A Cẩn thật là chịu đủ rồi A Điệp như vậy tìm đường chết, một khi đã như vậy, nàng đó là quyết định cấp A Điệp một cái hảo lễ, làm nàng hoàn toàn ngừng nghỉ. Nghe nói A Cẩn muốn dẫn bọn hắn cùng đi chua chiến thắp hương, tức khắc kinh ngạc không thôi. Này tương đương với buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, liên di nương thập phần cao hứng, nhưng là A Điệp lại tâm còn nghi vấn hoặc, êm đẹp, A Cẩn như thế nào sẽ đối nàng tốt như vậy, bất quá A Cẩn cũng không sợ A Điệp hoài nghi, nàng nếu đã quyết định. Như vậy mặc kệ A Điệp có nghĩ đi nàng đều sẽ mang theo nàng. Cũng may, A Điệp cũng không có nghĩ nhiều, nàng đã bị sắp đã đến vui sướng hướng hôn đầu góc A Điệp cùng liên di nương chú tính, nương, lần này ta cùng A Cẩn cùng nhau đi ra ngoài, cũng không biết nàng như thế nào an bài, nhưng là ta là tính toán trộm rời đi. Chỉ cần trộm rời đi, ta liền tính toán đi tìm ngu Kính chi, ta tin tưởng hắn như vậy nam tử tất nhiên sẽ không làm bộ ta bị người khi dễ. Đến lúc đó ta lại trở về thiếp ngài, ngài tin tưởng đó là... Liên di nương khát khao nói, như thế tự nhiên là hảo, chính là... Ngu kính chi thật sự sẽ giúp chúng ta sao? A Điệp nhận chân ngôn nói, ngu kính chi là thập phần lỗi lạc một cái nam tử. Ta tin tưởng hắn nếu như biết ta tao ngộ, biết chúng ta thân ở một cái cái dạng gì hoàn cảnh, là nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. A Cẩn thật là đáng sợ, nàng thật sự đặc biệt đáng sợ. Tô Nhu kia sự kiện nhìn nếu như không có tay nàng bút, ta như thế nào đều không tin. Trừ bỏ Tô Nhu, còn có Triệu Minh Ngọc, nàng êm đẹp như thế nào liền sẽ vào kia gian phòng, tuy rằng A Cẩn đã từng ở trước mặt ta ngôn nói là Triệu Minh ý lìa việc làm. Chính là như thế ngôn nói, ta như thế nào đều không thể tin tưởng. Triệu Minh ý lìa như vậy tiểu đáng thương, tuy rằng là con vợ cả con chúa, nhưng là liền ta khí độ đều không có, như vậy nữ hài. Sao có thể làm ra như vậy chuyện này, ta xem A Cẩn rõ ràng là muốn đem việc này an vạ nàng trên người. Nếu như nàng thật là ngươi nói như vậy lợi hại, nếu như lần này chúng ta hành kém nhất chiêu, có thể hay không đưa tới đại họa. Liên Di nương Trung Quy là an nhàn nhật tử qua quán, kể từ đó vẫn là có chút sợ. A Điệp nắm lấy Liên Di nương tay, nương, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời bị Vương Phi nốt ở nơi này sao? Nàng căn bản không thể gặp chúng ta tốt. A Điệp kỳ thật vẫn luôn đều thực ghen ghét oánh nguyệt cùng A Cẩn, các nàng cũng không có nơi nào so nàng càng xuất sắc, chính là đơn giản là bọn họ có một cái làm vườn phi mẫu thân, như vậy hết thể đó là bất đồng. Bọn họ đều là một cái phụ thân, nàng cũng nên là của chúa, dựa vào cái gì liền quá đến như vậy không tốt. A Điệp, hết thảy đều là mẫu thân liên lụy ngươi. Liên di nương thở dài. A Điệp hết thể đều trù tính hảo, nhưng là lại không biết. a cẩn bên kia cũng coi như kế hảo hết thảy lục vương phi cũng không quản a cẩn sự tình tự nhiên hết thảy đều theo nàng ý nguyện đợi cho a cẩn định tốt nhật tử hai người cùng ra cửa có lẽ là bởi vì nguyện vọng liền phải trở thành sự thật a điệp cũng co vài phần hưng phấn nàng sốc lên tiểu mành nhìn xung quanh mỉm cười ngôn nói hôm nay thật là ánh mặt trời vừa lúc a cẩn xem nàng như vậy tinh tế đánh giá bình tĩnh mà xem xét a điệp lớn lên thập phần giống như liên di nương cả người càng tựa giang nam tiểu gia bích ngọc cảm giác mày lá liêu anh đào khẩu nho nhọn, nhọn cảm kia thuần tịnh bạch đi càng là có vẻ nàng thập phần nhạt nhẽo mảnh khảnh a cẩn hơi hơi rũ xuống mí mắt a điệp cũng biết ta vì sao phải tìm ngươi cùng bái phật a điệp quay đầu lại tuy rằng ngồi không xa nhưng là lại không thể thấy a cẩn thần sắc nàng hơi hơi một đốn nô nói thắp hương bái phật là theo lý thường hẳn là việc Lại nói chuyện gì nguyên do đâu? A Cẩn, ngươi nói như vậy, tựa hồ không ổn đi. A Cẩn nở nụ cười, A Điệp nhưng thật ra không khách khí. A Điệp lập tức mất tự nhiên nở nụ cười, nơi nào, ta chỉ là nói ý nghĩ của chính mình thôi. Ngươi nên biết được, ta người này thập phần đơn giản, nói chuyện quán là không chú ý, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, nhưng chớ có quái tỉ tỉ mới là. Nếu như có thể, A Điệp thật sự rất muốn cấp A Cẩn một bạn hai. Nàng thật sự là không nghĩ tái kiến nữ tử này, nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, nàng nhưng thật ra không thể làm vậy. Cần thiết làm A Cẩn thả lỏng cảnh giác, chỉ có nàng thả lỏng cảnh giác, chính mình mới có thể rời đi. Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục luôn nói, ngày xưa tỷ tỷ nhiều có không đúng, A Cẩn chớ nên trách tội tỷ tỷ, ta thật sự bục tuyện. A Cẩn cười như không cười xem nàng, cũng không nói chuyện, A Điệp một ngạnh, ngay sau đó tiếp tục luôn nói, lần này cùng tới nơi này. Ta cũng là hy vọng có thể phù hộ chúng ta toàn ra hạnh phúc, A Cẩn cũng nghĩ như vậy đi. Nếu như bằng không, cũng sẽ không kêu ta cùng lại đây cầu phúc. A Cẩn nhướng mày luôn nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng có thể cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự tình ta không biết, ta không muốn lý ngươi, không đại biểu chính là tha thứ ngươi. Nghĩ đến ngươi nên là biết ta phía trước nói những lời này đó đi. Ta nói rồi. ngươi thành thành thật thật cho ta đợi. nhưng là ta xem hiện tại ngươi tựa hồ cũng không đem ta nói trở thành một hồi sự a điệp lần này là ngươi cùng ta cùng tới bái phật là hy vọng ngươi có thể hảo hảo vì chính mình bái một chút miễn cho quá không hiểu chuyện nhi hại chính mình cũng liên lụy người khác a điệp một ngạnh lập tức muốn nói a cẩn ngươi tin tưởng ta ta không có ác ý ta thật sự biết sai rồi hơn nữa phía trước có một số việc nhi ta tưởng ngươi nhất định là hiểu lầm ta chúng ta lại như thế nào đều là người một nhà ta như thế nào sẽ tổn hại tâm tư của ngươi đâu này căn bản là không có khả năng ta cũng thật sự hy vọng chúng ta toàn ra hạnh phúc a cẩn ta tự nhiên là toàn ra hạnh phúc chỉ là cái này toàn ra hạnh phúc nhưng không bao gồm ngươi ta trước nay đều không đem ngươi trở thành người nhà của ta nói xong a cẩn cười lạnh đừng cùng ta diễn tỉ mọi tình thâm thiết mục còn có nếu như ngươi không nghe lời lại cho ta nháo cái gì tự sát ta khiến cho ngươi cùng triệu minh ngọc tô nhu giống nhau được đến ứng có trừng phạt hiện giờ là ta lười đến cùng ngươi so đo không đại biểu ngươi liền không có việc gì ta lại nói cuối cùng một lần không cần tìm việc nhi a cẩn cố ý lầm đạo a điệp nàng chính là muốn cho a điệp cảm thấy sở hữu sự tình đều là nàng việc làm a điệp trong lòng hận không thể xé xuống a cẩn nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên Nàng còn trông cậy và A Cẩn có thể thả lỏng cảnh giác, chỉ cái gì cũng không dám nhiều lời, chỉ an tĩnh túi đầu. Thanh Thanh thật thật muốn nói, ta biết đến. A Cẩn xem nàng như thế khó xử làm bộ làm tịch, nhịn không được cười lạnh lên. Tuy rằng A Cẩn tươi cười làm người căm ghét, nhưng A Điệp lại cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi cho Thanh Nhận Chùa. Nàng có vài phần kinh ngạc, ngày xưa Thanh Nhận Chùa tự nhiên cũng là người nhiều, nhưng là không nghĩ, hôm nay lại là vượt qua ngày thường càng nhiều. Hôm nay, hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? A Cẩn không nói gì, A Bích trả lời, Điệp tiểu thư, hôm nay là thanh nhận chùa hội chùa. Đúng là bởi vậy mới có thể người tương đối nhiều, nhà ta chủ tử cũng là cố ý chọn như vậy nhận tử. A Điệp nghe xong, trong lòng mừng thầm, hội chùa đó là ý nghĩa người nhiều, như thế rất tốt. Xem nàng mừng rỡ như điên bộ dáng, A Cẩn tưởng, A Điệp đến tột cùng có biết hay không chính mình kỹ thuật diễn cực kém. Đi thôi. Hai người hạ kiệu vào thanh nhận chùa, thanh nhận chùa người đến người đi, không ít người gia phu nhân đều mang theo tiểu thư tiến đến tham viếng. A Điệp Nghị chọn một cái cái dạng gì lý do rời đi, nhưng là xem A Cẩn biểu tình, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy làm nàng rời đi. A Cẩn. A Cẩn dừng lại bước chân, liếc nàng, ta tưởng ngươi vẫn là kêu ta ra cùng tương đối hảo, ta cùng với ngươi, không có thuộc đến xưng hô tên họ đi. A Điệp cơ hồ đem khăn xé nát, nàng miễn cưỡng lộ ra tơi cười, ra cùng hà tất như vậy hùng hổ doa người. A Cẩn, ta nói rồi, ngươi nghe lời chút tương đối hảo. Nhưng ta trong bụng lược có không khỏe, ta tưởng đi trước như xí một chút, không bằng A Cẩn đi vào trước đi. Làm A Bích mang hai cái nha hoàn bồi ngươi cùng nhau. Ngươi một người tạm dừng một chút, A Cẩn luôn nói, ta không yên tâm. A Điệp táo giận, ngươi đây là có ý tứ gì, này dọc theo đường đi. ngươi vẫn luôn là như vậy yêu cầu như vậy sao Liên tính ngươi chướng mắt ta ta cũng là phụ vương nữ nhi tuy rằng ta không phải con vợ cả nhưng là cũng không cần như vậy bị ngươi nhằm vào đi a cẩn giống như kinh ngạc xem nàng ngươi xác định muốn ở chỗ này nào sao a điệp nhịn xuống khí tính ta không đi nếu ngươi muốn như vậy ta đây cũng không nói nhiều mà khác lại là không nghĩ lại ở chỗ này gặp phải ra cùng của chúa một trận giọng nữ vang lên A Cẩn quay đầu lại đó là nhìn thấy ngu phu nhân, ngu phu nhân, ngu kính chi mâu thân, mà bên người nàng đúng là ngu kính chi. A Cẩn khẽ cười lên, nhưng thật ra không nghĩ, phó thời hàn quả nhiên lợi hại. Hắn ngắt lời ngu kính chi sẽ tới, thế nhưng chính là như thế. Ngu phu nhân hảo, kính chi ca ca, hảo xảo. Ngu kính chi xem A Cẩn, nợ nụ cười, ngày xưa rất ít gặp ngươi xuất hiện ở chỗ này. A Cẩn giống như kinh ngạc ngường đầu. nho nhỏ lê oa nhi như ẩn như hiện kính chi ca ca nói sai rồi nga ta thường xuyên thắp hương bái phật không có biện pháp a nhọc lòng chuyện này quá nhiều phúc ngu kính chi nhịn không được nở nụ cười ngươi một cái tiểu cô nương có cái gì nhọc lòng chuyện này lại là hầu ngôn loạn ngữ ngu phu nhân vô vô ngu kính chi tay ngươi như thế nào nói chuyện đâu ra cùng quận chúa bình dị gần gũi gọi ngươi một tiếng kính chi ca ca ngươi cũng không thể thắc đại a cẩn vội vàng Ngu phu nhân gọi ta ra cùng liền hảo, ta xưng hô kính chi ca ca, ngài rồi lại muốn xưng hô ta ra cùng con chúa, nghe tới thập phần kỳ quái đâu. Ngu phu nhân nở nụ cười, nàng ngày xưa đó là thực thích cái này ra cùng con chúa, tuy rằng trong kinh luôn nói nàng trương dương ương ngạnh, nhưng ngu phu nhân rồi lại không phải kia vô chi phụ nhân, thấy nhiều, đó là cảm thấy ra cùng cũng có chính mình năng lực. Hơn nữa... Như vậy có ly đi khắp thiên hạ đương nhiên làm ngu phu nhân càng là thưởng thức. Nếu như có thể, ngu phu nhân nhưng thật ra thực hy vọng nhi tử có thể cưới một cái ra cùng như vậy nữ tử, hắn phía trước phu nhân quá mức ôn nhu như vậy nữ tử, thật là làm ngu phu nhân thực bị thương. Đại để vật cực tất phản, hiện tại nếu như làm ngu phu nhân lựa chọn, nàng càng sẽ tuyển ra cùng như vậy loại hình. kính chi tính cách Thật sự không thích hợp như vậy mọi chuyện đều đặt ở trong lòng hũ nút giống nhau nữ tử. Tự nhiên, cái kia tiện nhân không đủ vì đề, chính là nghĩ đến, liền tính lúc trước nàng không phải thay mận đổi đảo, không phải hồng hạnh xuất tưởng. Nàng cũng là không thích hợp kính chi. Ngu phu nhân, nô ra A Điệp, gặp qua Ngu phu nhân, Ngu đại nhân. A Điệp thấy không ai giới thiệu nàng, không cam lòng, bất quá lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ có điều chuyển cơ. tuy rằng nàng không thể rời đi nhưng là gặp phải ngu kính chi cũng là ông trời giúp nàng nếu a Cẩn không giới thiệu nàng nàng nhưng thật ra muốn chính mình mở miệng ngu phu nhân ngó liếc mắt một cái a điệp gật gật đầu không có nhiều lời mặt khác cái này điệp tiểu thư thân phận cùng ra cùng quận chúa là cách biệt một trời hơn nữa bên ngoài nghe đồn điệp tiểu thư rất là không phong khoáng như vậy thân phận cũng không sẽ làm ngu phu nhân nhiều xem một phân nếu là có thể lựa chọn Ngu phu nhân nhưng thật ra thực hy vọng kính khả năng đủ cưới một cái gia cùng quận chúa như vậy nữ tử. Chỉ là, chỉ là gia cùng quận chúa đã có phó thời Hàn. Ngu phu nhân cũng là cá nhân tinh nhi liền tính nàng đang xem hảo, cũng sẽ không đi xúc hoàng thượng rủi ro. Hoàng thượng hy vọng gia cùng quận chúa có thể gả cho phó thời Hàn. Đây là khắp thiên hạ trường đôi mắt đều có thể xem minh bạch chuyện này. Gia cùng quận chúa, xem các ngươi vừa đến, chúng ta cũng không quấy rời. Ngu phu nhân liền phải cáo tử, A Điệp cắn môi, tùy thời sẽ tựa hồ liền phải mất đi. Rốt cuộc cổ đủ dũng khí, Ngu phu nhân còn thỉnh chớ có rời đi. A Cẩn tựa hồ thập phần kinh ngạc nhìn về phía A Điệp. Không chỉ có A Cẩn kinh ngạc, Ngu phu nhân cũng thập phần kinh ngạc, nàng khẽ như mày, Điệp tiểu thư có việc nhi. Lời vừa nói ra, đó là cảm thấy lời này hỏi không tốt, lập tức bổ cứu, Điệp tiểu thư vẫn là chớ có nói dỡn. Ra cùng con chúa. Ta trong phủ còn có chút sự tình, liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. cáo tử. Kính chi, chúng ta đi thôi. Ngu đại nhân, ngu phu nhân, còn thỉnh các ngươi giúp giúp A đi. Cầu các ngươi cứu cứu ta. A Điệp thanh em lớn bài phần, nàng thấy mọi người tầm mắt nhìn lại đây, lập tức nhu nhược đáng thương. Ngu đại nhân, ngu đại nhân. Kính chi ca ca, ngươi giúp giúp ta đi. Ngu kính chi như mày, A Cẩn kêu hắn kính chi ca ca đương nhiên. Người ngoài cũng hoàn toàn không đương một hồi sự, rốt cuộc, ra cùng quận chúa từ nhỏ chính là như vậy tê đại gia đã thói quen. Chính là A Điệp đột nhiên như vậy tê đại gia tự nhiên cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngu Kính Chi chính mình đều cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Ta tưởng, Điệp Tiểu Thư vẫn là xưng hô ta ngu đại nhân tương đối hảo, ta tự nhận là cùng ngươi không có như vậy thủ. Điệp Tiểu Thư còn thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kính Chi ca ca A Điệp cắn môi. kia bộ dáng tựa hồ cùng ngu kính chi có nói không xong tình nghĩa có lẽ là như vậy mọi người đều nhìn phía ngu kính chi ánh mắt kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu nang như thế rõ ràng là làm ngu kính chi không thoải mái ngu kính chi lãnh hạ sắc mặt ta tự nhận là cùng điệp tiểu thư không có gì quan hệ thậm chí liền gặp mặt đều là không có thật là đảm đương không nổi ngươi này một tiếng ca ca biết ta ngu kính chi quang minh lỗi lạc sẽ không nghĩ nhiều nếu như không biết Sợ là còn muốn cho rằng ta cùng với Điệp Tiểu Thư có cái gì không ổn. Điệp Tiểu Thư đó là không màng tại hạ thanh danh, cũng vẫn là muốn bận tâm một chút chính mình thanh danh tương đối hảo. Ngu Kính Chi như vậy lạnh lùng, A Điệp cũng không cảm thấy đã chịu thương tổn, nàng cắn môi, Ngu Đại Nhân, Ngu Đại Nhân chớ nên hiểu lầm ta, ta cho rằng, A Cẩn đều có thể kêu ngươi Kính Chi ca ca, ta là A Cẩn tỉ tỉ, như thế xương hô ngươi, cũng là hẳn là A. A cẩn tức khắc cười lạnh, tỷ tỷ, ta nhớ rõ ta tỷ tỷ là Huế Nguyệt, thật là một chút mặt mũi đều không cho A Điệp Lưu. Nàng trước nay đều là như thế, mặc kệ là ai, làm nàng không hài lòng, đó là một tia mặt mũi cũng không cho. Có lẽ là này tỷ muội hai người biểu hiện quá mức làm người khiếp sợ, mọi người đều nhìn phía bọn họ tỷ muội hai người. A Điệp Đỉnh Đỉnh ngực, nôn nói, là, ngươi không đem ta trở thành ngươi tỷ tỷ. Ngươi trước nay đều không đem ta trở thành ngươi tỷ tỷ, chính là A Cẩn, ngươi bình tâm mà nói, ta nhưng có đối với ngươi một tia không tốt. A Cẩn nhưng mày, vậy ngươi cảm thấy, chính mình rất tốt với ta. Rất tốt với ta người sẽ không nơi trốn tính kê ta đi, ta tuy rằng tuổi không phải rất lớn, chính là còn sẽ phân biệt người tốt người xấu. Hơn nữa A Điệp, ngươi xác định muốn ở chỗ này hồ nôn loạn ngựa sao. A Điệp chính nghĩa lăng nhiên trạng. Ta tự nhiên biết ngươi không muốn ở chỗ này nói, chính là nếu như không lo ngu đại nhân mặt, ta tưởng, ta nếu như trở về, liền một tiếng nói cơ hội cũng đã không có. A cẩn, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là muốn giết ta. A cẩn mặt không đổi sắc nga một tiếng, lúc sau nhìn phía ngu kính chi, kính chi ca ca, ngu phu nhân, thực xin lỗi, cho các ngươi chế dễ ước. Thật không dám dầu diếm, A điệp tinh thần vẫn luôn đều không phải thực hảo, ta tưởng. Nàng hiện tại đại để là phát bệnh. a Điệp phẫn nộ, ta không có phát bệnh, ta bệnh gì cũng không có. Ngu đại nhân, ngươi muốn cứu ta, ta biết ngươi là người, ngươi nhất cương trực công chính, ngươi nhất định phải giúp ta. a. Nàng giữ chặt ngu kính chi ống tay háo. Ngu kính chi thực mau ném ra nàng. Ngu phu nhân tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng không muốn làm ngu kính chi cuốn vào lục vương phủ sự tình bên trong, phải biết rằng... Lục vương ra chính là cái thâm giếng băng, nếu như chọc giận lục vương ra, như vậy tứ vương phủ cùng tô ra chính là vết xe đổ, người trước bị bắt phân, người sau bị bắt chó đen huyết, bọn họ ném không dậy nổi người này. Kính chi, ta xem, điệp tiểu thư tinh thần tựa hồ thật sự không phải thực hảo, chúng ta vẫn là đi trước đi. Ngu đại nhân không không cần đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngồi xem ta như vậy một cái nhược nữ tử nhận hết khi dễ sao? Chuyện tới hiện giờ. Ta cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương. Còn thỉnh ngu đại nhân cứu cứu ta, ngu đại nhân, ngươi dẫn ta đi thôi. A điệp đó là ở bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa đều hảo, ta vạn không nghĩ ở trở lại lục vương phủ. Bọn họ không có người tốt. A điệp quyết định đập nồi dìm thuyền, nàng cũng không tin, nàng nói A cần làm những chuyện này. Những người này còn có thể làm nàng hồi lục vương phủ, liền tính là vì mặt mũi. cũng nên giải cứu nàng như vậy một cái nhược nữ tử với nước lửa bên trong. A Cẩn nhướng mày cười, kia nhưng thật ra hy vọng A Điệp cùng chúng ta nói nói, cái gì kêu không có người tốt. A Điệp xem chung quanh người liếc mắt một cái, tựa hồ thập phần vô cùng đau đớn, ngươi đừng tưởng rằng, triệu minh ngọc chuyện này là ngươi làm. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ồ lên. Bất quá lại xem A Cẩn biểu tình, phảng phất thập phần chấn định, không để bụng chút nào. Nga Còn có đâu? Còn có Tô Nhu, Tô Nhu sự tình cũng là ngươi làm, là ngươi đem nàng đẩy xuống nước, là ngươi hãm hại triệu Minh Ngọc. Đại gia không biết ngươi gương mặt thật, ta cũng không nghĩ vạch trần ngươi, nhưng là hiện tại ngươi thế nhưng muốn như vậy hại ta. Ta vạn không thể ở chịu đường đi xuống. A Cẩn, ngươi quay đầu lại là bờ đi. A Điệp nói xong, nhìn lén người chung quanh, hy vọng đại gia có thể khiển trách A Cẩn, chính là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đại gia biểu tình đều thập phần kỳ quái. kia cảm giác, lại là rất là khó nói. Ngươi hại nhiều người như vậy, còn đem ta nhốt lại. Ta biết, ngươi là không nghĩ ta đem những việc này nhi nói ra, chính là giấy không thể gói được lửa. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể giấu dếm xuống dưới. A Điệp tiếp tục ngôn nói. Nghe nàng như thế ngôn nói, A Cẩn vô tội buông tay xem người khác. A Điệp có bị hại vọng tưởng chứng, không cần thiết ta nói. Đại gia cũng có thể nhìn ra được tới. Ngày xưa không cho nàng ra cửa, đó là vì cái này. Nhưng thật ra không nghĩ, hiện giờ lại là như thế, cho đại gia thêm phiền toái. A Bích, đem điệp tiểu thư mang về. Không, ta không quay về, ta mới không có gì bị hại vọng tưởng chứng. Ngươi đừng tưởng rằng lung tung nói ta có bệnh là có thể che giấu ngươi hại người sự thật. Thật sự, ta không lừa các ngươi, các ngươi đi điều tra, này đó thật sự đều là A cần làm. A cần không phải người tốt, ngu đại nhân. Ngươi cứu cứu ta A cầu ngươi dẫn ta rời đi lục vương phủ, ta biết ngài là người tốt, ngài giúp ta A. A điệp tổng cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm, nhưng là nàng lại dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch diễn ra tới. A cần không để bụng cười, A điệp, ngươi quên mất sao? Lúc ấy Minh Ngọc sẽ ra chuyện thời điểm, ngươi cũng ở đây đâu, ta chính là sao đổi tới, ngươi không nhớ rõ sao? Khi đó ngươi chính là tới trước A. Đến nỗi tô nhu... Ngươi càng là suy nghĩ nhiều quá. Chính là ngươi, A Cẩn, liền tính ngươi không thừa nhận, ngươi. A Cẩn xử cái ánh mắt, A Bích trực tiếp dùng khăn bưng kín A điệp miệng, bất quá một lát, A điệp đó là ngất đi. A Cẩn tập mãi thành thói quen luôn nói, nàng ở trong nhà cũng là như thế, chúng ta thói quen. Như vậy có thể làm nàng nhanh chóng câm miệng. Mọi người đều là xấu hổ cười, bất quá rồi lại bởi vì ra cùng quận chúa thản nhiên mà không có hoài nghi mặt khác. nghĩ đến cũng là nếu như a cẩn có một kia hoảng loạn mọi người đều sẽ cảm thấy có cái gì chính là hiện giờ xem nàng như vậy đó là tưởng nghĩ nhiều cũng không có khả năng ngu kính chi híp mắt muốn nói đã có bệnh vẫn là quản hảo tương đối hảo nay chỉ là lung tung chửi bới người nếu như bị thương người sợ sẽ không thỏa đáng a cẩn cười hẳn là đa tạ kính chi ca ca nhắc nhở đã nhiều ngày nàng bình thường đến không được Càng là đưa ra muốn tới vì trong nhà mọi người cầu phúc, ta đó là mang theo nàng ra tới, nhưng thật ra không nghĩ, nàng căn bản chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Sau này, sợ là thật sự muốn càng thêm cẩn thận chút. kia nhưng thật ra, trong nhà có như vậy một cái người bệnh, cũng là làm khó dễ các ngươi Ngu phu nhân thở dài ngôn nói, nguyên bản tự nhiên là không dám nhiều mang nàng ra cửa, cũng không vui nói nàng bị bệnh chuyện này, chính là hiện giờ đảo thật đúng là ứng nàng câu nói kia. giấy không thể gói được lửa. Ta xem, này Phật chúng ta là không cần đã bái. Ta trước mang nàng trở về, cáo tử. Tạm dừng một chút, a Cẩn luôn nói, cho các ngươi chê cười. Tuy rằng Triệu Minh Ngọc chuyện này khả năng còn nghi vấn, chính là tô nhu chuyện này. Lúc ấy ở đây người thật nhiều, a Cẩn là từ trong khoang thuyền sau ra tới, mà Triệu Minh Ngọc là trói lọi lầm đâm người. Đây đều là có thể thấy, nói là nàng làm, này căn bản không có khả năng. A Điệp càng là nói nghiêm túc, càng là cho người ta nàng đầu hóc không rõ ràng lắm cảm giác. Như vậy trói loại chuyện này nàng đều phải nói bừa, không phải kẻ điên là cái gì. A Cẩn chính là phải cho người như vậy một loại cảm giác, nàng chính là muốn cho mọi người đều cho rằng A Điệp là cái bệnh tâm thần. Nếu như cho người ta giết chết, nàng cũng không phải không thể, chính là xem ở cha cha mặt mũi thượng, nàng không muốn làm như vậy tuyệt. Nhưng tuy rằng không làm như vậy tuyệt, Làm A Điệp thành kẻ điên nhưng thật ra không tồi. Như vậy, bọn họ nhưng thật ra không bao giờ dùng cố kỵ cái nhìn của người khác, cũng thuận tiện lừa gạt một chút nàng cha. Xét đến cùng, A Cẩn vẫn là để ý cha cha cái nhìn. Nhìn A Cẩn rời đi bóng dáng, ngu phu nhân luôn nói, ngươi thấy thế nào? Ngu kính chi mặt vô biểu tình, người khác ra sự nhi, chúng ta chớ có nhiều quản. Ngu phu nhân thấy nàng tựa hồ tâm tình cực kém, khó hiểu nói, chẳng lẽ? Ngươi thích cái kia A Điệp. Lời này hỏi ra khẩu, trong lòng tức khắc cả kinh, nàng tiểu tâm cẩn thận kiểm tra kính chi sắc mặt, sợ hắn có như vậy tâm tư. Kính chi biết được mẫu thân lo lắng, nôn nói, mẫu thân chớ có nghĩ nhiều, ta cùng với nàng còn không quen biết, như thế nào nói tới thích. Chỉ là không vui thấy nhà người khác việt tư. Chúng ta đi thôi. Ngu phu nhân thở dài một tiếng, nói hảo. Tựa hồ không nghĩ thấy ngu phu nhân lo lắng. Ngu kính chi rốt cuộc luôn nói, ta luôn là cảm thấy, hôm nay chuyện này đụng vào chúng ta trước mặt, có vài phần cổ quái. Ngu phu nhân, có cái gì cổ quái không cổ quái? Ra cùng quận chúa nếu luôn nói cái kia A Điệp điên rồi, liền chính là điên rồi. Nếu như bằng không, nàng như thế nào sẽ nói ra nói vậy? Chửi tới trong nhà đích nữ, người bình thường sẽ làm như vậy sao? Người bình thường sẽ không, nhưng là A Điệp trong khoảng thời gian này bị A Cẩn đóng lại. lại bị nàng dọa một chút tự nhiên là rất tin tôi nhu việc là a cẩn làm liền tính không có một kia chứng cứ nàng nói như vậy cũng sẽ có 3 năm cá nhân tin tưởng nàng ban tính như ý đó là đại gia còn nghi vấn chính là không nghĩ sự thật như vậy rõ ràng trong sáng căn bản không chấp nhận được bất luận kẻ nào chửi đới. đây cũng là a cẩn vì sao làm như thế nguyên do kỳ thật khi hàn đã từng hỏi qua a cẩn Vì cái gì một hai phải ở ngu kính chi trước mặt làm như vậy, A Cẩn rất là nghiêm túc, nàng chính là muốn nhìn A Điệp chân chính hy vọng tan biến. Cũng hoặc là nói, nàng cho A Điệp tất nhiên đập nồi dìm thuyền trợ lực. Không cho nàng bất luận cái gì cơ hội đảo tẩu lại làm nàng thấy ngu kính chi, dựa theo A Điệp tính cách, nàng nhất định sẽ trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ. A Cẩn đoán chắc nàng nhất định sẽ làm như vậy. Sự tình quả nhiên như nàng lời nói nói như vậy như vậy. Sau này ta đóng lại nàng, quan đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không có người nhiều lời một câu. A cẩn như thế ngôn nói. Khi hàn nợ nụ cười, không có ngôn nói mặt khác. Mà chuyện này nhi cũng giống như dài quá cánh giống nhau nhanh chóng tuyên dương mở ra. Gần đây trong kinh thật là thời buổi rối loạn, sự tình các loại ùn ùn không dứt, chính là người chết trung quy là không có một nữ tử nổi điên càng làm cho người cảm thấy hứng thú. Bởi vậy này tin tức thật là truyền hừng hực khí thế. Đủ loại phiên bản đều truyền ra tới, đương nhiên, mọi người đều không có hoài nghi chuyện này nhi chân thật tính. Tô Nhu nhưng thật ra gián tiếp làm ta như nguyện. A Cẩn lại như vậy luôn nói. Khi Hàn xem nàng đắc ý tiểu bộ dáng, nhịn không được mỉm cười nói, ta tưởng ngu kính chi sẽ hoài nghi chuyện này nhi. A Cẩn không sao cả, hoài nghi thì thế nào đâu. Liên tính hoài nghi, bọn họ cũng sẽ nhận định A Điệp là kẻ điên, đây là tất nhiên. Nàng mới không thèm để ý người khác tại nội tâm chỗ sâu trong thấy thế nào nàng, cho dù có hoài nghi, hắn cũng là nói không nên lời. Khi hàn biểu tình hơi lóe, nôn nói, ngu kính chi tuy rằng nhìn hàm hậu, khá vậy không phải ngu rốt người. Hôm nay A Điệp ở trước mặt hắn những lời này đó tất nhiên làm lòng có xúc động. Nghĩ đến hắn sẽ đối với ngươi một lần nữa đánh giá, nói cách khác chính là, hắn khả năng đối với ngươi có chút ý tưởng. Cảm thấy ngươi là tâm cơ thâm trầm nữ tử. Phần lớn nam tử đều sẽ không thích tâm cơ thâm trầm nữ tử. A Cẩn vô tội nói, ta chính là cái gì cũng chưa làm Nga. Hơn nữa, hắn đối ta ấn tượng được không lại có cái gì quan hệ đâu. A Cẩn cảm thấy khi hàng ca ca lời này nói thật là là kỳ quái, ta xưng hô hắn kính chi ca ca là xem ở ngu quý phi mặt mũi thượng A, lại nói kính chi ca ca đối ta cũng không tệ lắm. Nếu như hắn cảm thấy ta như thế có tâm kế không thích ta, ta cũng không có cách nào. Ta lại không phải bạc, tự nhiên không thể yêu cầu mỗi người đều thích ta. Khi hàn nở nụ cười, kia nhưng thật ra, hắn không thích ngươi, lòng ta cực duyệt, ngươi không thích hắn, lòng ta cẳng duyệt. Ngu Kính Chi lẳng lặng ngồi ở thư phòng, tựa hầu nghĩ cái gì, liền nghe gã sai vặt luôn nói, đại công tử. Phó đại nhân cầu kiến. Ngu Kính Chi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là ngôn nói, mau mời. Khi hàn vào cửa, Kính Chi đứng dậy đón ra tới. Khi hàn mỉm cười, ngu đại nhân khách khí. Ngu kính chi nhướng mày, ta xem như ngươi biểu ca đi. Tuy rằng không giống cảnh diễn như vậy thân cận, nhưng là không thể nghi ngờ cũng coi như là biểu ca. Khi vùng băng ra ý cười, nếu ngươi muốn nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Ngươi chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngu kính chi tinh tế đánh giá khi hàn. Khi hàn méo trên tay nhận ban chỉ, ngu nói, vậy ngươi trước cho ta mượn 10 vạn lượng bạc hoa hoa. ngu kính chi tức khắc ngây dại nửa ngày hắn nhìn khi hàn sắc mặt rất là bất đắc dĩ nhưng thật ra không nghĩ ngươi cũng sẽ khai như vậy vui đùa khi hàn nhướng mày hỏi ta liền không thể nói thật ngu kính chi nói thật ngươi có thể so ta có tiền nhiều yêu cầu cùng ta mượn lại nói nếu như ngươi thật sự yêu cầu lại như thế nào sẽ dùng mượn như vậy chứ cho ngươi đều là có thể khi hàn rốt cuộc bất hòa hắn nói dỡn Bình tĩnh muốn nói, ta mới từ trong cung ra tới, Hoàng thượng tuyên ngươi tiến cung, ta là thuận tiện lại đây thông chi ngươi. Lúc này Hoàng thượng lén tuyên ngu kính chi tiến cung, đó là ngốc tử cũng biết là vì cái gì. Ngu kính chi gật đầu, ta thay đổi quần áo liền tiến cung. Đa tạ ngươi, khi hàn không tỏ ý kiến nhớ mày, vẫy vây tay liền phải rời đi. Nhìn lên hàn phải rời khỏi, ngu kính chi nhịn không được mở miệng muốn nói, hôm qua, ta gặp ra cùng con chúa. Khi Hàn vi cười, thì tính sao? Thượng kinh chính là lớn như vậy, ngươi gặp phải ra cùng ở bình thường bất quá. Nàng ở trước mặt ta diễn một hồi tuồng, ngươi. Biết sao? Ngu kính chi hỏi ra tới, hắn nhìn khi Hàn luôn nói, vì cái gì lựa chọn ta? Khi Hàn quay đầu lại mỉm cười, hắn nhìn Ngu kính chi, đột nhiên cười sán lạn vô cùng. Ai làm cái tiêu kẻ điên á điệp cảm thấy ngươi là tốt nhất đâu? Biểu ca giá thị trường thật đúng là không tồi. Làm cho ngươi mặt trọc bắt nàng mộng đẹp, như vậy không phải thực được chứ. Nói xong rời đi. Ngu kính chi hơi hơi nheo nheo mắt, không có ngôn nói mặt khác. Dù cho ra cùng quận chúa làm thập phần mịt mờ, nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra một vài. Hắn tẩm dâm triều đình nhiều năm, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Chủ tử. Không có việc gì. Ngu kính chi vẫy vây tay, túi thấp đầu xuống, nhưng thật ra không nghĩ. Nguyên bản đơn thuần tiểu cô nương Á Cẩn cũng nhiều như vậy tâm tư A. Phó thời Hàn đem nàng giáo rất thú vị. Hắn lầm bầm lầu bầu, gã sai vặt không rõ nguyên do. Kỳ thật ngu kính Chi cũng không tưởng người khác minh bạch, hắn bất quá là chính mình nói cho chính mình sau khi nghe xong. Tuy rằng A Cẩn có phụ mẫu của chính mình, cũng có chính mình thân nhân, nhưng là không biết vì cái gì, mọi người đều cảm thấy nàng chịu phó thời Hàn ảnh hưởng lớn nhất. Mà kính Chi không nghĩ tới. Bất quá một lát sau hắn đó là tái kiến A Cẩn, A Cẩn ở ngự hoa viên chung cùng ngu quý phi nói chuyện, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tiếu lệ cực kỳ. Ngu kính chi như vậy nhìn nàng, lại là ngây dại, gió thu thổi qua, A Cẩn sợi tóc bị thổi bay, nàng hồn không thèm để ý loát hai, tiếp tục cười hì hì ngôn nói. Rất nhiều năm sau ngu kính chi hồi tưởng hôm nay cảnh tượng, vẫn là cảm thấy trong lòng vừa động. Cái loại này không biết vì sao lại đột nhiên vừa động cảm giác. làm hắn cả đời khó có thể quên nàng một thân màu vàng nghệ nước chảy váy tóc dài tùy ý vãn hai cái búi tóc còn lại sợi tóc rũ trên vai thượng chỉ cần gió nổi lên đó là phảng phất đám mây tiên tử giống nhau lại nói tiếp Ra cùng quận chúa thật sự là trong kinh kỳ quái nhất nữ hài tử nàng trước nay đều không có giống người khác như vậy tinh xảo không chút cầu thả nhưng thiên là kia phân tự tại tùy ý lại làm người thập phần hâm mộ thật lâu trước kia hắn đó là nhận biết nàng cũng vẫn luôn đem nàng trở thành một cái tiểu hài tử, chính là hiện giờ lại xem, nơi nào còn có một kia tiểu hài tử bộ dáng, rõ ràng chính là cái tinh xảo mỹ nhân. Có lẽ là nàng không bằng thôi mẫn như vậy Minh diễm chiếu nhân, cũng không bằng lý tố vẫn như vậy linh hoạt kỳ ảo tú mỹ, nhưng nàng lại mang theo 3 phần ngây thơ, 5 phần quý khí, 7 phần linh động. Rất khó đến, một người thế nhưng sẽ cho người như vậy cảm giác, đã ngây thơ lại linh động, như vậy mâu thuẫn. Chính là Lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Ngu đại nhân Tiểu thái dám thấp giọng nhắc nhở Ngu kính chi lại xem ra cùng Thấy nàng cũng phát hiện chính mình tồn tại Nàng nhìn lại đây Cao hứng phất tay Bộ dáng tựa hồ cực kỳ vui vẻ Thấy nàng như thế Ngu kính chi hơi hơi gật đầu Xoay người rời đi Nàng như vậy vui vẻ Là bởi vì giải quyết triệu điều sao Ngu kính chi nghĩ như thế Mà lúc này A cần sát thật cao hứng A điệp như nàng mong muốn điên mất rồi, sau này cũng không cần phải xen vào quá nhiều, cấp người này trực tiếp đóng lại vĩnh viễn không bỏ ra tới cũng liền thôi. Ngu quý phi thấy nàng như thế thoải mái, hỏi, liền như vậy cao hứng. A Cẩn tự nhiên gật đầu, tuy rằng ngày xưa cũng không đem nàng trở thành một hồi sự, nhưng là luôn là ra tới thảo người ngại, khó tránh khỏi làm ta không vui. Nếu nàng như vậy thích tìm đường chết, coi như thành tinh thần bệnh nốt lại hảo. Nói nàng không phải bệnh tâm thần, ai lại chịu tin đâu. Ngu Quý Phi ngôn nói, ngươi nhưng thật ra không dối gạt buồn cung. A Cẩn tín nhiệm làm Ngu Quý Phi thực vui vẻ, ở Ngu Quý Phi trong lòng, A Cẩn giống như là nàng tiểu nữ nhi, nàng không có con gái, tuổi trẻ khi ngươi tranh ta đoạn, đấu tới đâu đi không cảm thấy, tuổi lớn, đó là cảm thấy hư không tịch mịch. Mà A Cẩn xuất hiện vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống, A Cẩn ở trong cung nhật tử thật lâu sau. Lại ngây thơ đáng yêu thảo nàng niềm vui, ngu quý phi tự nhiên thích nàng. Đương nhiên, tưởng thảo nàng niềm vui người nhiều, chính là nàng lại nhìn thấu những người đó có tâm tư. Lợi dụng nàng thượng vị, như thế nào không cho nàng nhìn thấu đâu. Nhưng thật ra A Cẩn, từ nhỏ đó là như vậy đáng yêu nghịch ngợm, đại nhân có thể làm bộ, tiểu hai tử lại không thể. Đây cũng là nhiều năm như vậy, nàng trước sau như một đối xử tử tế A Cẩn, đối nàng hảo vô cùng nguyên do. Không có người tâm là cục đá lớn lên. Ta làm gì muốn gạt quý phi nương nương, ta vốn dĩ liền không thích nàng a nàng cũng không nhìn xem chính mình làm đều là chuyện gì. Ta như vậy đối nàng, đã rất sâu minh đại nghĩa. Nếu như đổi cái bạo tính tình, thật là trực tiếp cho nàng giết chết được chứ. A cần nghĩ đến phía trước chuyện này, còn có chút tức giận đâu. Nàng tiếp tục luôn nói, ngươi nói nàng có phải hay không có bệnh A cấu kết tô nhu hại ta, liền tính là cùng ta quan hệ lại kém. cũng không đến mức như thế đi. Nói đến cùng, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nàng lại là như thế tính kế ta. Ta thế nào nàng, muốn cho nàng như vậy hả ta. Vương phủ nhiều năm như vậy, ăn ngon hảo xuyên, ta tự nhận là trừ bỏ lãnh đạo, căn bản không đối nàng thế nào. Chính là ngươi xem nàng. Lại là tưởng tính kế ta cùng một cái lao nhân, thật là quá ghê tởm. Nếu như không phải ta vận khí tốt, gặp thôi mẫn, sợ là liền phải bị hắn hám hại. còn có triệu minh ngọc, ta không trúng kế triệu minh ngọc lại trúng kế, này rõ ràng chính là để lộ quỷ dị. Ngu quý phi nghe xong, gật đầu ngôn nói, ta xem a khi hẳn nói rất đúng, ngươi chính là mềm lòng, đối như vậy tai họa sớm xử trí mới là thỏa đáng. A cẩn chu miệng nhỏ ngôn nói, kỳ thật ta là sợ phụ vương không cao hứng á a điệp tóm lại là hắn nữ nhi. Hiện giờ chúng ta lục vương phủ chỉ nàng như vậy một cái thư nữ, nếu như nàng cũng ra cái gì vấn đề. Khó bảo toàn người khác sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Vì phụ thân về điểm này thân tình, cũng vì mẫu thân thanh danh, ta đều không thể sang bậy. Ngu quý phi cười lạnh, thanh danh có thể đường cơm ăn sao? Ta này đồng lứa chính là ăn nhiều này yêu quý thanh danh khổ. A cẩn đối thủ chỉ, nương nương yên tâm, hiện giờ hết thể đều đã hảo. Ta cho bọn hắn mẹ con hảo sinh trông giữ lên. Mặc kệ chuyện gì nhi đều không bỏ ra tới. Ta khiến cho bọn họ sống hảo hảo. Tồn tại xem chúng ta quá đến càng tốt, như vậy mới toan sảng. Đơn thuần giết chết một người không thú vị. Ngu quý phi bị nàng đậu đến bật cười, ngươi nha đầu này. A cẩn nghịch ngậm vãn trụ ngu quý phi cánh tay, quý phi nương nương, ta mới sẽ không có hại đâu. Ngài yên tâm hảo. Ngu quý phi vô vô nàng tay nhỏ nhi, tựa hầu nghĩ tới cái gì, tiếp tục luôn nói, ngươi cùng tôi mẫn, quan hệ cực hảo. A cẩn thanh âm thập phần bình tĩnh, không coi là cực hảo. còn xem như không tồi. Nàng đã từng giúp quá ta vài lần. Ngu Quý Phi gật đầu, lúc sau ngôn nói, ngươi hoàng gia ra tựa hồ cố ý đem thôi mẫn gả cho Tề Vương ra làm Tề Vương Phi. Nàng bình tĩnh ngôn nói ra câu này, thật là phảng phất sấm dậy đất bằng. A Cẩn kinh ngạc nhìn Ngu Quý Phi, thôi mẫn gả cho Tề Vương ra. Nàng thanh nhi đều thay đổi. Ngu Quý Phi, có vấn đề. Nàng hầu nghi nhìn về phía A Cẩn, A Cẩn nghiêm túc. thoạt nhìn một chút đều không phối hợp a. Ngu quý phi trực tiếp xì một tiếng bật cười, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì đắp không phối hợp. Chẳng lẽ phối hợp là có thể hạnh phúc, không phối hợp liền không hạnh phúc sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy cha ngươi cùng ngươi nương một chút đều không phối hợp, chính là ngươi xem bọn họ không phải quá đến cực hảo. A cần vẻ mặt hát tuyến, đó là bởi vì ta nương nhẫn nhục phụ trọng, thâm minh đại nghĩa. Nhưng phạm là đổi một cái nữ, không nói người khác. Theo ta cái này tính cách đều sẽ nhau đến gà bay cho sủa a. Ngu quý phi bị nàng chọc cười, hai người trở lại ngu quý phi tầm cung, nàng nhận chân ngôn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi cùng thôi mận thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, bổn cung không quá thích thôi mận nữ tử này. Tổng cảm thấy tâm cơ thâm trầm. A cẩn nhưng thật ra cũng không hảo cùng ngu quý phi nói, nhạ, chính là ngươi không thích cái kia thôi mẫn, nàng là cái trọng sinh hóa, nàng đời trước quá thật sự thảm. Này một đời chỉ nghĩ ôm tròn đùi, làm ngoan ngoãn vật trang sức trên chân. Quý phi nương nương, thôi mẫn kỳ thật người khá tốt. A cần cười tủm tịm, thật sự, ta không phải cùng ngài đối với tới ha, thôi mẫn người thật sự còn hành. Ngu quý phi cười lạnh, người cái con nít con nôi, nào biết đâu rằng người hảo vẫn là không tốt, nếu như nàng hảo, sẽ như vậy câu dẫn tề vương ra. Thật sự là không cần một tia thể diện, nếu như là nàng hảo. sẽ thường xuyên ra cửa du tẩu nhà ai đứng đắn cô nương mỗi ngày ở bên ngoài ngươi nha vẫn là cái tiểu hài nhi không hiểu này đó có chút người tuy rằng nhìn như giúp ngươi chính là thực tế như thế nào chính là không thể biết có lẽ là liền xem ngươi như vậy đơn thuần giúp ngươi vài lần liền trở thành ngươi chi giao bạn tốt đâu nhân ra tính kế ngươi ngươi có một chút cũng không biết thật là cái ngốc níu níu a cẩn thôi mẫn nhìn đến phó thời hàn dọa thành cậu a sao có thể tính kế bọn họ ngu quý phi ngôn nói ngươi xem nàng này không phải chủ tính tới rồi sao mỗi người đều biết nàng thích triệu mục liền hoàng thượng đều là rõ ràng nếu như bằng không cũng sẽ không như vậy liền lựa chọn nàng a cẩn ta đã biết ta sẽ nhớ kỹ quý phi nương nương nói ngu quý phi lời nói thấm thiế ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện đều không hiểu biết ta ở trong cung nhiều năm Nhất rõ ràng nữ tử sẽ làm cái dạng gì tính kế, sẽ có cái dạng nào biểu hiện. A Cẩn gật đầu. Thấy như vậy nghe lời, ngu quý phi mỉm cười. Mà A Cẩn lại lâm vào châm tư, ngu quý phi. Vì cái gì muốn trước tiên nói cho nàng thôi mẫn sẽ gả cho tể vương ra chuyện này. Này luôn là lộ ra một cổ tử kỳ quái A. Bất quá dù cho hoài nghi, nàng cũng chưa từng ở ngu quý phi trước mặt nhiều biểu hiện ra ngoài, đãi trở lại trong phủ. A Cẩn vẫn là suy nghĩ lần này sự tình. Lục Vương Phi thấy nàng cơm chiều là lúc còn có chút thất thần. Sau khi ăn xong đó là đem nàng gọi tới rồi trong phòng. A Cẩn đem Ngu Quý Phi nói nói ra. Lục Vương Phi thử lường trước. Có lẽ là... Có lẽ là Ngu Quý Phi là hy vọng ngươi có thể ngăn trở chuyện này nhi. Như vậy tưởng tượng, Lục Vương Phi lại cảm thấy chính mình không nên ở hài tử trước mặt nói cái này. Nàng sợ A Cẩn đi làm cái gì? Nôn nói, chuyện này... Ngươi thiếu chỗ lẫn. A Cẩn, Nga. Thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Lục vương phi Hồ nghi ngôn nói, Ngươi lần này như thế nào như vậy nghe lời, Nhưng thật ra không giống ngươi. A Cẩn cười hì hì, Ta nghe lời còn không tốt sao. Này đó tiền triều chuyện này, Ta một cái hậu trạch nữ tử cũng mặc kệ không được. Bất quá. Hắc hắc, ta có thể nói cho khi hàn ca ca. A Cẩn cảm thấy, Chính mình quả thực là quá cơ chí. Lục Vương Phi tức khắc bất đắc dĩ, nàng nhìn A Cẩn, hận sắc không thành thép, còn không có thành thân liền nơi trốn làm nhân ra giúp cái này giúp cái kia. Ngươi nha, thật là làm ta giàu thúi ruột. A Cẩn, thành thân. Lục Vương Phi bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi chớ có giả ngây giả dại, không gả cho phó thời Hàn, ngươi còn phải gả cho cái kia. Hơn nữa ngươi rõ ràng thực thích hắn, đừng ở trước mặt ta trang. A Cẩn. ngươi là ta mẹ rồi sao lục vương phi cái này nha đầu chết tiệt kia tưởng bị đánh sao chính là như vậy bạo lực không có một chút ít do dự a cẩn lệ dòng chạy đi không nghĩ nào có người tưởng bị đánh ngươi cũng không phải tiểu hải tử mọi việc chính mình có điểm đúng mực lục vương phi cảnh cáo a cẩn a ách nga nàng vì cái gì phải có đúng mực cùng khi hàn ca ca ở bên nhau cần phải có đúng mực sao Phó Thời Hàn. Nàng hơi hơi nhấp nhấp miệng, Phó Thời Hàn là đại phôi đản. A Cẩn nhảy nhót về phòng của mình, nhìn đến trên bàn trang sức, A Cẩn trang sức đại bộ phận đều là khi Hàn đưa nàng, chuẩn xác mà nói, nàng quen dùng, đại bộ phận đều là khi Hàn đưa nàng, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn nhất hiểu biết nàng yêu thích. A Cẩn cầm lấy kim bộ diêu, quơ quơ, cắm đến chính mình bùi tóc thượng, đẹp sao? A Bích mỉm cười nói, tự nhiên là đẹp. Tiểu quận chúa mang cái gì đều rất đẹp. A Cẩn từ trong gương xem A Bích, ta phát hiện, ngươi miệng thật ngọt đâu. A Bích nở nụ cười, nô tì nói đều là lời nói thật. A nói vụng về người cũng biết nên nói lời nói thật ta A Cẩn chi cầm xem nàng, A Bích tỉ tỉ, ngươi tuổi không nhỏ đi. A Bích biên thu thập đồ vật biên là trả lời, tiểu quận chúa là ghét bỏ ta giả rồi sao. A Cẩn cười hì hì, ta nơi nào sẽ ghét bỏ A Bích tỉ tỉ lão. Ta bất quá là vì ngươi hảo. Phúc Quý cũng đợi A Bích tỷ tỉ, tỉ đã lâu như vậy. A Bích tỷ tỉ, tỉ có hay không nghĩ tới, muốn mau chút cùng Phúc Quý cấp tiến hội làm. Luôn là làm nhân ra như vậy chờ ngươi nhưng không hảo nga. A Bích lập tức đỏ mặt, nàng ngữ tốc cực nhanh, ngươi lại là nói hiệu nói vượng, ta nơi nào muốn hắn đợi. Ta muốn cả đời hầu hạ tiểu con chúa, gà chồng gì đó, ta căn bản là không suy xét. A cần xoay người, không ở từ trong gương xem nàng. ngược lại là nhìn chằm chằm nàng mặt ngươi kỳ thật nói dối ngươi nói chuyện thời điểm ánh mắt tả hữu phiêu di rõ ràng chính là gà ta a bích nô tỳ không dám quận chúa a cần nở nụ cười nàng trêu chọc luôn nói ta biết a bích tỷ tỉ, tỉ thích phúc quý lại nói tiếp phúc quý cũng đợi ngươi nhiều năm như vậy ta không thể vẫn luôn làm ngươi hầu hạ ta không bỏ lại nói liền tính ngươi thành thân giống nhau cũng có thể hầu hạ ta a a bích tỉ tỉ ngươi nói thật Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền an bài các ngươi thành thân. A Bích trong tay khăn, cả người tựa hồ thập phần dối rắm Nhiều năm như vậy A cần xem minh bạch, ở nàng vẫn là em bé thời điểm phúc quý cũng đã thực thích A Bích, nếu như bằng không, cũng sẽ không đợi nàng nhiều năm như vậy. A Bích tỉ tỉ, kỳ thật có đôi khi không phải hoặc này hoặc kia, có thể hai người kiêm đến. Ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không muốn gả cấp phúc quý. A Bích rũ đầu. Cả người phảng phất thiêu lên, bất quá nàng rốt cuộc cắn môi gật gật đầu. A cẩn thật dài nga một tiếng, nôn nói, ngươi quả nhiên là thích hắn. ngươi cùng người chi gian thích rất khó nói, nàng vẫn luôn cảm thấy A bích như vậy tính cách, là tuyệt đối sẽ không thích phúc quý. Nhưng sự thật luôn là như vậy khó liệu, thiên là hai người kia đi tới cùng nhau. Hơn nữa, phúc quý mặc kệ là khi nào đều có thể nghe A bích nói, đứng ở A bích bên người, điểm này cũng cực kỳ khó được. a cẩn chính phân thần liền xem a bích quý xuống nàng nhìn a cẩn trong mắt tràn đầy cảm kích nô tì đa tạ tiểu quận chúa thanh toàn a cẩn cười hi hì mau đứng lên đi ngươi cũng đi theo ta bên người hồi lâu ta vì ngươi làm điểm này chuyện này không tính cái gì lại nói các ngươi không phải đã sớm cho nhau thích sao liền tính ta người tàn tật chi mỹ ta mẫu thân nói không chừng cũng sẽ giúp người thành đạt a bích thật sự không biết tiểu quận chúa như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này nhi bất quá sự tình nếu có thể như thế nàng có thể chiếu cố tiểu quận chúa giống nhau có thể gả chồng như vậy có cái gì không hào đâu đa tạ quận chúa ra cùng quận chúa bên người đại nha hoàn a bích phải gả người gả vẫn là lục vương ra bên người gã sai vặt điểm này nói ra đi thật là làm người khiếp sợ mặc cho ai đều không thể tưởng được sự tình thế nhưng là như thế a bích ôn nu khéo léo lại là gia cùng quận chúa bên người người tâm phúc, giống nhau như vậy tỷ nữ tương lai đều là phải cho cô ra làm thiếp, nhưng là ra cùng quận chúa lại là lựa chọn làm hắn xuất giá, thật là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Tự nhiên, cũng có người phỏng đoán có phải hay không ra cùng quận chúa muốn thành thân, nếu như bằng không, như thế nào sẽ trước đem A Bích gả đi ra ngoài. Này rõ ràng là không nghĩ làm A Bích đi lên thị thiếp chiêu số. Người ngoài như thế phỏng đoán luôn nói, Lục vương phủ hạ nhân chi rằng cũng là ẩn ẩn có cái này phòng đoán, chỉ là đại gia cũng không dám nhiều lời một câu, phải biết rằng, gia cùng quận chúa tính tình bá đạo, nếu như nói nhiều, phạm vào sai, như vậy đã có thể đừng nghĩ hảo hảo đãi ở lục vương phủ. Tính lên, này đó vương phủ đại trạch viện, hiếm khi có lục vương phủ như vậy đơn giản. Đến có phải hay không nói thì thiếp thiếu, lục vương phủ thiếp thập phần nhiều, chính là lại thành thật, mặc kệ là ai đều là sáng tỏ. Nơi này cũng không phải là có thể lung tung dương ngoài địa phương. Mà định bợ lục vương phi, cũng so thông đồng lục vương ra càng có thể làm người cảm thấy an tâm. A Điệp hiện giờ bị nhốt ở hậu viện trong một góc xương phòng, đồng dạng bị nhốt ở nơi nào, còn có Liên Di Nương. Liên Di Nương khóc sức mướt, nàng trăm triệu không thể tưởng được, A Điệp thế nhưng không có thành công, không chỉ có không có thành công, còn bị người oan uổng thành kẻ điên. Cái gì là kẻ điên? kia đây là cả đời liền phải hủy hoại A. Cái kia ác độc nữ tử, lại là không nghĩ, nàng như thế tính kế chúng ta. A Điệp, ngươi cảm thấy, có thể hay không là chúng ta chủ tính thời điểm bị người khác nghe được. Nếu như bằng không, như thế nào lại sẽ như thế? A Điệp cũng không nói chuyện, nàng ngồi ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình. Nàng thật là là không rõ, vì sao nàng đều như vậy ngôn nói A Cẩn. Đại gia vẫn là một bộ xem kẻ điên ánh mắt xem nàng. Tuy nói A cẩn thân phận hiền hách, chính là đại gia không phải nên có hoài nghi sao. Bọn họ nhất định là không có nói cho Lao gia, ta nhất định phải nhìn thấy Lao gia, chờ gặp được Lao gia, chúng ta liền không có việc gì. Liên di nương tiếp tục luôn nói. A điệp không vui nghe, phiền chán luôn nói, nương, ngươi không cần ở nhiều lời. Cha căn bản sẽ không quản chúng ta, nếu như sẽ quản chúng ta. phía trước chúng ta bị giam lỏng thời điểm liền sẽ quảng nơi nào sẽ chờ đến giờ này ngày này ta nhìn chúng ta là ai đều dựa vào không thượng liên di nương sẽ không ngươi nói bậy cha ngươi sẽ không hắn thích nhất ta như vậy mê lưới ta như thế nào sẽ mặc kệ ta năm đó hắn vì nạp ta vào phủ chính là hạ đại lực ý ngươi không biết a điệp bực bội đem trong tay khăn một ném nôn nói nương ngươi cũng nên tỉnh tỉnh Cả ngày nói cha đối đãi ta như thế nào nhóm hảo, nói hắn như thế nào thích ngươi, nhưng nếu như thật sự thích ngươi, nên là đem ngươi đỡ thành chất phi, như châu như bảo mới là, nhưng hiện tại lại xem như cái gì. Ngươi nhìn xem chúng ta, một cái hạ nhân đều có thể kỵ đến chúng ta trên đầu. Ngươi nữ nhi ta à, hiện tại bị người oan uổng là kẻ điên, ngươi nhìn xem, hắn nhưng có một ngày lại đây xem chúng ta. Cả ngày bồi cái kia ngọc chân di nương, Cũng không biết như vậy xấu nữ tử đến tuột cùng là xử cái gì yêu thuật, có thể làm trai như vậy thích. Chiếu ta xem, vẫn là nương ngươi không bản lĩnh. Ngươi có thể nào nói như thế ta, ta là ngươi nương A. Liên di nương vô cùng đau đớn. Chính là bởi vì ngươi là ta nương, ta mới có thể quá đến như vậy thê thảm. Luận dung mạo luận tài tình luận tính cách, ta loại nào không thể so A cần cường, chính là vì cái gì nàng nơi trốn đều so với ta hảo. còn không phải bởi vì nàng là vương phi nữ nhi. Nếu như ta là vương phi nữ nhi, nếu như ta là con chúa, sự tình còn sẽ như vậy sao? Ta chính là bởi vì có ngươi cái này nương, mới có thể quá đến như vậy thê thê thảm thảm xúc động. Ngươi, hai người tranh chấp, cửa bà tử nhịn không được thở dài, cứ như vậy tính tình, còn vọng tưởng thay đổi thân phận như thế nào hảo, cũng không biết này a điệp tiểu thư chung cái gì tả, lại lại như vậy ngu xuẩn. Bà tử đem hết thẻ bầm A Cẩn, A Cẩn không sao cả, làm cho bọn họ xào đi thôi. Dù sao cũng ra không được môn. Đùa dân bái. A Cẩn lười đến quản bọn họ mẹ con sự tình, chỉ lo quan trọng, thực mau A Bích đó là cùng phúc quý thành thân. Phúc quý cao hứng lại đây tạ ơn, hắn vốn tưởng rằng liền phải như vậy cả đời chờ A Bích, nhưng thật ra không nghĩ, con chúa lại là cho bọn họ cơ hội như vậy. Bên này hết thẻ đâu vào đấy tiến hành, bên kia. Lục vương ra trộm đem A Cẩn kéo đến góc hỏi nàng, ta nói khuê nữ A. Ngươi là có phải hay không tính toán cùng phó thời hàn thành thân? Nháo loại nào? Lục vương ra, ngươi nói thật, có phải hay không? Bằng không ngươi làm gì đem A bích gã đi ra ngoài, thật là, liên quan, chúng ta phúc quý đều nhặt tiện nghi A. A Cẩn nghiêm túc, cha A, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Thật sự, ngươi như thế nào cũng nghe những cái đó người ngoài hồ ngôn loạn ngữ. ta là người như vậy sao lại nói ta cùng phó thời hàn ta cùng phó thời hàn còn chưa tới thành thân kia bức a lục vương ra vẻ mặt ta là người thân cha ngươi thế nhưng không chịu nói cho ta tình hình thực tế cô đơn a cẩn giơ lên tay nhỏ nhi ta thể còn không có lục vương ra nửa tin nửa ngờ ngươi nói thật so chân châu thật đúng là như vậy vừa nói lục vương ra xem a cẩn cảm khái bất quá ngươi này ghép chính phủ công lực còn không bằng ngươi hoàng gia ra a hắn chỉ hôn đại bộ phận đều không mỹ mãn hạnh phúc ngươi đây là đem hoàn toàn hai cái không giáp với người lôi kéo đến cùng nhau làm cha ta tỏ vẻ áp lực rất lớn quan ngươi chuyện gì nhi a a cần rốt cuộc nhịn không được lục vương ra phúc quý là ta gã sai vật là ta kiên định tiên phong hắn nếu gia đình không hạnh phúc như thế nào sẽ hảo hảo thay ta làm việc nhi nói thật lục vương ra tiểu tâm cẩn thận ngôn thấp giọng ngôn nói ta luôn là cảm thấy, A Bích sẽ cho hắn quăng. Phúc! A cần bại! Này, một vạn cái không có khả năng. A Cẩn vẫn là đem ngu quý phi lời nói báo cho khi hàn, thôi mẫn là trộm giúp khi hàn làm việc, nếu như thôi mẫn gả cho tề vương ra, khả năng rất nhiều chuyện đều bất đồng. Không coi là không tốt, khá vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhi. Hơn nữa nói câu tương đối làm người cảm thấy thánh mâu nói. A Cẩn vẫn là hy vọng thôi vẫn có thể gả cho người mình thích. Nàng ca ca thành thần, không thấy đến liền không có người khác, nhưng người này, không rất thích hợp là Tề Vương Gia. Tề Vương Gia trong lòng chỉ có năm vương phi Tô Thanh Mi, hơn nữa hiện tại Tô Thanh Mi chết như vậy dị thường, khó bảo toàn hắn bất biến thái. Lúc này nói hắn sẽ thành thân, A Cẩn lại như thế nào đều không tin. Mà đồng dạng có cái này ý tưởng, còn có khi Hàn, khi Hàn chính mình cũng xem minh bạch. thôi mẫn gả cho tề vương ra không phải một bước hảo cờ có lẽ phía trước thôi mẫn hy vọng thông qua chuyện này nhìn thay đổi vận mệnh nhưng nếu hiện tại nàng từ bỏ cái này ý tưởng á cẩn cũng không hy vọng nàng dẫm lên vết xe đổ khi hàn ca ca ngươi tính toán như thế nào làm a cẩn hỏi phó thời hàn mỉm cười như thế nào làm lại không phải ta phải gả cho tề vương ra tự nhiên là muốn xem thôi mẫn ý tứ khi hàn cười giữ kín như bưng A Cẩn tò mò, như thế nào ngươi đã có chủ ý sao? Nàng nhìn chằm chằm Khi Hàn, tưởng từ hắn trong tầm mắt tìm được dấu vết để lại. Khi Hàn vi cười, cũng không phải cái gì chủ ý ta không phải thôi mẫn, ta không có quyền lợi thế thôi mẫn quyết định đi. A Cẩn cười tủm tỉm, chính là ta cảm thấy, Khi Hàn ca ca gật người, ngươi là không có quyền lợi thế thôi mẫn quyết định cái gì, chính là ngươi này cũng tuyệt đối không phải cái gì cũng chưa tính toán biểu tình. Ta chưa bao giờ gật người. Khi Hàn Ngôn nói, ta càng sẽ không lừa A Cẩn. Ta xác thật không tính toán thế thôi mẫn quyết định. Không cần quên, chuyện này quyền quyết định, kỳ thật không ở ta, thậm chí cũng không ở thôi mẫn. Đương nhiên, càng không ở tề vương ra trên người. A Cẩn đột nhiên hiểu rõ, ý của ngươi là nói. Quyền quyết định ở hoàng gia ra trong tay. Khi Hàn Vi cười gật đầu, tiểu A Cẩn rốt cuộc thông minh một lần. Hoàng thượng tứ hôn, nàng liền tính không muốn. Dám phản kháng sao? Cho nên chuyện này nhi cuối cùng quyền quyết định không ở chúng ta những người này trên người. a cẩn, kia ngu quý phi vì cái gì muốn nói cho chúng ta, này nàng ngừng lại, quý phi nương nương hy vọng từ chúng ta tới ngăn cản chuyện này. Chính là ta vẫn luôn đều rất kỳ quái, quý phi nương nương vì cái gì như vậy không thích thôi mẫn. Nếu như nói thôi mẫn quyến rũ làm nàng không thích, chính là thôi mẫn hiện tại đã thu liệm rất nhiều, ta cũng ở nàng trước mặt giải thích quá. Nhưng nàng vẫn là không thích thôi mẫn. Thậm chí còn liền tề vương gia cưới nàng đều làm quý phi nương nương không thoải mái. Hy vọng cho chúng ta mượn tay giảo hợp thất bại. Khi hàn vi cười, không thích một người cũng không có gì lý do đi. Người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Có lẽ là thôi mẫn ở quý phi nương nương nơi đó ấn tượng đầu tiên đã hỏng rồi. Nếu ấn tượng đầu tiên hỏng rồi, suy nghĩ cứu lại, liền rất khó. A Cẩn, có lẽ đi. Một người khả năng bởi vì xúc động hoặc là ấn tượng đầu tiên không thích một người khác, nhưng là A cẩn tóm lại cảm thấy, người này không nên là quý phi nương nương A, nàng từ nhỏ đến lớn liền ở quý phi nương nương bên người, đối nàng xử sự phương thức, hành vi thói quen rất là hiểu biết, quý phi nương nương tại hậu cung đắm chìm nhiều năm như vậy, nàng biết nên là như thế nào xử lý mỗi một sự kiện nhi, nên là như thế nào đãi nhân. Như hôm nay như vậy, đúng là hiếm thấy. Thôi mẫn đến tột cùng như thế nào đắc tội với người đâu. A Cẩn rất là nghi hoặc, kỳ thật khi thất vọng buồn lòng cũng có cái này điểm đáng ngờ. Bất quá nếu là điểm đáng ngờ, đã nói lên còn chưa biết rõ, khi hẳn cũng không nguyện ý làm A Cẩn trộn lẫn đến những việc này, cũng không nhiều ngôn. Ai, đúng rồi. Ngươi đã nhiều ngày nhìn chằm chằm tứ vương phủ, nhưng có cái gì phát hiện? từ ngày ấy phó thời hàn ngắt lời một nghiên chết có lẽ cùng mình ý gì có quan hệ. Bọn họ đó là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tứ vương phủ Phó thời hàn lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Ta tưởng, tứ vương ra ngắn hạn nội là sẽ không có tâm tư đi làm khác chuyện này. Tứ vương ra nhưng thật ra không nốc, hắn cũng biết, hứa sâu kín kia một thai thập phần quan trọng, bởi vậy đã không hỏi mặt khác chuyện này, cả ngày bồi hứa sâu kín. Liền đứa con trai đều không có, liền tính hắn xuất sắc nữa, hoàng gia ra cũng sẽ không tuyển hắn. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế. Tuy rằng hoàng gia gia thực thích nàng, nhưng là để cập đến việc lớn nước nhà thượng, hắn là sẽ không có một kia hồ đồ. Hắn có thể đau cháu gái nhi, nhưng là tôn tử càng quan trọng. Là nha, nếu như ngươi từ bá phụ không có nhi tử, hắn sẽ không có cơ hội kế thừa đại thống. Ta tưởng, nếu như hứa sâu kín sinh nhi tử, hẳn là liền sẽ bị để vì chính phi. Điểm này không ngừng chúng ta có thể nghĩ đến. người khác cũng có thể nghĩ đến bởi vậy tứ vương phủ hậu trạch những cái đó nữ tử đặc biệt là nguyên lai tứ vương phi bọn họ sẽ không như vậy bản quan phó thời hàn ngẫm lại cũng cảm thấy muốn cười hắn thở dài ngôn nói một cái nam tử mỗi ngày nhìn chằm chằm hậu viện cũng rất bất đắc dĩ a cẩn nhìn lên hàn biểu tình tiêu biểu tình cùng ngữ khí quả thực là nói chính mình có điểm đồng tình tứ vương ra chính là a cẩn mới không tin hắn có lòng tốt như vậy khi hàn ca ca kỹ thuật diễn thật sự quá kém khi hàn nhướng mày có sao a cần nghiêm túc gật đầu có thật sự có nói xong nợ nụ cười khi hàn ca ca ngươi như vậy châm trọc cười thật sự không phù hợp thân phận của ngươi a cái gì thân phận khi hàn phối hợp luôn nói a cần khanh khách cười cái không ngừng người xấu thân phận ta hư sao không thấy đến đi khi hàn cười hỏi a cần nghiêm trang Ngươi không xấu, ngươi thật không xấu. Nói xong, tiếp tục cười. Hai người cuối cùng là nháo đủ rồi. Khi hàn ngôn nói, tứ vương phi động vài lần tay, đều không có thành công. Tứ vương phủ hiện giờ bị hứa sâu kín đem khống. Tứ vương ra lại nhìn chằm chằm lao. Nàng rất khó thực hiện được. A cẩn, rất khó thực hiện được không đại biểu không thể thực hiện được. Ngươi thuyết minh ngọc xúc động mình y tâm tư tàn nhẫn. Bọn họ liền sẽ không giúp tứ vương phi. Ai nha? Nàng hiện tại không phải tứ vương phi, ta thật là thói quen. Khi hẳn cũng không có sửa đúng a cẩn, bọn họ đều thói quen như vậy xưng hô, kỳ thật xưng hô chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Ngươi cho rằng tứ vương ra không để phòng phạm các nàng. Hiện tại một cái nhi tử với hắn mà nói quả thực là trọng trung chi trọng. Hai người đầu dựa vào cùng nhau, lầm nhầm lầm nhầm, nói khí thế ngất trời, nếu như người khác thấy, còn tưởng rằng hai người là thương thảo cái gì đại sự nhi. chính là hiện tại xem lại là lén nói bắt quái lục vương ra tới gần thời điểm liền nghe được mặt sau hai câu hắn tấm tắc hai tiếng cảm thấy quả nhiên mọi người đều là giống nhau người phó thời hàn nhìn không dính khói lửa phản tụ kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự nhi cha ngươi làm gì a cẩn kỳ thật đã thấy lục vương ra đã đến bất quá nhưng thật ra không có ngăn lại khi hàn nói chuyện mà khi hàn kỳ thật cũng phát hiện nhưng là hắn cùng a cẩn tưởng giống nhau này cũng không tính cái gì đại sự nhi lục vương ra thần bí hề hề cũng lại gần qua đi hỏi các ngươi đang nói tứ vương phụ. a cẩn gật đầu là nha là nha cha ngươi muốn hay không cùng nhau tới thảo luận lục vương ra lời lẽ chính đáng các ngươi như thế nào có thể như vậy tuy rằng ta cùng hắn không thế nào đối phó nhưng là kia cũng là ngươi tứ bá phụ ngươi như vậy sau lưng nói hắn không có nhi tử này không tốt lắm đâu Lại nói ta nơi nào là cái loại này tùy tiện ở nhân ra sau lưng nói nhân ra nói bậy người, cái này căn bản là không phải ta cá nhân phong cách. Nói xong, lục vương ra nuốt một chút nước miếng, hỏi, các ngươi có cái gì nội tình? A cần tức khắc sở ta, nói tốt không ở nhân ra sau lưng nói nói bậy đâu. Nói tốt có người phong cách đâu? Nói tốt đâu? Nói A. Các ngươi biết cái gì, nói đến làm ta cao hứng một chút. Lục vương gia đoái đoái khi hàn, khi hàn rốt cuộc hoàn hồn, quả nhiên, bọn họ là không nên đối lục vương gia ôm có càng tốt ảo tưởng. Chúng ta chính là thảo luận, hứa sâu kín mang thai, tứ vương phi sẽ như thế nào làm. Kỳ thật chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều, tứ vương gia tự nhiên rõ ràng nàng tính cách, ngần ấy năm, hậu trạch có bao nhiêu nữ tử đều là chết ở tứ vương phi trong tay, tứ vương gia trong lòng cũng nên biết được, nếu như không phải ngốc tử, hắn liền sẽ minh bạch một vài. hắn không nói chỉ là lấy đại cục làm trọng mà hiện tại hứa sâu kín bất đồng dựa theo tứ vương gia tuổi tác cưới một cái tục huyền tất nhiên thân phận không đủ nhưng thật ra không bằng làm hứa sâu kín phụ chính hứa sâu kín phụ thân tuy rằng không có gì binh lực nhưng là thân là một cái khác phái vương vẫn là dễ nghe mà hứa sâu kín bản thân cũng coi như là đại mỹ nhân nếu như ta là tứ vương gia đại đệ liền sẽ động như vậy ý niệm chỉ cần sinh nhi tử Cho dù là nữ nhi, hứa sâu kín bị phụ chính cơ hội đều đại đại đề cao. Tứ Vương Phi, nguyên bản Tứ Vương Phi là sẽ không chịu đựng chuyện này nhi phát sinh. Khi Hàn giải thích thập phần rõ ràng, cùng đầu vóc không rõ ràng lắm người ta nói lời nói liền phải nói rõ ràng, bằng không còn phải nói lần thứ hai, nhưng thật ra không bằng ngay từ đầu liền giải thích hảo. Lục Vương ra vừa nghe, vội không ngừng gật đầu, là như vậy cái đạo lý. Vậy ngươi ý tứ là... Cái kia độc phụ sẽ hại hứa sâu kín. Trời ơi, ta cần thiết bảo hộ hứa sâu kín. Lục vương ra một cao nhảy lên, phảng phất chuyện này là của hắn. A cần hắc tuyến, cha, nơi này có ngươi chuyện gì nhi A. Lục vương ra, một nghiên bị người hại chết ta không có giúp đỡ vội, hứa sâu kín ta nhất định phải hỗ trợ. Gà vào tứ vương phủ mỹ nhân đều là người đáng thương, ta không thể mặc kệ. A cần bình tĩnh, kia ngài lấy cái gì thân phận qua đi. Ngài đi, không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ làm hứa chắc phi lâm vào khốn cảnh. Ngài liền không nghĩ, nếu ngươi đi, tứ vương phi sẽ không vu hãm ngươi cùng hứa sâu kín có một chân. Khi Hàn, A Cẩn, nữ hài tử, nói chuyện muốn văn nhã mới là. A Cẩn nga một tiếng, nôn nói, ta hiểu được. Chính là nói, tứ vương phi vừa lúc không cơ hội đối phó hứa sâu kín đâu, ngài một thấu đi lên. Hảo, liền ngươi. Liền nói các ngươi quan hệ không giống bình thường. Nói xong, A Cẩn nhìn lên Hàn, lần này ta chưa nói có một chân. Khi Hàn, Lục Vương ra phiền muộn, ta đây như thế nào cho phải. Ta không thể nhìn mỹ nhân xảy ra chuyện A A Cẩn, ngươi nhưng đến cấp A cha ngẫm lại biện pháp A. A Cẩn chính xác, như vậy mê sảng, cha không cần nói nữa. Ngài nói như vậy, ta mẫu thân là sẽ thương tâm. Mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Ngài liền không nghĩ, người ngoài là như thế nào xem chúng ta. Khó có thể thấy A Cẩn như vậy nghiêm túc, Lục Vương ra có chút không thích ứng, hắn nói lắp, sao, sao. A Cẩn, chúng ta không cầu Ngài vì Lục Vương phủ tranh thủ cái gì. Này đó đều có ca ca tới làm là được. Chính là Ngài liền phải là làm ra ra người. Ngài vẫn là không cần cho chúng ta chọc phiền thoái. Hứa sâu kín đã gả chồng, hơn nữa nhân ra căn bản không thích người. Ngươi đi giúp nàng cái gì? Nói không chừng, nàng tâm cơ là ngươi một trăm lần nhiều như vậy. Ngươi đi, chỉ biết cho nhân gia tạo thành bối rối, cũng cho chúng ta mất mặt. Cha, lúc này ngài liền phải giống chúng ta giống nhau, hảo hảo xem diễn a. Lục Vương gia, ngươi nói như vậy, ta thực thương tâm, ta siêu cấp thương tâm, ta thương tâm đã chết, ta. A cần giữ chặt Lục Vương gia, cha a, ngài đừng diễn, ta nói thở, ta xem. hứa sâu kín cũng sẽ không thua nàng chấp trước mắt lục vương ra đúng không đúng không nàng như vậy ôn nu như vậy làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ a cẩn liền bốn chữ trực tiếp đem lục vương ra nháy mắt hạ gục lục vương ra nghĩ lại tưởng ngôn nói các ngươi nói có đạo lý nhớ năm đó ngươi nương cũng đặc biệt ôn nu chính là hiện tại kia đều biến thành mây bay a cẩn xoay người lục vương ra kỳ quái ngươi làm gì A cẩn, ta phải nhớ ở bồn thượng. Chờ nói cho mẫu thân. Lục vương ra, khuê nữ, ngươi thật là ta thân khuê nữ. Ô ô, ta sai rồi. A cẩn khanh khách cười, đậu ngươi chơi. A cẩn, đối với ngươi trà tôn trọng điểm bái. Lục vương ra thương lượng dường như ngôn nói. Ngươi xem, hắn ở trong nhà chính là như vậy không có địa vị, bất quá không có quan hệ, một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn sẽ. A cẩn. Khi Hàn Vi cười vô vô nàng vai, A Cẩn lĩnh hội ý tứ, nôn nói, cha à, ta và ngươi nói giỡn. Cha như vậy bình dị gần gũi, lại như vậy lòng dạ trong trải, nhất định có thể biết được, ta chính là đùa giỡn. Lại nói tiếp, bọn họ đều hâm mộ ta có ngại như vậy một cái cha đâu, lớn lên soái, có tài hoa, thả bình dị gần gũi. A Cẩn vô mông ngựa bạch bạch vang. Khi Hàn tiếp theo nôn nói, đúng là như thế, ta đó là nhất hâm mộ người kia. Lục vương ra tuy rằng nhìn như bất cần đời, kỳ thật thập phần anh vĩ. Rất nhiều chuyện không có ngải từ giữa hòa giải, vạn không thể đi hướng viên mãn. Nếu như nói A Cẩn nói là nói dỡn, như vậy khi hàn nói chính là mang theo vài phần thử. Lục vương ra bị hai người khích lệ, véo eo ngửa mặt lên trời cười dài, cả người thập phần đắc ý, ta liền biết, ta liền biết ta là nhất đồng, nếu như bằng không, ngươi nương năm đó cũng sẽ không tuyển ta, ha ha ha. A Cẩn. Khi hàn, ta nhất định là suy nghĩ nhiều, thằng nãy này. hẳn là không phải giả heo ăn thịt hổ đi. Tuyệt đối suy nghĩ nhiều. nay xương lục vương phủ ba người chơi vui vẻ, bên kia, tứ vương phủ còn lại là bằng không. Tứ vương ra nhìn hắc mặt lao ngũ, luôn nói, ngươi này lại là làm sao vậy. Gần đây xem ngươi tình huống thập phần không tốt, ta đó là không có quá khứ tìm ngươi. Nhưng thật ra không nghĩ, chính ngươi hôm nay lại đây, người chết không thể sống lại. Ta biết người thương tâm, chính là có chút công vụ cũng là không thể chậm trễ. Ngũ vương ra mấy ngày nay điều tra tô ra ngay lúc đó tình huống, lại là một tia manh mối cũng không, mà này đó manh mối, phần lớn là năm đó bị tô đại nhân chặt đứt, hắn vì có thể làm tô thanh mi gả vào năm vương phủ an an toàn toàn, cơ hồ đem sở hữu cảm kích người đều giết chết. Theo đạo lý nói, tô đại nhân đập nồi dìm thuyền làm tô thanh mi gả cho hắn. Hẳn là đem cái kia gian phu cũng cùng nhau giết mới lả. Chính là lại không có, không chỉ có không có, còn có thể làm tô thanh mi tại như vậy nhiều năm sau cùng gian phu lại lần nữa hẹn hò. Cho nên ngũ vương gia không thể không nghĩ nhiều, có lẽ, cái này gian phu là tô đại nhân không động đại người. Ta tới tìm thứ ca, là có một chuyện tương tuân. Chuyện gì? Thứ vương gia như mày. Hắn gần đây vội vàng trong nhà hậu viện chuyện này, kỳ thật cũng thiếu phương pháp. Lúc này lao ngũ không thể giúp hắn ngược lại cả ngày âm trầm trầm không thấy bóng người, làm hắn thập phần phiền muộn. Là về năm đó, 20 năm trước. Ta thành thân năm ấy chuyện này, năm đó rất nhiều chuyện này ta đều nhớ không rõ lắm. Con tưởng thỉnh tứ ca giúp ta nghĩ nhiều tưởng. Ngũ vương gia vội vàng, mấy ngày này chính hắn cũng không thể tra được một vài, lúc này mới phát hiện, chính mình năng lượng vẫn là không đủ. Tứ vương gia phiền lòng. Bất quá rồi lại không thể không có lệ hắn, người đều đã chết, người hiện tại dây dưa qua đi những chuyện này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta biết tô phu nhân cũng không phải tô thanh mi mâu thần, chính là kia cũng muốn từ tô thanh mi khi còn bé tính khởi, người cha các ngươi năm đó thành hôn là lúc chuyện này lại có ích lợi gì. lão ngũ, ta biết các ngươi phu thê kiêm điệp tình thâm, chính là liền tính lại hảo, cũng muốn có cái đúng mực gã người đã chết, ngươi khiến cho nàng thanh thản ổn định rời đi đi. không cần lại quấy rời nàng không nói như vậy còn hảo nói như vậy nhưng thật ra làm ngũ vương gia cuồng táo cái gì kêu không hề quấy rời nàng nàng muốn chết liền chết sao nơi nào có chuyện tốt như vậy nhi ngũ vương gia thình lình xảy ra phẫn nộ làm tứ vương gia lắp bắp kinh hãi hắn hơi hơi hít mắt nghi hoặc nhìn ngũ vương ra chính là có chuyện gì nhi là ta không biết vẫn là nói ngũ đệ mội chết có nguyên nhân khác nói chuyện đồng thời tứ vương gia không ngừng đánh giá ngũ vương gia thấy hắn nghe xong lời này tựa hồ có điều động càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình nhìn dáng vẻ tô thanh mi chết quả nhiên còn có càng sâu trình tự hàm nghĩa có chuyện gì ngươi đều phải nói cho tứ ca ngươi nên biết tứ ca cùng ngươi là đứng ở cùng một trận chiến tuyến mặc kệ thế nào ta đều sẽ không hại ngươi thô gia chính là có cái gì vấn đề sẽ không cùng ngu kính chi thê tử giống nhau đi Chẳng lẽ ngũ đệ muội cũng bị người thay mận đổi đảo? Thứ vương gia kinh ngạc hỏi. Ngũ vương gia nơi nào sẽ đem như vậy bí ẩn sự tình nói ra, hắn hơi hơi bình phục cảm xúc, luôn nói, cũng không phải. nay thiên hạ nào có như vậy nhiều thay mận đổi đảo Ta chỉ là đối kia một năm một ít việc nhi có điều hoài nghi. Tạm dừng một chút, ngũ vương gia đem nguyên bản nghi hoặc hỏi ra tới, năm đó kỳ thật ta cũng không nguyện ý cưới tô thanh mi, lúc ấy là tứ ca khuyên ta. Ngài nói, tô đại nhân vị trí cực hảo, với ta cũng là một cái đại trợ lực, đúng không? Tứ vương gia nhìn chằm chằm ngũ vương gia, cười lạnh, ngươi hiện tại là đang trách ta. Trách ta năm đó khuyên ngươi cưới tô thanh mi. Nàng không phải tô phu nhân nữ nhi liền như vậy quan trọng. Ngươi đều đã chết, ngươi còn muốn dây dưa này đó làm chi? Lại nói, năm đó tô đại nhân xác thật vị trí cực hảo. liền tính là giờ này ngày này cũng là giống nhau. Ở hắn khi dễ minh ngọc phía trước, hắn vị trí không tốt sao? Với ngươi không phải đại trợ lực sao? Tứ vương ra chụp cái bàn đứng lên, hắn thập phần phẫn nộ, ngươi như bây giờ hỏi ta, đến tựa ta thế nào? Phải biết rằng, ta hận hắn càng hơn với ngươi. Ngũ vương ra nhữ mày, tứ ca, ta không phải trách ngươi, ta chỉ là muốn biết ngay lúc đó tình huống. Tạm dừng một chút, ngũ vương gia ngôn nói, minh ngọc chuyện này, ta biết ngài sinh khí, chính là này hai việc nhì. cũng không thể nói nhập là một. Tứ vương gia ngươi không cùng ta nói rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ta cũng không biết muốn cùng ngươi nói cái gì. Lão ngũ, ngươi phải biết rằng, ta cùng với ngươi vẫn luôn là ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, ta như thế nào sẽ hại ngươi, ngươi đã khỏe, ta cũng đồng dạng hảo. Chúng ta là cùng vinh hoa chung tổn hại chuyện này. Ngũ vương gia ta hoài nghi, năm đó tô thanh mi gả cho ta có khác sở đồ. Hiện tại có chút đồ vật cái biết cái không, ta không có phương tiện nói, chỉ cần điều tra rõ, ta tất nhiên sẽ đem hết thể nói cho tư ca, tư ca, ngươi coi như giúp, giúp đệ đệ, giúp ta ngẫm lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngũ vương ra thập phần nghiêm túc, cũng thập phần thành khẩn, tứ vương ra thấy hắn như thế, rốt cuộc cẩn thận nghĩ tới, nửa ngày ngôn nói, lúc ấy xác thật có mấy cái tương đối thích hợp cô nương, chính là mặc kệ là gia thế vẫn là tài tình, đều là tô thanh mi nhất thích hợp. Lúc ấy Tô Đại Nhân vị trí thực hảo, hắn cũng cực lực tới gần chúng ta, tả hữu bất quá là cái nữ tử, cho nên ta khuyên ngươi. Ngũ vương gia, kia tứ ca có từng biết được, khi đó Tô ra còn cùng người nào đi lại thân mật. Cũng hoặc là nói, Tô Thanh mi cùng người nào đi lại thân mật. Tứ vương gia cười như không cười, ta đi đâu biết nàng một cái khuê các nữ tử cùng người nào đi lại thân mật. Nếu như nói biết, cũng nên hỏi nàng năm đó bạn thân. Ngũ vương gia kỳ thật không phải không thể tưởng được này đó, chỉ là gần đây đã có chút xin ốc, nghe tứ vương gia như thế ngôn nói, gật đầu, đúng vậy. tay nàng khăn dao. Nói xong, lập tức rời đi. Xem hắn cảnh tượng vội vàng rời đi, tứ vương gia cảm giác một hơi nghẹn ở giọng nói, này hôn đảng, rốt cuộc tới làm chi, người tới, đi cấp vạn tam tìm tới. Vạn tam vốn là bên ngoài xử lý sự tình, bị tứ vương gia tìm tới, thập phần nghi hoặc. Bất quá nghe tứ vương gia ngôn nói xong, nhưng thật ra cẩn thận nghĩ tới. Ngươi cảm thấy, lao ngũ là có ý tứ gì? Cụ thể như thế nào nhưng thật ra không thể biết, chỉ là nhưng không giống ngũ vương gia nói như vậy. Liên tính năm vương phi gả qua đi dụng tâm kín đáo, cũng không đến mức như thế. Ngũ vương gia khi nào như thế quá? Rốt cuộc người đều đã chết, liên tính lúc ấy là dụng tâm kín đáo, hiện tại cha cũng là vô dụng Ta nhìn, có lẽ là có khác chuyện này. Vạn Tam thực sự cầu thị phân tích. Nếu như không phải ngũ vương gia đã rối loạn, bọn họ cũng sẽ không phát hiện nơi này vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy, sẽ là chuyện gì? Thứ vương gia dò hỏi. Vạn Tam do dự một chút, nôn nói, vương gia, nếu như, nếu như ta nói, ngài cũng không nên sinh khí. Thứ vương gia, có chuyện liền nói, sinh khí cái gì sinh khí? Vạn Tam, ta xem có thể là một người nam nhân như vậy bám giết không tha theo đuổi. Có lẽ là, có lẽ là năm vương phi lúc ấy ở bên ngoài có người. Thứ vương gia ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, có người. Tô Thanh Mi. Hắn lắc đầu, không, Tô Thanh Mi làm người đoàn trang, ta xem không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Vương gia, nếu không chúng ta phải người nhìn chầm chằm ngũ vương gia bên kia. Vạn Tam hỏi. Thứ vương gia do dự một chút, gật đầu, nhìn chằm chằm Cáo biệt tứ vương ra, vạn tam lại lần nữa tới tìm Minh y đi hè. chỉ là Minh Ngọc lại ở, hắn né qua phía sau cửa, đại Minh Ngọc rời đi đó là vào cửa, lại có chuyện gì nhi. Minh y gì chút nào không nghi ngờ hắn sẽ đến, nàng mỉm cười ngôn nói, còn không phải là vì cái kia hứa sâu kín, nàng hy vọng từ ta động thủ đẩy người. Đầu góc đây là nước vào, thật sự cho rằng ta là ngốc. Vạn tam cười lạnh, thiện nhân này, luôn có một ngày. Ta sẽ vì ngươi trừ bỏ nàng. Minh y gì vãn trụ vạn tam cánh tay, nhu mị cười, ta biết đến, bất quá tạm thời làm nàng tồn tại, ta liền phải làm nàng sống không bằng một cái cầu. Nhà đầu đốc, Vạn tam thân Minh y cái chán một chút, luôn nói, ta biết ngươi bị rất nhiều khổ, về sau có ta. Thôi mẫn cảm thấy, gần đây sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm, không biết vì sao, nàng luôn là cảm giác có người theo dõi chính mình. Tuy rằng người nọ biểu hiện cực hảo, chính là lại trốn bất quá nàng đôi mắt, phải biết rằng, năm đó nàng cũng là chịu quá một năm huấn luyện, tại đây phương diện, nàng tự nhận là giống nhau khuê các nữ tử là không bằng nàng. Thôi mẫn muốn thấy phó thời Hàn luôn nói một chút việc này, lại lo lắng còn có chính mình không biết thay mắt, nàng tự nhiên có thể liên hệ thượng phó thời Hàn, chính là lại không biết có hay không bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau hành vi, có một đinh điểm nguy hiểm, thôi mẫn đều sẽ không mạo hiểm. Bất quá Thôi Mẫn cũng là rõ ràng, nàng thấy phó thời hàng nếu như bị người thấy sẽ có vấn đề lớn, thấy ra cùng quận chúa lại vô. Như vậy nghĩ, đó là hướng lục vương phủ đệ thiệp. Tuy rằng A Cẩn trước mặt ngoại nhân cùng Thôi Mẫn còn xem như có vài phần giao tình, chính là trong lén lút lại không có gì lui tới. Đây là Thôi Mẫn lần đầu tiên cấp ra cùng quận chúa đệ thiệp, tự nhiên sẽ đưa tới một ít người ghé mắt. Bất quá tuy là ghé mắt, lại cùng Thôi Mẫn lo lắng phương diện bất đồng. Nàng lo lắng trước nay đều không phải nhân ra hoài nghi nàng vốt mông ngựa. Chuyện này Nhi, tóm lại là không sao cả. Thôi Mẫn không sao cả, A Cẩn càng là không cho là đúng. Có lẽ là bởi vì Thôi Mẫn ở A Điệp bọn họ kia sự kiện Nhi thượng thích ra thiện ý. Vãnh Nguyệt nghe nói Thôi Mẫn làm khách, nhưng thật ra cũng luôn nói, các ngươi có thể kêu ta cùng chơi đùa. A Cẩn nghiêm túc mặt, chơi đoán mệnh sao? Vẫn là từ bỏ đi. Người bình thường không tiếp thu được A. Trắng ra hài tử không có kết cục tốt, anh anh, Á Cẩn bị bánh nguyệt chụp hai hạ. a Cẩn cảm thấy chính mình khi còn nhỏ là cây sao thiên chân, cây sao đáng yêu, mỗi người đều cấp ôm chính mình. Mỗi người đều thích nàng, hiện tại như thế nào liền giống như chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh đâu Như vậy nhật tử, thật là quá chua sót. Ta không nghĩ không nghĩ lớn lên, sau khi lớn lên thế giới này liền biến hóa. Ca nhi sướng quả nhiên không sai. bất quá a cẩn dặn dò Váy nguyệt ngươi cùng tẩu tử nói một chút ngày mai thôi mẫn tới chơi đùa nàng một cái độc thân nữ tử quán là thích các loại hương liệu đối ý ỉa lý lại không có nhận thức tẩu tử có thai hay là va chạm tẩu tử liền bất quá đi thỉnh an Váy nguyệt không phải ngốc tử a tuy rằng nàng đã là nhà bọn họ đơn thuần nhất còn là nghe ra trong lời nói ý tại ngôn ngoại nàng hỏi ngươi lo lắng thôi mẫn chính là thôi mẫn không có đạo lý hại tẩu tử A Cẩn cười tủm tỉm tẩy trà, luôn nói, ta không có nói thôi mẫn sẽ hại tẩu tử, này không phải lo lắng cố ý ngoại sao? Hơn nữa, chúng ta không đáng thử nhân tâm, kỳ thật nhân tâm rất nhịn không được thử. Như vậy đối mọi người đều hảo. Vỹ Nguyệt ngồi vào A Cẩn đối diện, nàng nhìn chằm chằm A Cẩn luôn nói, ngươi không có ngươi nói như vậy tin tưởng tôi mẫn. A Cẩn cười khanh khách ngẩng đầu, nàng lắc đầu, nghiêm túc nói, không, ta là tin tưởng tôi mẫn. Mặc kệ tỷ tỷ có tin hay không, ta đều tin tưởng Thôi Mẫn. Đúng là bởi vì ta tin tưởng nàng, mới không nghĩ nàng dính dáng. chúng Thôi Mẫn không có ý xấu, chúng ta cũng không thể khẳng định Thôi Mẫn bên người người không thành vấn đề, nếu như có người mượn dao giết người đâu. Nếu như Thôi Mẫn không cẩn thận bị người lợi dụng đâu. Hết thể đều có khả năng. Cho nên tốt nhất đó là làm Thôi Mẫn rời đi xa một ít. tẩu tử hiện giờ mang thai. Này nhưng không riêng gì Lục Vương phủ trưởng tôn, cũng là hoàng trưởng tôn. Vậy ngươi lại như thế nào biết, hoàng gia gia là nghĩ như thế nào đâu? Cho nên, chúng ta phải hảo hảo khán hộ tàu tử, không thể làm bên ngoài gió thổi cỏ lay ảnh hưởng nàng. Vấy Nguyệt lại hỏi, cái gì kêu hoàng gia gia nghĩ như thế nào? A Cẩn, ngươi nói chuyện càng ngày càng kỳ quái, ta không có ngươi như vậy nhiều tâm tư, ngươi cùng ta nói đơn giản một chút. A cần nợ nụ cười, tỷ tỷ, cái gì tính đơn giản a? Ta nói đều đủ đơn giản, anh anh, ta tỷ tỷ là ngu ngốc đã cẩn phiền muộn nhìn trời khóc, nay lại cười lại khóc, quả thực làm Ánh Nguyệt xem thế là đủ rồi. Nhà nàng muội muội là kỳ ba, loại này nồng đậm kỳ ba cảm quả thực không có cách nào ngôn nói. Ngươi là tưởng bị đánh sao? Ánh Nguyệt giơ lên nắm tay, A cẩn cảm thấy, nhà bọn họ quả thực không có gia đình ấm áp. Ta không nghĩ. Vậy câm miệng cho ta. Vánh Nguyệt vây vây ống tay háo đi rồi, quả thực không mang theo một đám mây. A Cẩn nhìn Vánh Nguyệt bước chân, hơi hơi thở dài, nói tốt yêu quý tiểu muội mội đâu. Vánh Nguyệt đi rồi, nói năng cẩn thận nhưng thật ra xuất hiện, hắn cùng Vánh Nguyệt đụng phải vừa vặn. Vánh Nguyệt cảm khái một tiếng chính mình hôm nay không đúng lắm, về phòng bói toán đi. Nói năng cẩn thận hỏi A Cẩn, ngươi lại như thế nào trêu chọc tỷ tỉ, tỉ ngươi? Ngươi xem, chỉ cần có tình huống. Đại gia phản xạ có điều kiện liền cho rằng, trước hết gặp rắc rối chính là A Cẩn. A Cẩn cảm thấy, chính mình như vậy đáng yêu lò lỉ như thế nào liền sẽ cho người ta như vậy ấn tượng. Khó hiểu. Không khai sâm. Tỷ tỷ đầu góc buồn. A Cẩn chi cầm đánh giá nói năng cẩn thận, nôn nói, ca ca, ta cảm thấy ngươi dung mạo cũng không tính thập phần xuất sắc gã thường thường vô kỳ mà thôi. Vì cái gì mọi người đều cảm thấy ngươi phong nghi tốn lãng, là khó có thể Mỹ Nam từ đâu. Nói năng cẩn thận một hớp nước trà mới vừa uống nhập khẩu chung liền nghe được A Cẩn như vậy hỏi chuyện, trực tiếp phun tới, không có một kia do dự. A Cẩn, ngươi lại cùng ta nói chuyện sao? Nói năng cẩn thận cảm thấy, chính mình mội mội thật là một cái tiểu ký ba. Nay đã là người thứ hai cảm thấy A Cẩn ký ba, A Cẩn chính mình lại không hề hay biết. A Cẩn gật đầu, tuy rằng ta cũng biết ca ca là Mỹ Nam Tử, chính là, đại khái là xem thói quen đi. Hoàn toàn không cảm thấy đâu. Nói năng cẩn thận, một đại nam nhân, ở phía sau hoa viên cùng mọi muội thảo luận chính mình lớn lên thế nào, có phải hay không Mỹ nam tử? Nói năng cẩn thận cảm thấy chính mình phản phất về tới khi còn nhỏ đâu. Thật là, loại cảm giác này không thể ngôn nói a. Nói năng cẩn thận như vậy tưởng, a cẩn nhưng thật ra vô sở giác, nàng nhận chân ngôn nói, ta cảm thấy, vẫn là khi hàn ca ca lớn lên đẹp, mặc kệ xem bao lâu. đều cảm giác thập phần dễ coi, xem một vạn thứ đều cảm thấy người này vẫn là cùng ánh mắt đầu tiên giống nhau, quả thực là giống như trích tiên, phong tư chắc tuyệt. Nói năng cẩn thận giận quăng ngã, ngươi này còn không có gà chồng, khuỵu tay liền hướng ra phía ngoài quải, người là ta muội muội sao. Nếu nói đến ai khác, nói năng cẩn thận cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhẫn, nhưng là nhắc tới phó thời Hàn, hắn liền cảm giác chính mình này căn tuyến, lách cách một tiếng cắt đước, Phó Thời Hàn không thể nhận A người này từ nhỏ liền ở nhà bọn họ soát tồn tại cảm, dùng người một nhà xúc vô hại bề ngoài mê hoặc hắn nương hắn muội muội, này như thế nào có thể làm người chịu được? Ngươi liền biết Phó Thời Hàn. Đây là làm ca ca huyết lệ lên án. A cần vô tội những mày, Phó Thời Hàn làm sao vậy? Hắn là thật sự lớn lên hảo A. Nếu bài trong Kinh nhất Tuấn Lãng Nam Tử, Phó Thời Hàn dám nói đệ nhị, tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Nói năng cẩn thận, loại này ngươi đi, ta không có ngươi loại này mội mội cảm giác là từ đâu mà đến, cầu phá. Nếu luận nữ tử đệ nhất đẹp, ta tưởng, tẩu tử nhưng thật ra bài thượng, ách, cũng không phải, thôi mẫn càng đẹp mắt, bất quá này cũng không nhất định, có người sẽ thích tẩu tử kia một quải, có người sẽ thích thôi mẫn. Nhưng là trong kinh đẹp nhất hai người, nhất định có tẩu tử một cái. A cần thoái toái niệm, nói tới đây, A cần lại cảm thấy. nàng Kaka ca ca thật là man, có Diễm phúc. Ngươi xem, đẹp nhất hai người, đều thích nàng Kaka ca ca nhà. Hơn nữa là khăng khăng một mực thích. A Cẩn híp mắt xem nói năng cẩn thận, chọc đến hắn khó hiểu. Ngươi xem ta làm chi? A Cẩn, ta chính là muốn nhìn một chút, Kaka ca ca có cái gì chỗ hơn người? Có cái gì chỗ hơn người? Có thể chọc đến hai đại mỹ nhân khuynh tâm. Nói năng cẩn thận, như vậy thương tổn chính mình thân Kaka, ca ca, thật sự không có vấn đề sao? đại để là nói năng cẩn thận ánh mắt quá mức quá niệm a cẩn cuối cùng là lĩnh nộ đến ca ca đau nôn nói ca ca ngươi không cần lo lắng tuy rằng ta này là muội muội xem thói quen ngươi không cảm thấy ngươi soái nhưng là ở những người khác trong mắt ngươi là xoái nhất loại này đền bù còn không bằng không đền bù nói năng cẩn thận yên lặng vô ngữ nhìn trời cảm thấy tâm tình của mình thập phần phiên muộn kỳ thật nhà bọn họ mấy cái hài tử a cẩn là nhất giống hắn cha đi Đúng không? Nhất định đúng không? Nghe nói, ngày mai Thôi Mẫn muốn tới cửa. Nói năng cẩn thận cảm thấy, vẫn là đổi một cái đề tài tương đối hảo, bằng không hắn sẽ bị mội mội tức chết. Kinh thành độc nhất phần, chết như thế nào? Bị tức chết? Bị ai tức chết? Hắn muội muội truyền ra đi. Có thể nghe sao? Nhắc tới Thôi Mẫn, A Cẩn nghiêm túc lên, ngày mai Thôi Mẫn lại đây, ca ca vẫn là không cần xuất hiện đi. Nói năng cẩn thận lại lần nữa ngạch trụ, loại này cùng hắn muội mội nói chuyện sẽ bị khí thế xỉu cảm giác làm sao đây? Vì cái gì? Ngươi sợ ta coi trọng thôi mẫn. Hắn châm chọc nói. a cẩn nghiêm túc, không, ta sợ nàng coi trọng ngươi. Nói năng cẩn thận xì một tiếng lại phun, hắn nhìn chầm chằm á cẩn, hỏi, ngươi cũng quá để mắt ca ca ngươi. Vẫn là nói, ngươi biết thôi mẫn thích ta. Cẩn thận ngẫm lại thôi mẫn hành vi. Nói năng cẩn thận lắc đầu, chuyện này không có khả năng. A cần xem ca ca như vậy chắc chắn, rất muốn nói, như thế nào liền không có khả năng. Có khả năng nhất chính là chuyện này nhi, thôi mẫn thật sự thích ngươi, chính là lời này, nàng lại nuốt đi xuống. Nàng không thể nói, thay đổi một cái cợt nhà bộ dáng A cần trêu chọc ca ca hảo tự luyến. Ta nhưng chưa nói thôi mẫn sẽ thích ngươi Nga, ngươi thế nhưng là có thể nghĩ đến đây. Nói năng cẩn thận. Vừa rồi ngươi còn nói sợ nàng thích ta. Đây là trực tiếp nhất lên án, rõ ràng là A cần nói, cái này nha đầu quay đầu liền không nhận, hắn muội mội thật là cái không đáng tin cậy hải tử. A cần cười hi hì, hì, ta nói dân A. Nói năng cẩn thận, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Ta cho rằng, ngươi cùng thôi mẫn quan hệ thực hảo. Hoặc là nói, không tính quan hệ hảo, nhưng là thôi mẫn là người thông minh, các ngươi chi gian nên có an ý còn có. Rốt cuộc dừng lại vui đùa lời nói, nói năng cẩn thận nghiêm túc hỏi. A cẩn, ngươi cùng ánh nguyệt tỷ tỉ, tỉ, hỏi không sai biệt lắm nói. Kaka, hiện giờ tẩu tử mang thai, không ít người ra đều sẽ ở chủ mẫu mang thai thời điểm nạp tiếp. Ta biết Kaka không phải là người như vậy, chính là thôi mẫn là đại mỹ nhân A, ta luôn là có lo lắng. Không nghĩ làm người thấy nàng. Ta nói rồi, ta chưa bao giờ thử nhân tâm. Tạm dừng một chút, A cẩn bổ sung. ta không thử thăm thôi mẫn cũng không thử thăm ngươi cho nên các ngươi không cần gặp mặt hảo mặt khác ta cùng với ánh nguyệt nói cũng không cho tẩu tử thấy thôi mẫn miễn cho có bất chấp gì a cẩn đem vừa rồi cùng ánh nguyệt nói qua nói lại nói một lần nói năng cẩn thận nghe xong trầm mặc nửa ngày luôn nói ngươi tin tưởng thôi mẫn nhưng là cũng lo lắng nàng bị người khác lợi dụng a cẩn gật đầu đúng là như thế như vậy Ngươi lời nói nói hoàng gia ra khả năng có điều tính toán, chỉ chỉ cái gì? Nói năng cẩn thận bắt được trọng điểm. A Cẩn cũng không có dấu dếm y tứ, cùng ánh nguyệt nói không rõ, nhưng là lại có thể cùng nói năng cẩn thận nói. Các ca, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi, là ta trước đó vài ngày đọc sách nhìn đến. Nói năng cẩn thận gật đầu. Nói có như vậy một quốc gia, hoàng đế là khai quốc hoàng đế, thập phần có chính mình kiến giải. Đại đệ là biết tiền triều huynh đệ tranh chấp họa. Hắn sớm liền lập thái tử, kia đó là hắn hoàng hậu sở sinh nhi tử, cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử. Chính là cái này hoàng đế thân thể quá hảo, mà con hắn thân thể lại là kỳ kém, chưa từng chờ đến kế thừa đại thống, đó là nhân bệnh đã qua đời. Chỉ dư một cái con trẻ, cũng chính là hoàng trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn dưỡng ở lão hoàng đế bên người, tự nhiên cực kỳ đến lão hoàng đế sủng. Hắn mọi chuyện đều nghĩ chính mình cái này tôn tử, cũng đãi tôn tử cực hảo. Có lẽ là bởi vì ở Trung Nhật từ lâu, lão Hoàng đế càng thêm xem nhẹ mặt khác mấy cái chính trực tráng niên nhi tử, ở lúc sắp chết đem Hoàng trưởng tôn đẩy lên ngôi vị Hoàng đế. Hắn cảm thấy, có hắn lưu lại này đủ loại, tất nhiên sẽ làm chính mình tôn tử ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế. Hoàng trưởng tôn cũng từng nghĩ tới nổ cỏ tận gốc giết chết chính mình mấy cái thúc thúc, chính là lại cuối cùng không có ngoan hạ tâm. Bao nhiêu năm sau, hắn tứ thúc đó là cử binh tạo phản, đánh danh nghĩa là thành quân sườn, tiểu hoàng đế binh bại. Nói năng cẩn thận nhìn chằm chằm A Cẩn, kia quyển sách thượng, sẽ giảng như vậy chuyện xưa. A Cẩn, tập thư bái. A Cẩn, ngươi cùng ca ca nói thật, có phải hay không ngươi đã biết cái gì? Ý của ngươi là, hoàng gia gia, hoàng gia gia sẽ nhìn chúng ta. Nói năng cẩn thận dư lại nói không có nói, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. nhưng là ánh mắt lại gắt gao nhìn trầm chằm A Cẩn, không chịu thả lỏng. A Cẩn lắc đầu, nàng nắm lấy nói năng cẩn thận đặt lên bàn tay, lúc này nói năng cẩn thận tay đã gân xanh toàn bộ nổi lên, có thể thấy được hắn là thập phần khẩn trương. A Cẩn thập phần nghiêm túc, ca ca, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là ở phòng đoán đủ loại khả năng tính. Tuy rằng cha không đàng hoàng, nhưng là không cần quên, ngươi thực xuất sắc, hoàng gia gia có tính toán gì không cũng là không biết. Nhị ba phụ đa mưu túc trí, tam bá phụ Kiêu dung thiện chiến, tứ ba phụ âm hiểm độc ác, ngũ ba phụ quỷ kế đa đoan. Ngươi nhìn xem, những người này có đèn cạn dầu sao? Tuy rằng bởi vì yêu thích bất đồng ta dùng bất đồng tân trang tử, nhưng là nội bộ trung tâm không ngoài là bọn họ không có một cái đơn giản người. Tạm dừng một chút, A Cẩn hoan khẩu khí, tiếp tục luôn nói, không nói những người này, còn có như hổ rình mồi hoàng thúc tể vương ra triệu mục. Bọn họ không có đơn giản. Nếu, nếu hoàng gia ra thật sự hướng vào ngươi, không thấy đến chính là một cái chuyện tốt nhi. Là, phụ vương là không thể ở có mặt khác hải tử, chính là phụ vương ngôi vị hoàng đế, nhất định là muốn giao cho ngươi, ngươi nếu như rất sớm liền có nhi tử, hơn nữa không ngừng một cái, nhiều tử nhiều phút, ngươi cảm thấy, hoàng gia ra sẽ như thế nào suy tính. Ca ca, ta chỉ là tưởng nói, nếu như muốn cho hải tử an an toàn toàn, liền phải thích hợp không như vậy ưu tú. Cũng hoặc là, ngươi phải đợi Cẩn Thư Cẩn Ninh càng thêm xuất sắc lúc sau trở lên tiến. A Cẩn quải tới quải đi, rốt cuộc quải tới rồi trọng điểm. Ta không biết ca ca nghĩ như thế nào, có lẽ, ca ca là muốn làm hoàng đế. Nhưng là ca ca, ta lại không cho rằng, ngươi có tàn nhẫn đến hạ tâm diệt trừ sở hữu bá phụ tàn nhẫn. Nói năng cẩn thận không thể tin tưởng xem A Cẩn, A Cẩn gợi lên tươi cười, nếu như ngươi không tàn nhẫn, Giang Sơn liền sẽ không ổn. Rốt cuộc, nếu như hoàng gia ra xem cho ngươi, như vậy phụ vương liền nhất định phải giành chức thượng hoàng vị. Thanh quân sườn, này thật sự là quá hảo lạp khởi một cây đại kỳ. Nói năng cẩn thận phảng phất chưa từng có nhận thức chính mình muội muội. Hắn nhìn chằm chăm A cẩn nhìn hảo nửa ngày, lâu đến cơ hồ A cẩn liền phải ngủ. Nói năng cẩn thận rốt cuộc luôn nói, này đó, đều là ngươi tưởng sao? A cẩn gật đầu, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là ta tổng cảm thấy. này chưa chắc không có khả năng. Ta có thể tưởng, người khác cũng có thể. Nói năng cẩn thận hít hà một hơi, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề, hắn mội mội lại là dám như thế tưởng. Nhị vương phủ có cẩn thư cẩn ninh, chính là bọn họ còn đều không có hải tử. Tam vương phủ nhưng thật ra có, chính là đều là không thành khí hậu, không bằng tam vương già có khả năng. Tứ vương phủ liền đứa con trai đều không có, đến nỗi năm vương phủ, năm vương phủ tuy rằng có nhi tử, Nhưng đều không phải con vợ cả, ngươi xem, như vậy hảo tuyển, hoàng gia gia vì cái gì lại không chịu đem nhị bá phụ phong làm thái tử đâu. A cẩn cũng là gần đây không có việc gì, mới quá nhiều phỏng đoán, chính là cẩn thận ngẫm lại, chưa chắc liền không có đạo lý. Tuy rằng bọn họ vương phủ cũng chỉ có nói năng cẩn thận ca ca một cái nhi tử, chính là, tẩu tử đã là có thai. Hoàng gia gia thân thể lại thức hảo, nghĩ đến tất nhiên có thể sống thật lâu. Nếu như ca, ca bên người hài tử nhiều, như vậy kết quả như thế nào, thật là không thể biết. Nói năng cẩn thận nghe xong A cần nói, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng mạo hắn lạnh giọng hỏi, chuyện này, ngươi nhưng còn có nói cho người khác. Phó thời Hàn cũng coi như, A cần trận trắng mắt, ta như thế nào sẽ nói. Tuy rằng nhà của chúng ta cùng khi Hàn ca, ca không có gì ngăn cách, nhưng là như vậy đại sự nhi, ta lại sẽ không nói cho hắn. Ngươi mới là ta thân ca A. Hắn liền tính A cẩn đỏ hương mặt, nàng dương đầu. Hắn liền tính ngày nào đó thành phu quân của ta, cũng là ngày nào đó chuyện này. Nói năng cẩn thận quả thực thiếu chút nữa một hơi phun ra tới. Hắn xem A cẩn, nôn nói, ngươi nhưng thật ra không e lệ. Nói như vậy, nói thập phần trôi chảy nhi. A cẩn hơi hơi dương đầu, kia có gì? Ta còn có thể không gả chồng như thế nào? Tính đến tính đi. có thể làm ta tiếp thu người cũng không nhiều lắm, khi hàn ca ca xem như thực tốt một cái bị tuyển. Không biết sao, nói năng cẩn thận đột nhiên liền cảm thấy một hơi thuận, loại cảm giác này, thập phần thoải mái, ha ha, bị tuyển. Ha ha, ta là thân ca. Ha ha, lập tức liền cảm thấy bất đồng. Nói năng cẩn thận bị muội muội bỏ qua quán, nghe nói phó thời hàn bất quá là cái bị tuyển đáp án, tức khác thập phần thoải mái. Những lời này, nhưng bạn không cần ở cùng những người khác nói không thỏa đáng nói năng cẩn thận dặn dò a cần gật đầu ta đương nhiên hiểu bất quá ca ca cần phải nghĩ kỹ mới hảo nếu như ngươi hiện tại quá mức bộc lộ tài năng không thấy đến chính là một chuyện tốt nhi mặc kệ ngươi có phải hay không mơ ước cái kia vị trí ta đều cho rằng hiện tại là ngủ đông tương đối hảo hơn nữa tẩu tử bên kia nhất định phải nhìn chằm chằm thần. nói năng cẩn thận xoa xoa a cần đầu tóc Nở nụ cười, còn tuổi nhỏ, như thế nào liền nhiều như vậy tâm nhãn, ngày xưa ta chỉ cảm thấy ngươi là đơn thuần thiên chân tiểu cô nương, hôm nay nhìn, rốt cuộc là trong hoàng cung lớn lên, quả nhiên bất đồng. Ngươi nhìn đến địa phương, ca ca còn không có nhìn đến. A cần nết miệng cười, nàng có thể nói, đây là phim truyền hình xem nhiều gì chứ sao. Nàng có thể nói, chính mình không ngừng xem cung tỏa tâm ngọc bộ bộ kinh tâm. cũng xem khang hy vương triều ung chính vương triều như vậy đại kịch sao nàng đều xem nhìn liền phải liên tưởng a ca ca muốn sớm làm chủ tính hảo a cẩn dặn dò nói năng cẩn thận mỉm cười a cẩn vừa rồi không đều nói sao ca ca không có như vậy tàn nhẫn kính nếu không tàn nhẫn ta cũng liền bất hiếu tưởng cái kia không nên mơ ước vị trí nói năng cẩn thận rốt cuộc bình tĩnh trở lại hắn bình thản nhìn a cẩn nôn nói tuy rằng chúng ta đều không đệ bụng nhưng là ngươi tẩu tử thân phận nếu như phụ vương thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế nếu như ta thật sự thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế ngươi tẩu tử thân phận tất nhiên làm người sợ lên án không phải chúng ta có nghĩ mà là người cứ như vậy hiện thực ta tự nhiên có thể bảo vệ tô vấn chính là một lần hai lần có thể ba lần bốn lần còn có thể sao không thấy đi hơn nữa lúc ấy ta thế tất liền phải có người khác Thấy nhiều mẫu thân thương tâm khổ sở, ta là đoạn sẽ không để cho người khác tới thương tố vấn tâm. Đời này, ta liền thủ nàng, thủ các ngươi sinh hoạt. A cẩn những mày, lại ngải dài dòng, ai làm ngươi thủ sinh hoạt ta, ta còn muốn gả chồng đâu. Nói năng cẩn thận khỏe miệng run rẩy, một chân đá vào A cần thí thí thượng, bất quá hắn cũng là khống chế lực đạo, cũng không lớn, tiểu trường đại giới. A cẩn ô ô, ca ca sao lại có thể tấu ta? Ngươi quá không có huynh muội ái, ta muốn cáo trạng, ta muốn nói cho mẫu thân, ta muốn nói cho tẩu tử, ta còn muốn nói cho ta chưa sinh ra tiểu chất nhi, ách cũng có thể là tiểu chất nữ nhi. Tóm lại ta muốn cáo trạng, ta. Ngươi có thể hay không không ma âm sỏ lỗ hay? Nói năng cẩn thận phun tào, ta chính nói được ôn nhu, ngươi thế nhưng khiến cho ta như vậy phẫn nộ, ngươi thật là hảo cô nương, ngươi thật là ta thân muội muội. A cẩn, trung luôn luôn là khó nghe. A Phi. Nói năng cẩn thận khó có thể tưởng nói thô tụ, nhịn xuống. Ngươi nha, thật là tìm đường chết hóa. Nói năng cẩn thận cảm thấy hảo hảo tiểu muội muội đã biến thành tiểu ác ma, loại này tâm tình khó lòng giải thích. A Cẩn cảm thấy, chính mình nguyên bản văn nhã có lễ nơi trốn săn sóc ca ca từ thân thể hảo, liền hoàn toàn thành bụng dạ hẹp hỏi ái cùng muội muội tức giận tên vô lại, chả ta khi còn nhỏ văn nhã phản phất trích tiên ca ca, chả ta. Hai người đều từ lỗ mũi phun khí, phun đủ rồi, đều nở nụ cười. Kaka, ca ca, ta nói, ngươi cẩn thận suy xét. Nói năng cẩn thận gật đầu, lại xoa xoa A cẩn phát. Ta muội muội trưởng thành đâu? A cẩn, hắc hắc, ta chính là tràn ngập trí tuệ tích. A cẩn có thể từ thôi mẫn nghĩa rộng đến ngôi vị hoàng đế, mỗi sự kiện nhi đều tưởng tỉ mỉ, cũng làm nói năng cẩn thận leo mắt mà nhìn. Ngày xưa không thích phó thời hàn cùng muội muội tiếp xúc quá nhiều. Sợ muội mội bị dạy hư, nhưng là hiện tại xem, này thật đúng là không thấy đến là cái chuyện xấu nhi, tổng hòa cao thủ so chiêu, này sức chiến đấu là không ngừng bay lên A. Ta sẽ tự hảo hảo tính kế, ngươi yên tâm, chúng ta không có cái này kim cương, liền không ôm cái kia đổ sứ sống. Ngôi vị hoàng đế gì đó, hán triệu cẩn ngôn từ đầu đến cuối liền không hiếm lạ. A cẩn gật đầu cười, hảo đâu. Kỳ thật, nàng cũng không thế nào muốn làm một cái công chúa. Còn chúa liền rất hảo à, có phòng, có điền, có đất, gì mẹ đều có. Nhưng nếu như là công chúa, kia sở muốn đạt được mong đợi liền bất đồng, nàng cảm thấy áp lực man đại nha Hơn nữa, nhà bọn họ, thật là không thích hợp ngôi vị hoàng đế loại này cao thâm đồ vật. Tuy rằng người khác không biết, nhưng là lục vương phủ huynh mỗi hai người đã vui sướng quyết định, bất hòa ngôi vị hoàng đế loại đồ vật này chơi. ngươi nói, phó thời Hàn có hay không cái này phòng đoán. nói năng cẩn thận hỏi a cần lắc đầu ta thượng chỗ nào biết ta lại không phải hắn trong bụng sâu nói năng cẩn thận cảm thấy muội muội nói lược ghê tởm nhưng là vẫn là vẫn là có thể nhìn xuống phó thời hàn như vậy khôn khéo chưa chắc liền không thể tưởng được hắn đề đều không đề cập tới không biết là ý gì nói năng cẩn thận tự hỏi lên a cần đấm đấm nói năng cẩn thận bả vai nôn nói ca ca chớ có tưởng quá nhiều phó thời hàn nơi đó ta tới thu phục còn không phải là thám thính tin tức cái gì ta là người như thế nào a quả thực đội pạ pạ ti đội trưởng đội pạ pạ ti đó là gì nói năng cẩn thận nhữ mày khó hiểu a cẩn đừng động đó là gì coi như ta nói vậy tóm lại ca ca yên tâm chính là ta hết thể đều có thể thu phục người khác ta đều có thể thu phục huống chi là phó thời hàn ta tất nhiên thám thính đến hắn suy tính Sau đó trước tiên nói cho Kaka, Ngươi nhưng đừng nói năng cẩn thận tạm dừng một chút, tiếp tục luôn nói, bồi phu nhân còn chết binh. a cẩn vỗ ngực, sao có thể? Ngươi muội muội là ngu ngốc sao? Ta liền dài quá một chương khôn khéo mà ta. Nàng cảm thấy, này căn bản là không có khả năng phát sinh, chính là cái này trăm triệu không có khả năng phát sinh. Thật sự bị nói năng cẩn thận một ngữ thanh sấm. Mà lúc ấy, a cẩn chỉ có thể thở dài một tiếng. Triệu Cần luôn là miệng quá đen, lớn nhất miệng quá đen. Thôi Mẫn đúng hẹn đi vào lục vương phủ, lại nói tiếp này cũng không phải nàng lần đầu tiên lại đây. Bất quá nhưng thật ra trọng sinh lúc sau lần thứ hai, bởi vì trước tiên để qua thiệp, bởi vậy sớm đó là đã có nha hoàng chờ ở nơi này, thấy thôi Mẫn tới rồi, đó là dẫn nàng hướng trong đi. Thôi Mẫn đi vào a cần sân, lại nói tiếp, nơi này nàng nhưng thật ra không xa lạ, lúc ấy nàng trở thành Triệu Cần luôn bên người thị thiếp. Chủ đó là cái này sơn Hiện giờ đã là ngày mùa thu, gió thu tuy rằng không lớn, nhưng là A Cẩn lại không thích như vậy cảm giác. Chờ thôi mẫn vào nhà, liền thấy A Cẩn đang ở tự mình pha trà, nàng hơi hơi một phút, thôi mẫn gặp qua ra cùng con chúa. A Cẩn mỉm cười, thôi tiểu thư qua khách khí, tiêu ta ra cùng liền hảo. Mau mời ngồi đi. Thôi mẫn gật đầu ngồi xuống, A Cẩn đãi thôi mẫn ngồi định rồi, vì nàng châm trà, thôi mẫn lập tức đứng lên đáp lễ. Đa tạ quân chúa, không bằng. Làm tiểu nữ tới. a cần cười, không có việc gì. Ta quán là thích chính mình pha trà. Thôi tiểu thư chớ có quá mức câu nệ, nếm thử tay nghề của ta đó là. a cần không thèm để ý, thôi mẫn nhưng thật ra cũng mặc kệ kia rất nhiều. Nàng lại lần nữa ngồi định rồi, tinh tế phòng trà. Ra cùng quận chúa pha trà có chính mình phong cách, nhưng là thôi mẫn nhấm nháp dưới cảm thấy, cực hảo. Quần chúa quả nhiên là cao thủ. nay cha thật là gãi đúng châu ngứa ta tự nhận là không bằng quận chúa thôi mẫn mỉm cười tựa hồ là khen tặng nhưng là trong đó lại có mười phần thành ý a cẩn những mày đại gia thích ta đó là cảm thấy chính mình làm hảo kỳ thật nói đến cùng pha trà chú ý cũng là một cái tâm tính pha trà như thế làm người cũng là như thế thôi mẫn tự nhiên là như vậy cái đạo lý tường ta cùng với quận chúa rất là hợp ý Lại là cũng không có bái phỏng quá, lần này đó là cổ đủ dũng khí hạ thiệp, nhưng trong lòng thập phần thấp thỏm đâu, sợ quận chúa đã quên thôi mẫn người này. Nếu như như vậy, nhưng chính là làm trò cười cho thiên hạ. A Cẩn không có ngẩng đầu xem thôi mẫn, nàng tiếp tục trên tay động tác, vì chính mình rót một ly trà, phất tay háo hướng, lúc sau mỉm cười nói, thôi tiểu thư suy nghĩ nhiều quá. Ta không nhớ rõ người khác, cũng nên nhớ rõ thôi tiểu thư, thật sự là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Ta một cái cô nương nhìn, đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết, không nghĩ rời đi tầm mắt đâu. Thôi Mẫn, quận chúa thật là quá khách khí. Hai người đều là nở nụ cười. A Bích thấy hai người nói thập phần không tồi, đó là gọi Thôi Mẫn nha hoàng tiểu thúy cùng đi ngoại thất. Thôi Mẫn gặp người đi rồi, không ở ngôn mặt khác, nàng túi đầu vuốt ve chén trà bên cạnh, tựa hồ nghĩ cái gì? A Cẩn Thiên chân hỏi, Thôi tiểu thư, chính là chén trà có cái gì không ổn? Thôi mẫn lắc đầu, cũng không, chỉ là khó có thể thấy vậy đa dạng trên trà, có chút mới lạ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn phía mặt khác một bên, liền thấy bên cửa sổ xanh biếc vẫn là thập phần rạc rào, không hề có bởi vì ngày mùa thu mà có một tia xu hướng suy tàn. Ta cũng thực thích dưỡng chút hoa cỏ, chính là không biết vì sao, phàm là ta dưỡng hoa cỏ, đều sống không quá ba tháng. Mỗi khi vừa muốn có chút sinh cơ rạc rào, đó là nhanh chóng suy bại đi xuống. Thôi mẫn giấu đi trong mắt cô đơn. A cẩn cười Khanh khách, ta nhưng thật ra không biết, thôi tỉ tỉ là nhiều như vậy sầu thiện cả người, chẳng lẽ, thôi tỉ tỉ nghĩ vậy dưỡng không sống hoa, đều phải thương tâm khóc lớn một hồi sao? Thôi mẫn lắc đầu, ta bất quá là có điều liên tưởng thôi. Có một số người, tuy rằng tồn tại, chính là cùng đã chết cũng không có gì bất đồng, ngươi xem, những cái đó vật còn sống tới rồi bên người nàng đều sẽ cảm nhiễm xu hướng suy tàn. Thật sự là làm người không mừng. A cần nghiêng đầu nhíu mày xem thôi mẫn, nhận chân luôn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, không phải như thế. Thôi mẫn ngẩng đầu xem ra cùng con chúa, khó hiểu nàng ý tứ. A cần mỉm cười, nhưng là cực kỳ nghiêm túc, rất nhiều người đều sẽ vì chính mình đã từng biết vậy chẳng làm, chính là lại không có lại đến một lần cơ hội, bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi, dù cho phía sau tràn đầy vết thương, lại cũng không được một tia quay đầu lại cơ hội. Nếu như thiên kim nhưng mua thuốc hối hận, ta tưởng, rất nhiều người sợ là sẽ tình nguyện tan hết gia tài cũng muốn cầu được một viên. Tạm dừng một chút, A Cẩn tiếp tục luôn nói, thôi tiểu thư không cần thiên kim, thậm chí không cần cái gì mặt khác đó là được đến cơ hội như vậy. Ta tưởng, tất nhiên là trời cao đối với ngươi thực hảo, người bình thường là rất khó đến cơ hội như vậy. Thôi tiểu thư có cơ hội như vậy, cần phải hảo hảo nắm chắc mới là, thôi mẫn ngẩn ra một chút. Ngay sau đó nở nụ cười, ra cùng quận chúa nói rất đúng, nhưng thật ra ta bị lá che mắt. A cẩn lắc đầu, thôi tiểu thư nơi nào là bị lá che mắt đâu, thôi tiểu thư là xúc cảnh sinh tình đi. Nói vậy, thôi tiểu thư cũng ở cái này trong viện trụ quá. A cẩn thử hỏi. Thôi mẫn chần chờ một chút, hỏi, ngươi vì cái gì không sợ hãi? A Cần nghi hoặc mặt, ta có cái gì phải sợ hãi chứ? Thôi mẫn, phàm là biết có người chết mà sống lại. Còn một lần nữa về tới trước kia, biết được còn chưa phát sinh chuyện này, là cá nhân liền sẽ sợ hay đi. Vì cái gì ngươi không sợ đâu. Bắt đầu thời điểm ngươi liền một chút đều không sợ, ta thật sự thực khó hiểu. A cẩn càng thêm nghĩ hoặc, vậy ngươi liền không hỏi một chút, phó thời hàn vì cái gì không sợ. Thôi mẫn, phó công tử cái loại này gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật tính cách, tự nhiên sẽ không sợ, chính là gia cùng quận chúa là nũng nịu tiểu quận chúa nha. nói xong thôi mẫn đột nhiên phát hiện chính mình trong lời nói sai lầm nàng có chút ảo não nhưng là vẫn là ngôn nói quận chúa biết được phó đại nhân cùng ta đã từng tiếp xúc quá a cẩn lịch ngậm cười ta không thể biết sao ra cùng quận chúa như vậy hồi thôi mẫn nhưng thật ra đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi bằng không nàng còn nếu muốn, như thế nào nói chuyện mới có thể làm ra cùng quận chúa đem tin tức chuyển cấp phó thời hàn hiện tại xem nói thẳng đó là ra cùng quận chúa tự nhiên có thể biết. Phó công tử cùng ra cùng quận chúa quan hệ cực hảo, tự nhiên sẽ không có cái gì bí mật. Thôi mẫn mỉm cười ngôn nói. A cần lắc đầu, nghiêm túc nói, kỳ thật là ta nghe lén đến. Nếu như ta nói hết thảy đều là ta nghe lén, phó thời hàn cái gì cũng không biết. Thôi mẫn tiểu thư, ngươi lại nên làm thế nào cho phải. Thôi mẫn xem nàng như thế tiếu lệ bộ dáng, mang theo ý cười hồi, ta tưởng. Có lẽ là ta muốn phản bội phó công tử, bởi vì ta cảm thấy, gia cùng quận chúa càng là một khối lương mục, ta là lương cẩm chim khôn lửa cành mà đầu. A cẩn cười hì hì, ta cần phải ghi tạc bổn thượng, ta muốn cho phó thời hắn biết, ta so với hắn càng cấp lực. Thôi mận thấy nàng nhanh như vậy sống, cũng đi theo cười. Có chút người đó là như thế, cho người ta thập phần lạc quan hướng về phía trước cảm giác, cùng người như vậy tiếp xúc, tâm tình thập phần vui sướng. Phảng phất sở hữu phiền não đều biến mất vô tung. Ngươi vừa rồi câu nói kia, là gián tiếp nói cho ta, ngươi hết thể đều biết. Thôi mẫn cũng không phải nói dỡn. A Cẩn, có sao? Thôi mẫn cũng cười, không nói chuyện nữa, bất quá hòa hoan như vậy trong chốc lát, nàng lại lần nữa ngôn nói, có chuyện nhi còn muốn làm phiền quận chúa. A Cẩn ngẩng đầu, ân. Như thế nào? Kỳ thật có chuyện nhi, Thôi mẫn muốn làm phiền quận chúa thông chi một chút chủ tử. đại để phát hiện chính mình trong lời nói không đúng thôi mẫn ngừng một chút nôn nói ta ý tứ là chỉ phó công tử a cẩn người nói gần đây ta phát hiện có người theo dõi ta tuy rằng không biết là người nào nhưng là luôn là có chút không ổn ta hy vọng mấy ngày này phó công tử không cần liên hệ ta hơn nữa ta cũng hy vọng hắn có thể giúp ta thử một chút những cái đó là người nào ta là một cái khuê các nữ tử nếu như hành sự hơi có sai lầm liền sẽ dẫn phát người khác hoài nghi. Thôi mẫn nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không như vậy cùng A Cẩn muốn nói. Kỳ thật đem chuyện này, nhi báo cho ra cùng quận chúa cũng hoàn toàn không hảo, chính là thôi mẫn lại lựa chọn tin tưởng ra cùng quận chúa. Nàng biết, càng là ngây thơ đáng yêu bề ngoài, càng có khả năng là gạt người. Nàng đánh cuộc, không phải ra cùng quận chúa có phải hay không trong ngoài như một, mà là đánh cuộc phó thời Hàn ánh mắt. Mà phía trước đi theo phó thời Hàn bên người nhiều năm, Thôi mẫn đối phó thời hàn năng lực quá tin, tin tưởng đến cơ hội không tin chính mình cũng muốn tin tưởng hắn. A cẩn hơi hơi như mày, có người theo dõi ngươi. Thôi mẫn gật đầu, là, ta thực khẳng định có người theo dõi ta, hẳn là đã liên tục 3 năm ngày. Bất quá người nọ che giấu cực hảo, ta vài lần muốn thử, lại không bắt được trọng điểm, quần trốn nên là biết được, nếu như ta làm càng rõ ràng, liền sẽ dẫn người hoài nghi. A cẩn cúi đầu. Cân nhắc trong chốc lát ngôn nói, khả năng có bốn bắt người. A. Thôi mẫn không nghĩ tới A cẩn như thế ngôn nói, bất quá A cẩn lại tiếp tục nói đi xuống, khả năng có bốn bắt người. Đệ nhất bắt người, Hoàng gia gia thuộc hạ, Hoàng gia gia gần đây cố ý vì người tứ hôn, bởi vậy khả năng sẽ sai người điều tra người hành vi cử chỉ, đệ nhị bắt người, tề vương phủ người, Hoàng gia gia hướng vào người kia tuyển là tề vương gia. ta hoàng thúc tề vương ra rất có khả năng điều tra ngươi hết thảy đệ tam bắt người ngụ quý phi người ngươi cũng biết phía trước ngươi ở bách hoa sẽ thời điểm hành vi cử chỉ rất là không bị kiềm chế quý phi nương nương không quá thích ngươi bởi vậy khả năng sẽ điều tra ngươi có hay không cái gì không ổn rốt cuộc đều là hoàng gia chuyện này đệ tứ bắt người này bắt người là không thể dự tính có thể là trước tiên được đến tin tức lại đối chuyện này nhi có mưu đầu người nói xong A cẩn ngầm đầu, nợ nụ cười, kỳ thật chỉ cần thôi mẫn tiểu thư hảo hảo ngẫm lại, là có thể phân biệt ra tới. Thôi mẫn nhìn chằm chằm A cẩn, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trước nay đều không có gặp qua cái này tiểu cô nương. A cẩn cười hì hì tiếp tục hỏi, làm sao vậy? Ta có cái gì không thỏa đáng? Thôi mẫn lắc đầu, nàng chính xác hỏi, kia còn thỉnh ra cùng quận chúa chỉ giáo một vài. Ta muốn biết, như thế nào tới phán đoán đến tuột cùng là người nào phai tới? A Cẩn suy nghĩ một chút, nôn nói, có vài giờ. Bất quá không có tiếp tục nói tiếp, A Cẩn liền bắt đầu cười, thôi mẫn tiểu thư còn cần ta tới chỉ giáo sao. Nếu như ngươi thật sự đã từng chịu quá phó thời hàn huấn luyện, sẽ không liền cái này đều sẽ không làm đi. Kỳ thật ta tưởng, ngươi chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chỉ cần ngươi bình tĩnh lại, đến tột cùng là kia số người, kỳ thật thực hảo phán đoán. Những việc này nhi... không cần ta dạy cho ngươi. Hơn nữa, ta cái gì đều sẽ không à, ta chỉ là một cái tiểu cô nương, ngươi làm ta dạy cho ngươi, không phải thực buồn cười sao. Nhân ra cái gì cũng đều không hiểu đâu. Thôi mẫn bị nàng lời nói cho cười, luôn nói, tiểu cô nương là thật sự, chính là cái gì cũng đều không hiểu. Ra cùng quận chúa thật là quá sẽ nói dỡn. A cần buông tay, ta nói đều là tình hình thực tế. ta thực chờ mong thôi tiểu thư nói cho ta tân tiến triển ta tưởng khi hẳn ca ca hẳn là cũng rất muốn biết nói xong a cần nghĩ nghĩ tỏ vẻ bất quá ta cũng sẽ cùng khi hẳn ca ca kỹ càng tỉ mỉ nói một chút chuyện này nhi thôi tiểu thư cứ yên tâm đi thôi mẫn gật đầu nàng ngơ ngác muốn nói chỉ là hướng vào ta gả cho tề vương ra thôi mẫn như thế nào đều không có nghĩ vậy một chút cái này khả năng tính thật là làm nàng thập phần khiếp sợ a cần hỏi Thôi tiểu thư là thượng thư phủ tiểu thư, gia thế của ngươi ở kinh thành tuổi trẻ nữ quyến chúng xem như tốt, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy chính mình sẽ không bị hoàng thượng lựa chọn sao? Hoặc là nói, kiếp trước không phải cái dạng này sao? Thôi mẫn lắc đầu, nàng thực nghiêm túc nói cho a cẩn, không phải, kiếp trước lúc này, hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch, chính là hiện tại không có. Lúc ấy hoàng thượng đều bệnh tình nguy kịch, lại như thế nào sẽ có tâm tư cho người ta chỉ hôn? Ta không có gà chồng. Thậm chí liền bị đề cập gà chồng cơ hội đều không có. A cần truy vấn, vậy ngươi muốn gà cấp tể vương ra sao? Thôi mẫn tựa hồ sẽ nghĩ tới kiếp trước đủ loại, nàng kiên định lắc đầu, nếu như có thể lựa chọn, ta không nghĩ. Nàng căn môi, nôn nói, kỳ thật triệu mục là cái biến thái. Hắn thật là cái biến thái, hắn sẽ làm hậu cung phi tử xuyên hắn đã từng người trong lòng thích xuyên quần áo kiểu dáng, sẽ làm chúng ta xuyên nàng thích nhan sắc. Sơ nàng thích vật trang sức trên tóc, mang nàng thích trang sức. Thậm chí liền thức ăn thượng đều phải hạn chế chúng ta. Mà hiện tại, ta biết, hắn đã từng cái kia người trong lòng đã chết, liền tính là thành hắn vương phi, ta cũng chỉ có thể dự kiến chính mình bi thảm hiện thực. Nếu ta trọng sinh, nếu sở hữu đều thay đổi, như vậy, ta không hy vọng chính mình còn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Tô Thanh My đã chết, triệu mục tất nhiên sẽ cùng kiếp trước giống nhau bị ảnh hưởng. Nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, một khắc đều không nghĩ. Nàng không phải tô nhu, nàng làm không được như vậy không biết xấu hổ giả vờ thành chính mình tỉ tỉ, liền phong hào đều phải dùng nguyện mi, tựa như tô thanh mi. A cẩn, nếu ngươi không nghĩ, khi đó ngươi vì cái gì muốn tới gần hắn đâu? Khi đó ta vừa mới trở về, ta cái gì cũng không biết, ta sợ cực kỳ, ta thậm chí không thể độc lập tự hỏi, chỉ nghĩ bế lên này đùi, sau đó không thả lỏng. Chính là thanh nhận chùa vừa thấy làm ta hoàn toàn ngộ. Quận chúa ngươi nói rất đúng, hết thể đều thay đổi. Nếu thay đổi, triệu mục cung có khả năng căn bản là không thể lại lần nữa được việc. Ta đây tự nhiên không cần ủy khuất chính mình. Tuy rằng phó thời hàn lợi dụng ta, hại ta, chính là ta lại biết, phó thời hàn là cái có chân thật lực người. Có chân thật lực người mặc kệ khi nào đều không bị thua. Như vậy, ta sẽ làm một cái hảo cấp dưới. Thôi mẫn cười cười. Ta thực buồn cười đi. Ta có cái gì quyền lợi cự tuyệt đâu. Ta rồi lại muốn ở chỗ này nói chính mình không nghĩ gả. A cẩn chơi chén trà, thấp thấp luôn nói, nếu Hoàng gia gia biết ngươi căn bản không phải một cái tốt hiền nội trợ, cũng chỉ là nghĩ leo lên quyền thế, căn bản không thích Hoàng thúc, nhất định không vui làm ngươi trở thành tề vương phi. Liên tính là Hoàng thúc có một vạn cái không tốt, chính là cũng là Hoàng gia gia thân cháu trai. Ngươi đâu, dù có một vạn cái hảo. cũng là người ngoài. Thôi mẫn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng biết, nếu những cái đó theo dõi người thật sự hoàng thượng người, là lại đây điều tra nàng. Như vậy, nàng hành vi hơi chút khác người một chút liền sẽ đạt tới chính mình muốn kết quả. Không phải thật cẩn thận không được kém một bước, mà là liên hoàn sai. Nghĩ đến đây, Thôi mẫn mỉm cười, thật là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, đa tạ ra cùng quận chúa. A cẩn xua tay. Ta cũng chưa nói cái gì a ta lẩm bẩm lầu bầu đâu. Thôi Mẫn, lẩm bẩm lẩu bầu, thật là một cái cực hảo thói quen. A Cẩn cười hít mắt, không nhiều lời nói mặt khác. Đúng rồi, nghe nói, nghe nói thế tử phi có hỉ, chúc mừng thế tử ra, cũng chúc mừng quận chúa phải làm cô cô. Do dự nửa ngày, Thôi Mẫn rốt cuộc nói ra lời này, tuy rằng luôn nói chúc mừng, nhưng là trong mắt lại là vô hạn đau thương. A Cẩn tức khắc cảnh giới nhìn chằm chằm Thôi Mẫn. không khách khí không muốn bàn lại khẩu khí nàng nguyện ý cùng thôi mẫn nói rất nhiều đề tài nhưng là lại không bao gồm nàng ca ca tẩu tử thôi mẫn cũng nhìn ra a cẩn cảnh giác mỉm cười lắc đầu quân chúa quân chúa đừng lo cái này triệu cần ngôn tựa hồ căn bản là không phải cái kia ta từng yêu triệu cần ngôn một giọt nước mắt rơi xuống dưới nàng buồn bã ngôn nói sống lại một đời hết thể đều không giống nhau hắn không có trải qua những cái đó bi thảm đau xót Hắn cùng ta nhận thức Triệu Cẩn luôn, đã càng lúc càng xa, trừ bỏ đều kêu Triệu Cẩn luôn, trừ bỏ đều có như vậy bề ngoài, tính cách thượng đã không có một kia tương tự chỗ. Ta khổ sở, là ta ái người bởi vì đủ loại sự tình không tồn tại. Ta khổ sở, chính là vừa vui sướng, thật sự vui mừng, cái kia không quái hoạt, không khỏe mạnh Triệu Cẩn luôn không tồn tại, thật tốt. A Cẩn, ngươi có thể nghĩ thoáng, cực hảo. Thôi mà nói Ta dưỡng thực vật sống không quá ba tháng, ta chính mình cũng không biết đến tột cùng có thể sống mấy cái ba tháng, ta sẽ không hại ta ái người. Ta càng sẽ không hại giúp quá ta người. Quân chúa, ngươi yên tâm đó là, ta thôi mẫn, tri ân báo đáp. Nguyện ngươi hết thể đều hảo. A Cẩn chân thành. Cũng đồng dạng hy vọng quận chúa đều hảo. Thôi mẫn rời đi chẳng vạng, khi hàn đã đến, hắn xem A Cẩn ngồi ở trong viện ngắm hoa, thơm giác người so hoa nhị tiểu. A cẩn làm gì vậy đâu. Này đóa hoa mắt thấy liền phải khô héo, A cẩn liền tính là ngắm hoa, cũng không nên xem cái này đâu. Khi hàn vi cười, A cẩn chi cảm, phiền một trạng, ta suy nghĩ, người nha, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Khi hàn si một tiếng bật cười, A cẩn chính là khó được sẽ tưởng như vậy cao thâm đề tài. Hơn nữa, ngươi thật sự có thể suy nghĩ cẩn thận sao. A cẩn béo eo, ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào liền tưởng không rõ, ta là người như thế nào, hay sao thông minh ta? Khi hàn tiến đến nàng bên người, ngồi ở ghế đá thượng, nôn nói, nếu có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi nhưng thật ra muốn cùng khi hàn ca ca hảo hảo giảng một nói, khi hàn ca ca tự nhận là, thấy không rõ lắm hết thầy đâu. A cần liếc hắn, ở ta giảng phía trước, khi hàn ca ca có thể hay không cùng ta nói một câu, vì cái gì mỗi ngày đều phải xuyên cái này màu lục đậm quần áo. Thật là kỳ quái đâu. Tựa hồ từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu. Người sẽ không nghĩ sao. Khi hẳn túi đầu xem chính mình quần áo, nghĩ đến sừng dê biển tiểu nha đầu nghiêm túc nói, ta thích màu lục đậm quần áo, nam tử xuyên nhất anh vĩ. Trong lòng ta thiên hạ xoáy nhất nam nhân chính là như vậy xuyên. Hắn nhấp nhấp miệng, ta xuyên, khó coi sao. A cẩn gật đầu, đẹp A, khi hẳn ca ca xuyên đặc biệt hảo, ta chính là kỳ quái. vì cái gì ngươi sẽ không nhị khi hàn nghiêm túc nếu thích lại như thế nào sẽ nhị đâu mặc kệ là quần áo vẫn là người đều là giống nhau a cẩn nghịch ngợm ta tưởng khi hàn ca ca là một cái thập phần thủ cựu người cũng hoặc là nói ngươi là một cái thập phần không vui với thay đổi hiện trạng người nếu như không phải như vậy ngươi cũng sẽ không vẫn luôn là thích xuyên đồng dạng quần áo thích giống nhau thức ăn ai đúng rồi khi hàn ca ta và ngươi nói nga Khi hàn, Ân, hôm nay thôi mẫn không phải tới sao. Nàng nhắc tới Hoàng Thúc thích người, ta biết, hắn nói chính là Tô Thanh Mi, ta tưởng, nàng cũng biết đó là Tô Thanh Mi, chỉ là không tốt ở ta trước mặt nói, bởi vậy dùng người trong lòng thay thế. Nàng nói a, nói Hoàng Thúc sẽ muốn a cẩn bở lạ bở lạ lặp lại Tô Thanh Mi nói, nói xong, hỏi, ngươi nói Hoàng Thúc có phải hay không thật sự như thôi mẫn luôn nói như vậy, bởi vì Tô Thanh Mi chết nổi điên. khi hàn ta không biết chỉ là hiện tại xem còn thực bình tĩnh a cẩn không trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung biến thái ta xem hoàng thúc đại khái muốn trở thành người sau kỳ thật ta hy vọng chúng ta cả nhà hòa hòa khí khí ta không hy vọng hoàng thúc nổi điên ngươi không có cách nào ngăn trở hắn khi hàn hít mắt ta tưởng hắn càng là áp lực đại để càng là sẽ bắn ngược lợi hại Liên tính không tranh ngôi vị hoàng đế ngày đó Hắn cũng sẽ cắn chết ngươi ngũ ba phụ Mà ngươi ngũ ba phụ cũng là giống nhau Ta cha sẽ đến Hắn gần nhất đang ở cha Tô Thanh mi Năm đó chuyện này Rõ ràng là biết được Tô Thanh My nội tình Cái gì biết được phi tô phu nhân sở sinh tự sát Ta cảm thấy cái này phán đoán suy luận không đáng tin tuệ Chuyện này nhi tuyệt đối không phải là nàng tự sắt trực tiếp nguyên nhân dẫn đến A cẩn nay kinh thành Như thế nào càng thêm hôn luận đâu Liền không thể ngừng nghỉ vài phần A. Khi hàn, có một số việc, là tránh cũng không thể tránh. Phía trước cũng có, ngươi không có cảm giác được là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ. Hiện giờ ngươi lớn, tưởng nhiều, tự nhiên sẽ cảm thấy sự tình nhiều. Kỳ thật vẫn luôn đều không có nhiều. Vẫn là dáng vẻ kia. Là chính ngươi lớn lên mới có vẻ phiền não càng nhiều. a cẩn ngươi lại đã biết. Ừ, tức, ngươi vẫn là cái thiếu niên thời điểm. thì đã là nội tâm ngự tỷ được chứ. Không cần xem thường đậu đinh, có lẽ đậu đinh liền có một cái thành thục nội tâm, dầm gì. A cần nội tâm phái thoái niệm, ngay sau đó nghĩ đến phía trước cùng nói năng cẩn thận đối thoại, nàng chọc khi hàn, hỏi, khi hàn ca ca, ngươi nói, hoàng gia ra chậm chạp không chịu lập thái tử, là vì cái gì a Khi hàn nhúng mẩy, ngươi hỏi ta, A cần trận trắng mắt, bất quá ngay sau đó lại ra vẻ đáng yêu thiên chân cười. Là nha, ta không hỏi khi hẳn ca ca hỏi ai đâu. Ngươi nói cho ta được không? Phó Thời Hàn làm tự hỏi trạng, A Cẩn lập tức lay động hắn tay, ngươi nói nha. Phó Thời Hàn, nếu A Cẩn chịu gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi. A Cẩn tức khắc hát tuyến, nàng cảm giác chính mình nổi ra gà đều đi lên, này quả thực không phải Phó Thời Hàn phong cách, mà là Vi tiểu bảo phong cách a. Miêu cái mễ, hảo ca ca gì đó? Quả thực cảm thấy thẹn tờ lây. Không thể nhẫn. Tính, ngươi vẫn là đường tê Ta như thế nào cảm giác chính mình lông tơ đều đứng chồng ngược. Lời này nói xong, Phó Thời Hàn cũng thành công cho chính mình ghê tởm tới rồi, thật là. Quá không dễ. Nếu ngươi không cần ta kê kia trực tiếp nói cho ta đi. Á Cẩn Dương đầu cười ngọt ngào. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Ngươi hỏi ta, là Hoàng thượng ý tưởng đâu? Ngươi có biết hay không, Phỏng đoán cái này, nếu sai rồi, là phải có vấn đề lớn. Khi hàn giống như thập phần nghiêm túc đâu. A cần mở to hai mắt nhìn, chúng ta không phải ở nhàn thoại việc nhà sao. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hơn nữa, không lập thái tử, không phải bởi vì hoàng thượng lưỡng lự tuyển ai sao. Có lẽ, hắn xem trọng cái kia người thừa kế người được chọn còn bao gồm ca ca ta đâu. A cần giống như vui đùa. Nhưng là trên thực tế lại là dùng lời nói dò hỏi khi Hàn, tóm lại cái này địa phương không có người khác, nàng cũng không sợ kia rất nhiều. Khi Hàn lập tức meo lại đôi mắt, hắn cười như không cười nhìn về phía A Cẩn, trầm gì gì ngôn nói, nếu A Cẩn đều biết, lại như thế nào sẽ yêu cầu hỏi khi Hàn ca ca đâu. Chẳng lẽ là muốn ở ta nơi này ăn một viên thuốc gan thần sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, triệu cần luôn chưa chắc yêu cầu cái này đi. A Cẩn méo eo. hắn có cần hay không ta đều phải biết rõ ràng đây là nhà ta đại sự nhi a quan hệ đến chúng ta có thể hay không tiếp tục bình yên vô sự hảo hảo sinh hoạt ta như thế nào không nhiều lắm tưởng đâu khi hàn nghiêm túc nếu nếu tiểu a cần đáp ứng ta tương lai phải gả cho khi hàn ca ca như vậy khi hàn ca ca sẽ toàn tâm toàn ý giúp các ngươi các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào ta sẽ đạt thành các ngươi tâm nguyện a cẩn trợn trắng mắt Ngươi là thần tiên sao? Muốn thế nào liền thế nào? Khi Hàn ý vị sâu sắc cười mặc kệ chuyện gì, đều phải xem như thế nào làm, A Cẩn có thể thử một lần A. Thử một lần khi Hàn ca ca có hay không năng lực này. A Cẩn nhìn khi Hàn, nghi hoặc trên dưới đánh giá, ngay sau đó ngôn nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi như là bắt cóc mũ đỏ lang bà ngoại. Khi Hàn nhứng mày, mũ đỏ, lang bà ngoại. A Cẩn giải thích, chính là khi còn nhỏ ta cho các ngươi giảng chuyện xưa A. Còn nhớ rõ không? A Cẩn cảm thấy, may mắn khi còn nhỏ có trải tràn bằng không thật là một dây lòi. Quả nhiên chính mình cũng là trí tuệ hình sao. Khi hàn gật đầu, ta tự nhiên biết ngươi nói chính là cái gì, ta chỉ là cảm khái, ngươi như thế nào sẽ đem chính mình xem thành mũ đỏ, lại lạ như thế nào đem ta xem thành lang bàng ngoại, này thật sự là không quá phù hợp thực tế. A Cẩn! Người vốn dĩ liền ở dụ dỗ ta, không cần khi ta là vô chi thiếu nữ, có thể tùy ý bị người khác lừa gạt. Dâm gì? A cần dương đầu, thập phần ngạo kiểu. Khi hàn yên lặng túi đầu, ngươi không lừa được ta. A cần bổ sung. Khi hàn ngầm đầu, gợi lên môi, A cần xem hắn sán lạn tươi cười, liền cảm thấy đã chịu mê hoặc, miêu cái mê. Này người trẻ tuổi thật là đẹp mắt. Khi hàn, gả cho ta, kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt. tiếng nói thật lạ như xuân phong ấm áp nhân tâm. A Cẩn mất tự nhiên dùng đầu lươi quét hạ môi dưới, hỏi, cái, cái gì chỗ tốt? Khi hàn vi cười, rất nhiều. Thì như, ngươi thu hoạch thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử một con. A Cẩn, người như vậy tự luyến, không hào đi. Thì như, ta thập phần sẽ tính kế, ngươi tưởng nhằm vào ai, chỉ cần đơn giản nói cho ta thì tốt rồi. Loại này dụ dỗ thủ đoạn. Thật là làm A Cẩn nhịn không được tưởng phun tào, yêu cầu như vậy không có tiết tháo sao. Ở phó thời Hàn xem ra, tựa hồ là yêu cầu. Chính là A Cẩn nội tâm lại ở chửi thầm, nếu như ngươi thật sự như chính ngươi nói như vậy lợi hại, vì cái gì không đi thu thập phó ra đâu. Ngươi không phải hận phó ra hận ngứa răng sao. Có thể thấy được, ngươi vẫn là không có như vậy lợi hại. Đương nhiên, A Cẩn là sẽ không hỏi ra khẩu. là một cái bị xuyên qua đại thần chiếu cấu người xuyên Việt, nàng còn không có não tàn đến đi chọc nhân ra miệng vết thương, người luôn là có chút chuyện thương tâm nhi, phó thời hàn cũng không ngoại lệ. Mà nàng không biết chính là, liền tính nàng hỏi ra khẩu, phó thời hàn cũng sẽ không coi như một hồi sự, hắn bởi vì mẫu thân di nguyện sẽ không động phó ra, điểm này, hắn một chút cũng không ngại nói cho A Cẩn. Xem A Cẩn tựa hồ không giao động, khi hàn tiếp tục luôn nói, tỉ như... Ta còn rất có tiền. a cần hừ lạnh, có tiền. Có tiền ngươi có đến quá cảnh diễn sao? Ai, đúng rồi, gần nhất cảnh diễn như thế nào lại không thấy. Như vậy xuất quỷ nhập thần, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Khi Hàn vi cười, ngươi vì sao? Như thế quan tâm cảnh diễn? Nàng đối thủ chỉ, ngươi là ghen ghét cảnh diễn sao? Khi Hàn, ha hả ta là ghen ghét hắn sẽ bị ngươi tính kế sao? Ngươi sẽ như vậy quan tâm một người, cần thiết là có điều như đồ. Khi hàn cảm thấy, chính mình thật là hết sức hiểu biết A Cẩn. Bất quá tuy là như thế, hắn vẫn là tiếp tục luôn nói, cảnh diễn không có ta tiền nhiều. Ngươi phải biết rằng, hắn tiền nhiều, đó là phủ thừa tướng tiền, tiền của ta, chính là ta chính mình. Hắn có, ta đều có, hắn không có, ta cũng có. A Cẩn im lặng. Khi hàn, còn không dao động sao. còn có cái gì có thể dùng để câu dẫn a cẩn a cẩn đột nhiên đại ca thỉnh thu ta làm tiểu đệ đi như vậy đột nhiên thật là dọa khi hàn nhảy dựng bất quá hắn thực mau đó là phản ứng lại đây ta yêu cầu là a cẩn đáp ứng làm ta tiểu tức phụ nhi a a cẩn phiền muộn nhìn trời chính là ta không thế nào tưởng như vậy sớm gả chồng hơn nữa lệnh của cha mẹ lời người mai mối ngươi như thế nào có thể không ấn bình thường trình tự đi đâu Khi Hàn nháy mắt đã hiểu, hiểu rõ trạng, ta đây minh bạch, kỳ thật ngươi đồng ý, chỉ là ngại với mặt mũi, không thể chủ động nói ra, hảo, ngươi không cần lo lắng, ta hiểu. Sau đó, ta sẽ hướng vương ra cùng vương phi cầu hôn. A Cẩn sở ta, phó thời Hàn đã hiểu cái gì? Bọn họ ông nói gà bà nói vịt cái gì? Còn có thể hay không hảo hảo câu thông? A Cẩn mắt thấy phó thời Hàn đắc ý rào rạt đi rồi, sau đó vẻ mặt khó hiểu. Nàng, chuyện này náo, giống như cho chính mình bán đâu. Thôi mẫn nghe xong ra cùng quận chúa nói, thật sâu cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá nàng tưởng, mặc kệ là người nào, hoàng thượng, thất vương gia cũng hoặc là những người khác, chỉ cần nàng biểu hiện không tốt, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở thành nàng gả cho thất vương gia chứa ngại vật. Hoàng thượng cùng thất vương gia sẽ không vui thấy. Mà những người khác, những người khác đã biết cũng sẽ đem việc này thọc đi ra ngoài. Thật tốt. Quả nhiên, không ra mấy ngày công phu đó là truyền ra thôi ra tiểu thư người Mỹ tâm điệu độc các lời đồn. Lời đồn sở dĩ là lời đồn đó là bởi vì hắn không có chứng cứ. Kỳ thật người chính là như vậy kỳ quái, nếu như một cái lớn lên cự xấu vô cùng người kiêu ngạo hương ngạnh làm người âm hiểm, đại để người chỉ biết cảm thấy quả nhiên như thế, lại sẽ không có càng đa nghi hoặc. Mà thôi mẫn như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử khắc khe hạ nhân. Đầy miệng lời thô tục, như vậy mới có thể làm đại gia nhanh chóng truyền lưu mở ra. Đại để đây là một loại cực đại tương phản đi. Bất quá lại có nhân muốn nói, kỳ thật ngẫm lại, thôi mẫn lời nói việc làm không đống nhất, cũng là có khả năng, rốt cuộc, lúc trước còn câu dẫn quá thất vương ra đâu. Như vậy gia đình giàu có nữ tử, so với gia đình bình dân còn không bằng. A cần biết được hết thảy cảm thán thôi mẫn nhưng thật ra cái nghe lời cô nương, nàng định ngày hẹn khi hàn. Khi Hàn vẫn chưa liền chuyện này Nhi ngôn nói mặt khác, chỉ là mỉm cười. A Cẩn lại là một phen lòng nghi ngờ, không có biện pháp A, phó thời Hàn chính là như vậy kỳ quái. Liên ở như vậy vòng lần quẩn, khiu quặng ngày mùa thu đảo mắt tới rồi rét lạnh vào đông. Bất quá A Cẩn tưởng, sự tình đại khái là giai đại vui mừng đi. Hoàng gia ra không có nhắc lại tứ hôn chuyện này, mà ngu quý phi nương nương ngược lại là ban thưởng nàng rất nhiều chân bảo. Quý phi nương nương ngôn sưng. Đổi mùa, A Cẩn cũng nên có chút tân trang sức tới xứng quần áo. A Cẩn yên lặng, hào xa xỉ. Chỉ là, này đó chân bảo thật sự không phải bởi vì nàng rào thất bại thất vương ra cùng thôi mẫn hôn sự tưởng thường sao. A Cẩn liền có như vậy cảm giác đâu. Ngu quý phi đặc biệt không nghĩ làm thôi mẫn gả cho thất vương ra, loại này bức thiết cảm giác người khác có lẽ không hiểu, nhưng là A Cẩn lại cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Tuy rằng người ngoài chưa từng biết được, Nhưng là ngu quý phi lại suy nghĩ nhiều, nàng trộm để lộ tin tức, lúc sau A Cẩn đó là định ngày hẹn thôi mẫn, không quan tâm ai ước ai, dù sao thôi mẫn truyền ra không tốt tin tức, lúc sau chuyện này đó là không giải quyết được gì. Thấy thế nào, đều tự hồ là A Cẩn ở trong đó làm cái gì? Ngu quý phi thực vui vẻ, A Cẩn cũng thực vui vẻ. Một cái là được như ước nguyện, một cái là buồn mãn nổi mãn. A Cẩn tưởng... Trừ bỏ hoàng gia ra từ bỏ ở ngoài, những người khác đều hẳn là man cao hương đi, phải biết rằng, thôi mẫn cũng không thế nào muốn gả người. Mà A Cẩn không biết, chuyện này nhi còn có nhiều hơn nội tình. thứ Vương phủ Tứ Vương gia cùng bên người Vạn Tam ngôn nói, lần này chuyện này, ngươi làm thực hảo. Vạn Tam luôn nói, đa tạ Vương gia khích lệ. Tứ Vương gia ngôn nói, Nếu như không phải buồn vương ở trong cung ngẫu nhiên được đến tin tức biết phụ hoàng tính toán đem thôi mận hứa cấp tề vương gia, cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Gần đây tề vương gia thập phần rửa sát ngũ vương gia, nếu như làm hắn cưới thôi tiểu thư, thôi đại nhân tất nhiên muốn rửa sát tề vương gia, tề vương gia lại cùng ngũ vương gia giao hảo. Kỳ thật, ngũ vương gia quá mức lớn mạnh với chúng ta đều không phải là một chuyện tốt nhi. Vạn Tam luôn nói, tứ vương gia gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Nếu như Lão Ngũ cùng hắn cân sức ngang tài cũng hoặc là mạnh hơn hắn, có lẽ là Lão Ngũ liền sẽ không cùng hắn ở đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ta muốn, là Lão Ngũ hoàn toàn dựa sát ta, nếu như bằng không, chúng ta đó là lại nhiều một cái cường đại địch nhân. Tuy rằng triệu một không thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng là hắn dựa sát cái nào, cũng là sẽ khởi đến tương đối lớn tác dụng. Ở triệu một cùng Lão Ngũ còn giao hảo giai đoạn, ta không thể làm hắn thế lực càng thêm lớn mạnh. bất quá như vậy nhưng thật ra cũng hảo buồn ngủ đó là có người đưa gối đầu lại là không nghĩ thôi mẫn bề ngoài nhìn thực không tồi thực tế lại là như vậy tính tình vạn tam mỉm cười tự nhiên đúng vậy kỳ thật ngẫm lại thôi mẫn cũng không phải cái gì thứ tốt người trong sạch nữ nhi như thế nào sẽ là như vậy phong tao bộ dáng tứ vương gia vớt cằm hơi hơi hí mắt nhưng thật ra đáng tiếc như vậy một cái mỹ nhân vạn tam lập tức lĩnh hội tứ vương gia ý tứ nôn nói vương ra không bằng không bằng thừa dịp thôi mẫn phong bình không tốt không ai muốn nàng đem nàng nạp đến chúng ta trong phủ như vậy mỹ nhân đó là cái gì không làm thưởng thức cũng là tốt ai ngờ tứ vương ra cũng không vui hắn lắc đầu tính ta nhưng thật ra cảm thấy không ổn phu hoàng không phải đồ đốc, nếu như ta lúc này biểu hiện quá mức rõ ràng có lẽ là hắn liền sẽ minh bạch những cái đó lời đồn là chúng ta truyền ra tới lại nói Thôi mẫn hành vi không hợp, thật là không thích hợp tới chúng ta trong phủ. Chúng ta trong phủ đã có một cái không biết chuyện này người đàn bà đánh đá, ta không nghĩ lại có cái thứ hai. Nhiều năm như vậy ta thật là minh bạch một đạo lý, nữ tử hưởng có dung nhan, thật sự không được. Như vậy bao cỏ, thật đúng là sợ một không cẩn thận đó là đem nàng bật lửa. Vạn tam nở nụ cười, vương gia quá hài hước. Tứ vương gia nhúng mày, nếu thôi mẫn bên kia chuyện này hiểu rõ. Đó là đem chúng ta người rút khỏi tới. Ta không nghĩ làm người khác hoài nghi. Vạn Tam luôn nói, thuộc hạ biết được. Vạn Tam cũng không có ở tại vương phủ, tuy rằng thường xuyên lại đây vương phủ bên này, nhưng là tóm lại không phải mỗi ngày, Vạn Tam bắt lấy hết thể cơ hội thấy Minh Y Nhưng cho dù như thế, cũng không phải mỗi lần đều có cơ hội như vậy. Hôm nay đó là cực hảo, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Vạn Tam vội vàng đi gặp Minh Y đi Minh Y đi tâm tình đúng là tích tụ. Thấy vạn tam tới rồi, cũng không để ý tới hắn. Vạn tam không biết nàng vì sao như thế, thật cẩn thận hống, ngươi như thế nào không vui. Chính là Minh Ngọc Khi dễ ngươi. Minh Y Gìa đem trong tay khăn quăng ngã ở trên bàn, rồi nói, ngươi nói, ngươi đáp ứng giúp ta đem hứa sâu kín hải tử rơi xuống, vì sao đến bây giờ vẫn là không làm. Tính lên, nàng hiện giờ đã mang thai hơn 6 tháng, ở đã nhiều ngày, hải tử liền phải sinh ra tới. Ngươi này nơi nào là giúp ta? Ta là ngươi xử trí thôi mẫn, ngươi lại làm cái gì đâu? Nàng cũng là êm đẹp. Còn có Minh Ngọc, còn có A Cẩn, bọn họ đều êm đẹp, đây là ngươi giúp ta. Ngươi căn bản chính là lừa gạt ta, ngươi căn bản là không có đem ta để ở trong lòng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không như thế? Nghe được Minh ý gì như vậy oán hận, vạn tam lập tức giải thích, ta đều là vì ngươi hảo, có lẽ là ngươi hiện tại còn không rõ. nhưng là nhật tử lâu rồi người đó là minh bạch. Nếu làm được quá mức rõ ràng, sẽ chỉ làm người hoài nghi. Hơn nữa, ngươi xem, ta này không phải thừa dịp cơ hội chửi bới thôi mẫn sao. Hiện tại nàng thanh danh đã như thế kém, cũng coi như là gián tiếp giúp ngươi A đến nội hứa sâu kín. minh ý, ý đi hứa sâu kín hải tử không thể dễ dàng lạc. Ngươi nên là biết cha ngươi cỡ nào coi trọng này một thai, nếu chúng ta làm rõ ràng, như vậy chỉ biết hại các ngươi. Mình y không nói lời nào, lạnh lùng nhìn vạn tam, từng câu từng chữ, ta muốn, không phải đơn giản như vậy chửi bới thanh danh. Ta muốn thôi mẫn xối quẩy. Lại nói, hứa sâu kín như thế nào liền không thể xử trí. Vạn tam giải thích, ngươi là nữ tử, tự nhiên xem không giải xa. Nếu như cha ngươi muốn cuộc đua đế vị, cần thiết có một cái nhi tử. Bằng không chuyện này tất nhiên không diễn. Cho nên liền tính ngươi không hiếm lạ, hứa sâu kín đứa nhỏ này. cũng vẫn là sinh hạ tới với tứ vương phủ mới rất có lợi. Thấy Minh Y Dĩa muốn nói gì, vạn tam giải thích, ta biết ngươi tưởng nói, làm nàng sẩy thai. Người khác hoài mới có thể phóng tới mẫu thân ngươi bên người. Chính là, Minh Y Dĩa, mẫu thân ngươi đã không phải tứ vương phi. Nếu như hứa sâu kín thật là không có hài tử, tương đối tới nói, vương gia càng sẽ đem hài tử đặt ở nàng bên người. Phải biết rằng, ngươi nương đã có các ngươi hai cái. Hơn nữa, Này tứ vương phủ hậu viện, hiện giờ nhưng đều ở hứa sâu kín trong tay. Nguyên lai còn có cái mộc nghiên phân sủng, chính là hiện tại mộc nghiên cũng đã chết. minh y kể, kia nhưng như thế nào cho phải. Từ bỏ mẫu thân ngươi, kỳ hảo hứa sâu kín. Rốt cuộc, ngươi chính là chưa từng có đắc tội quá hứa sâu kín. Ta cẩn thận vì ngươi nghĩ tới, nếu ngươi đứng ở hứa sâu kín bên này, kỳ thật càng thích hợp. Mẫu thân ngươi, nàng quá xuẩn. vạn tam chi chiêu minh y này sao được tuy rằng ta không thích tan đường chính là nếu như ta không đứng ở nàng bên này không phải càng làm cho người khác lên án sao vạn tam xảo trá cười ta tất nhiên là có biện pháp giúp ngươi Ngươi thả yên tâm minh y cắn môi chỉ là này kế sách yêu cầu ngươi hơi chút ăn chút khổ khổ nhục kế mặc kệ khi nào đều là hữu dụng một cái mềm yếu đơn thuần thiện lương nữ hải tử minh y Ta tin tưởng ngươi có thể làm thực hảo. Mình y hề nghi hoặc hỏi, ta như vậy, thật sự có thể. Vạn Tam cười, đương nhiên. Biết chính mình mẫu thân muốn làm chuyện xấu nhi, rồi lại không có cách nào ngăn trở. Đem hết thể ôm đến trên người mình, đây là kiểu gì nhân nghĩa? Ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh hảo hảo khuyên vương gia, đoạn sẽ không làm ngươi quá mới có hại. Mình y lìa rốt cuộc gật đầu, đều nghe ngươi, vạn Tam ca. Ngươi đãi ta thật sự là quá tốt. Vạn Tam cười, ngươi phải tin tưởng, ta hết thể đều là vì ngươi. Đến nôi cái kia thôi mẫn, ngươi cho rằng nàng chỉ là danh dự bị hao tổn sao? Nàng mất đi, là chính mình cực kỳ hướng tới tể vương phi chi vị. Minh Y thì kinh ngạc, cái gì? Chuyện này? Đây là có chuyện gì nhi? Vạn Tam, ngươi thả nghe ta nói tới. Không mấy ngày công phu, tứ vương phủ đó là truyền ra tin tức. Nguyên lai tứ vương phi lại tính toán hại người, mà lần này, nàng yếu hại thế nhưng là hứa chắc phi hại tử. Như thế nghĩ đến, thật sự ác độc tâm địa. Nếu như không phải Minh Y Di quận chúa cuối cùng một khắc đánh nghiêng chén thuốc, hứa chắc phi sợ là liền phải trúng chiêu. Mà đánh nghiêng chén thuốc lúc sau Minh Y Di lại kiên định đem việc này ôm tới rồi trên người mình, nếu như không phải tứ vương ra nhìn rõ mọi việc, sợ là liền phải làm cái này cô nương bối hắc qua. Nghĩ đến nàng cũng là không quen nhìn mẫu thân như vậy ti tiện hành vi, nhưng là lại bởi vì hiếu tâm không dám nhiều lời. Như thế ẩn nhẫn, thiện lương, có hiếu tâm nữ tử, thật sự là thu được một phen tán dương. A cẩn ở trong phủ biết được hết thảy một miệng trà cứ như vậy phun tới, nàng nhưng không cảm thấy, mình ý là như thế này tốt cô nương. Lúc này khi hàng chính bồi A cẩn, xem nàng như thế thất thố, bật cười, ngươi như vậy thật sự là có điểm quá mức kinh ngạc. Kỳ thật ngươi không phải nên đã sớm biết minh ý gì tính cách sao. Đến nỗi như vậy thất thố. A cẩn xoa xoa miệng, biểu môi ngôn nói, không giống nhau nha. Ta này không phải bởi vì quá mức kinh ngạc, mà là bởi vì bị ghê tởm. Cái này kịch bản thật là chính hắn nghĩ ra được sao. Thật là quá ghê tởm. Bất quá. Nghĩ lại tưởng, thật là hảo thích hợp nàng. miêu cái mễ, thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa. Khi hàn... Ghê tẩm ghê tẩm cũng thành thói quen. Bất quá ta nhưng thật ra rất kinh ngạc nàng có thể làm ra như vậy lựa chọn. Hơn nữa, này kịch bản quả nhiên không tồi. A cẩn, đúng rồi, thật là kỳ ba. Khi hàn nghiêng đầu xem A cẩn, nghiêm túc hỏi, kỳ thật điểm này, hắn rất sớm liền muốn hỏi, nhưng lại nhưng vẫn không có mở miệng, hiện giờ nói tới rồi cái này phân thượng. Khi hàn nhưng thật ra liền trực tiếp hỏi, có chuyện nhi, ta muốn hỏi ngươi. A cẩn. ngươi nói nha hỏi cái gì nha còn muốn như vậy nghiêm túc thật không phải phó thời hàn tính cách ta nguyên bản thời điểm ai chọc tới ngươi ngươi chút nào đều không khách khí chính là vì cái gì đối triệu minh ngọc triệu minh ý Điề, còn có a điệp sẽ như vậy chịu được. này không rất giống ngươi tính cách bọn họ như vậy ba lần bốn lượn ngươi không phải nên bạch bạch và mặt sao có thể nhìn xuống tới làm ta rất kỳ quái khi hàn nhìn chằm chằm á cẩn Nghiêm túc hỏi. A Cẩn, ta khờ sao? Khi Hàn lắc đầu, nhưng thật ra không quá ngốc. A Cẩn phẫn nộ, vậy ngươi ý tứ vẫn là ngốc. Lời này, liêu không nổi nữa. Khi Hàn không hề nói dỡn, ngươi tự nhiên là lanh lợi một cái tiểu cô nương, chính là ta nhưng thật ra không rõ ngươi ý tứ. A Cẩn dương đầu, luôn nói, hiện giờ tiền triều ngôi vị hoàng đế chi tranh thập phần gây cấn. Tuy rằng chúng ta nhìn như bình tĩnh. Chính là kỳ thật hoàn toàn không phải như thế. Trong đó sóng ngầm mánh liệt, không nói ta cũng minh bạch. Mà lúc này, ta không thể quá mức cùng người khác tranh chấp, đặc biệt là tứ vương phủ người. Tự nhiên, ta là có thể cùng bọn họ đối nghịch, chính là nếu như lập tức cho người ta dâm chết, này liền không tốt lắm. Ta không nghĩ hoàng gia ra tưởng quá nhiều, nếu dâm bất tử, như vậy liền không có gì ý tứ. Ta nương có câu nói nói rất đúng, nếu như không thể một kích tức chung, trực tiếp làm hắn chết, nhưng thật ra không bằng bất động. Như vậy đã có thể tê mỏi địch nhân, lại có thể chậm đợi cơ hội. A cẩn nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, cười ngôn nói, tuy rằng chúng ta đều là hậu trạch nữ quyến, chính là ta là quận chúa, có đất phong quận chúa, ca ca ta là vương phủ thế tử. Ta cũng không dám bảo đảm, hoàng gia ra sẽ không nhìn chúng ca ca ta. Hắn không mơ ước ngôi vị hoàng đế, nhà của chúng ta nên lấy ra không mơ ước biểu hiện. rất nhiều thời điểm hậu trạch cùng tiền triều kỳ thật cũng cùng một nhịp thở khi vùng băng giá ý cười gật đầu hắn nguyên bản liền cảm thấy a cẩn thông thuệ hiện giờ xem ra quả nhiên là như thế chỉ là nàng lại là tưởng chật nàng có thể chỉ điểm hảo thôi mẫn lại thấy không rõ lâm chính mình sợ gặp phải hiện thực a cẩn khi hàn mềm nhẹ mở miệng như vậy nhu nhu ngữ khí thật sự làm a cẩn cảm thấy tê tê rất nhiều thời điểm A Cẩn đều hoài nghi, phó thời Hàn là ở đối nàng sử Mỹ Nam Kế, thật sự, không gạt người. Ngươi tưởng nói gì? Khi Hàn nghiêm túc, kỳ thật, càng là không mơ ước ngôi vị hoàng đế, ngươi càng là lên trương dương ương ngạnh. Ngươi nha, ngươi là như thế nào nói cho tôi mẫn, ngươi còn nhớ rõ sao? A Cẩn phản bác, chính là ta nhưng thật ra cùng ngươi tương phản lý giải. Tà trương dương ương ngạnh, bọn họ sẽ không cảm thấy nhà của chúng ta có ý tưởng sao? Khi hàn nhướng mày, ngươi như thế nào sẽ như vậy lý giải đâu? Ngươi càng là trương dương ương nạnh, nhà các ngươi càng không có cơ hội trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tương phản, ngươi ngoan ngoãn, nhưng thật ra khác thường. A cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, vén tay háo, vậy ngươi ý tứ là, ta có thể đại sát tứ phương. Khi hàn nhìn nàng bạch ngó sen giống nhau tiểu cánh tay, hơi hơi nhúng mày, A cẩn A. Ta phát hiện, ngươi sẽ chỉ ở ta trước mặt như vậy. A cẩn, như vậy, chính là vén tay háo biểu đạt chính mình tình cảm. Tự nhiên khi hàng tạm dừng một chút, hiểu ngầm cười, tự nhiên, chúng ta quan hệ bất đồng với người khác, nhưng là ngươi vẫn là hơi chút chú ý điểm tương đối hảo. Rốt cuộc, còn có người ngoài đâu. Hắn nhìn lướt qua A Bích. A Bích một cái cái ly thiếu chút nữa rơi xuống ngầm, nàng lập tức sau này lui lại mấy bước, thối lui đến đại khái nghe không được lời nói vị trí, chính mình thở ra một hơi. Phó Đại Nhân nói chuyện, thật là quá dò người. A Cẩn trận trắng mắt, mặc kệ người này tự luyến, nàng mỉm cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây nhưng không khách khí ha. Khi Hàn vô tội nhướng mày gật đầu, tự nhiên có thể. A Cẩn xì một chút bật cười, chuyện quá khứ nhi, ta lại đi phiên, tóm lại là có điểm khó coi. Nếu như ai lại cho ta, ta nhưng không khách khí. Phải biết rằng, phía trước làm A Điệp biến mất, ta chính là vòng một vòng tròn. Sớm biết rằng không như vậy phiên thoái. A Điệp chuyện đó nhi, vòng một vòng tròn luôn là đối. Chỉ là, chỉ là ngu kính chi tựa hồ có vài phần hiểu rõ. Khi hàn lẳng lặng quan sát A Cẩn biểu tình, thấy nàng không để bụng, gợi lên môi Liên tính biết thì thế nào đâu. Chẳng lẽ, hắn còn muốn tới giúp A Điệp. Bất quá lại nói tiếp, A Điệp bọn họ tựa hồ còn không thế nào hết hy vọng đâu. A Cẩn, ta thật sự mặc kệ nàng. quân Nhị vương phủ đưa thiếp mời mời ngài qua phủ một tự. A Bình vội vàng mà đến. Khi hàn thấy nàng như vậy không biết điều nhi, yên lặng nhìn nàng một cái, A Bình co rúm lại một chút, run rẩy ngôn nói, nhị vương phủ, nhị vương phủ tựa hồ rất là xuất ruột. A cần tiếp nhận thiệp, nợ nụ cười, là thi lam biểu tỷ. Nguyên lai like đưa thiếp mời, đúng là nhị vương phủ thế tử phi thẩm thi lam. Nàng thành hôn lúc sau, các người tiếp xúc nhưng thật ra không nhiều lắm. Khi Hàn luôn nói, A Cẩn gật đầu, từ Thi Lam thành thần, bọn họ tiếp xúc sắc thật thiếu, bất quá đây cũng là đương nhiên, Thẩm Thi Lam muốn học tập, muốn tiếp xúc, tự nhiên là so A Cẩn nhiều hơn. Lam nhân gia tức phụ nhi cùng ở nhà làm cô nương tóm lại bất đồng. Thi Lam biểu tỷ tựa hồ tương đối sốt ruột tìm ta, không biết là ra chuyện gì. A Cẩn như mày, nếu như không phải quan trọng chuyện này, nàng sẽ không như thế sốt ruột. Khi Hàn Ta bồi ngươi trở về. A Cẩn, thằng ngãi này quang minh chính đại Kiểu ban ở chỗ này sơ cá, hiện giờ còn muốn bồi nàng trở về, thật là, thật là quá lớn mật. Bất quá như vậy chuyện này, nhưng thật ra cũng không có gì người quản. A Cẩn bẩm Lục Vương Phi, đó là cùng khi Hàn cùng ra cửa, đi tới cửa, nhìn thấy Lục Vương ra, A Cẩn cười tủm tỉm chào hỏi, A Cẩn gặp qua A Cha. Lục Vương ra xem A Cẩn ra cửa, hỏi. Các người đây là đi ra ngoài hẹn họ sao? Hảo Hảo Ngọc Nhi. Ta là một cái khai sáng cha. Nhiệt tinh phất tay. a Cẩn, đây là nháo loại nào? Khi Hàn, vương gia thật là một cái hảo phụ thân. Lục vương gia cảm động, khi Hàn thật là thật tinh mắt, con cái của ta còn không có nói như vậy đâu. Bất quá này đường cha, nhưng còn không phải là toàn tâm toàn ý vì nhi nữ sao? Ha ha. Khi Hàn, cho nên ta vẫn luôn đều nói. Chính mình nhất hâm mộ nói năng cẩn thận mấy người bọn họ. Nghĩ đến tuy rằng đại gia không nói, nhưng là trong kinh không ít người đều là như thế từng đi. Lục vương ra vỗ ngực, các ngươi cũng không cần quá ghen ghét, phải biết rằng, ta như vậy tuyệt thế hảo cha, cũng là không nhiều lắm. Ta khi còn nhỏ liền chưa bao giờ câu hài tử, hiện giờ càng là làm cho bọn họ tùy tâm tùy tính. Như vậy chuyện này, các ngươi hâm mộ không tới. Rốt cuộc trên đời này chỉ có một ta. Rào ra đắc ý. A Cẩn. Khi hàn, cho nên chúng ta đều là yên lặng hâm mộ, sẽ không ở ngài trước mặt nhiều lời nói một câu. Lục vương ra, ách, nói một câu làm ta biết cũng là có thể. A Cẩn, ai tới cấp này hai cái hóa kéo đi, tiết tháo đâu. Từ thi Lam thành thần, thật sự cực nhỏ thấy A Cẩn. Lần này mời, A Cẩn quả thực là tiểu con quay giống nhau nhanh chóng liền chạy tới nhị vương phủ. Nếu là tới rồi nhị vương phủ. a cẩn tự nhiên đi trước bái kiến nhị vương phi lúc này thi lam đang cùng nhị vương phi cùng nhau a cẩn nhưng thật ra cũng không cần hai bên chạy hơi hơi một phút a cẩn mỉm cười ngôn nói ra cùng gặp qua nhị bá mẫu, cũng gặp qua tẩu tử mặt sau câu kia tẩu tử nói thập phần ý vị thâm trường thi lam đỏ mặt ngươi nha đầu này ngươi trêu chọc ta a cẩn kinh ngạc ngướng mày ủy khuất bộ dáng ta như thế nào sẽ trêu chọc ngươi đâu tẩu tử hiểu lầm ta Thi Lam rồi nói, ngươi chớ có lửa gạt ta, ta rõ ràng liền nhìn đến ngươi trong mắt ý cười. Mẫu thân, ngươi xem A Cẩn, đều lớn như vậy còn bướng bỉnh. A Cẩn mới mặc kệ những cái đó, nàng vãn trụ nhị vương phi cánh tay, nhị bá mâu mới sẽ không nói ta đâu, ta nói đều là lời nói thật liệt. Nói xong, A Cẩn cười hì hì đem đầu cũng dựa vào nhị vương phi trên vai. Thi Lam cười tủm tịm, thật là cái sẽ gặp may hư nha đầu. Thi Lam Tấm tắc, ta nơi nào hỏng rồi, nào có như vậy khi dễ người. Như thế nào? Tẩu tử là muốn cùng nhị bá mẫu cùng nhau khi dễ ta sao? Để ý ta nói cho nhị bá phụ cùng Cẩn Thư ca ca. Thi Lam đang muốn nói chuyện, liền nghe cửa nha hoàn bẩm, khởi bẩm vương phi, khi Hàn Công Tử cầu kiến. Hai người rõ ràng là cùng nhau vào cửa, hiện tại lại muốn một trước một sau lại đây, không cần thiết nói cũng biết là A Cẩn đề nghị. nhị vương phi cười như không cười nhìn về phía a cẩn mà thi lam càng là không khách khí ta xem nha tẩu tử cái này từ tương lai là như thế nào kêu thật đúng là cũng chưa biết nhưng bất chính là như thế cẩn thư là a cẩn đường ca thi lam là nàng đường tẩu chính là đổi một cái phương diện xem nếu như a cẩn gả cho phó thời hàn như vậy liền lại là thi lam biểu tẩu ai làm phó thời hàn là triệu cẩn thư biểu ca đâu nhị vương phi cẩn thận tưởng tượng cũng là bật cười Nói thật đúng là như vậy cái đạo lý. Khi nói chuyện, khi hàn vào cửa, hắn chào hỏi qua đó là ngồi xuống. Nhị vương phi nhị cười, nhẹ nhàng luôn nói, khi hàn, nếu như ngươi cùng a cẩn cùng trở về, cùng nhau lại đây đó là, không đáng như vậy một trước một sau. Tóm lại chúng ta cũng là trong lòng rõ ràng. Chúng ta đều là người một nhà, không cần làm biểu hiện như vậy. Nếu như người bình thường, nói lời này, sợ là liền phải lệ ngượng ngùng. chính là mặc kệ là khi hàn vẫn là a cẩn đều là một bộ chuyện này thực bình thường biểu tình hai người không hề có một chút e lệ kỳ thật ta chỉ là trở về phòng đi đổi cái quần áo nhưng thật ra không nghĩ làm gì hiểu lầm bất quá ngài yên tâm hảo sau này ta tất nhiên cùng a cẩn cùng vào cửa lời này nói ngữ nghĩa hai ý nghĩa nhị vương phi lập tức nở nụ cười đây là nói phải cho nàng cưới một cái cháu ngoại trai tức phụ nhi đã trở lại sao a cẩn Kia hành A, về sau nhị bá mâu hoặc là tẩu tử muốn gặp ta, trực tiếp làm phó thời hàn qua đi tiếp ta liền có thể nhìn, như vậy không phải có thể cùng vào cửa sao? A cần như vậy bằng thẳng, nhưng thật ra làm nhị vương phi không lời gì để nói. Bất quá nhị vương phi vẫn luôn cảm thấy, A cần cùng khi còn nhỏ so, cơ bản không có cái gì quá lớn biến hóa, không nói mặt khác, chính là xem cái này hành vi thói quen liền rõ ràng, khi còn nhỏ đó là như thế. đặc biệt thích làm nàng ôm hiện tại mỗi lần tới cũng kéo nàng cánh tay thân mật chút nào không thấy xa lạ kỳ thật lần này kêu a cẩn tới a là nhị bá mâu có việc nhi tìm người đầu nhị vương phi cười tủm tỉm méo méo a cẩn khuôn mặt nhỏ nhi quả nhiên vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thú vị này tiểu cô nương đáng yêu nhất a cẩn cười tủm tỉm kia nhị bá mâu vì cái gì không trực tiếp gọi ta lại đây nha còn muốn cho tẩu tử cho ta đưa thiết mời Ngươi như vậy, nhưng thật ra làm ta cho rằng tẩu tử ở bên này bị cái gì bị khuất, muốn kêu ta tới đánh nhau đâu. Cuối cùng một câu là đối với Thi Lam nói, bất quá trong lời nói trêu chọc chi ý mỗi người đều là rõ ràng. Thi Lam cười nói, lại là hầu ngôn loạn ngữ, vừa rồi nói ngươi, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ngươi xem, này nhưng còn không phải là bắt đầu nghịch ngầm sao. Nơi này nào có người sẽ khi dễ ta. Chỉ có ngươi ở thời điểm. Ta mới có thể chịu khi dễ đâu. A Cẩn vô tội bưng tay, là nha là nha, không có người sẽ khi dễ ngươi, Cẩn thư ca ca chỉ biết thương ngươi. Chính là, ta lại nơi nào khi dễ ngươi đâu. Ta đặc biệt vô tội ai. Thi Lam bởi vì A Cẩn nói đỏ bừng mặt, vốn dĩ nàng nên là bình tĩnh, A Cẩn mới là cái kiên nên kiểu tiếu che mặt, chính là tình huống hiện tại như thế nào phản lại đây. Thi Lam cảm thấy, không phải nàng quá kỳ quái. nhất định là bởi vì biểu mội quá kỳ quái quan hệ. hào hào ngươi nhưng đừng khi dễ ngươi tẩu tử. Ta xem A, Thi Lam tính cách ôn nhu nơi nào là ngươi cái này tiểu cô nương đối thủ. Nhị Vương Phi cười tủm tịm. A Cẩn ai hoán ngôn nói, nhị bá mẫu quả nhiên không đau ta, có con dâu liền đã quên A Cẩn Hảo, anh anh. Nhị Vương Phi, ngươi nhà đầu này, mỗi năm cho ngươi đưa này được kia, đều bạch thương ngươi. A Cẩn, anh anh. Náo đủ rồi, A cần dựa vào nhị vương phi trên người, nhị bám mẫu, ngươi tìm ta có chuyện gì A. Khi Hàn thấy nàng phảng phất không có xương cốt giống nhau, bất đắc dĩ luôn nói, ngươi liền không thể hảo hảo ngồi. A cần những mày, ta này không phải ngồi, chẳng lẽ là nằm. Khi Hàn, nhị vương phi thấy khi Hàn ăn mệt, tức khắc nở nụ cười, nàng ngày thường nhưng không phát hiện đứa nhỏ này có như vậy bất đắc dĩ biểu tình, hiện giờ như vậy thật là cực hảo. Càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, nhị vương phi lại là nở nụ cười, cười đủ rồi, chỉ chỉ khi Hàn, chúng ta nữ tử gian muốn nói chút lặng lẽ lời nói, ngươi đi ra ngoài đi. Khi Hàn ngứng mẩy, có nói cái gì là ta không thể nghe sao? Tuy rằng như thế ngôn nói, nhưng là lại đứng lên, tựa hồ phải rời khỏi. a cần vui sướng xua tay, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Khẩu khí tràn đầy sung sướng. Như vậy sung sướng ngữ khí, nhưng thật ra làm khi Hàn bật cười. hắn mãn nhãn nhu tình xem a cẩn cơm chiều ở chỗ này dùng lúc sau ta đưa ngươi về nhà nói xong xoay người rời đi thi lam thiệt tình ngôn nói thật là hiếm khi thấy khi hàn công tử như vậy ôn nhu quái không thói quen nói chuyện công phu còn xoa xoa cánh tay phảng phất thập phần không thói quen nhị vương phi cười ngươi kêu biểu ca đó là bất quá khi hàn thật đúng là rất khó như thế a a cẩn mới không để ý tới hai người trêu chọc nàng chi cầm xem nhị vương phi bá mẫu ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi a như thế nào còn không thể làm khi hàn ca ca nghe đâu nhị vương phi xử cái ánh mắt bên người nàng bên người tỷ nữ lập tức đi cửa a cẩn nhúng mày đây là làm gì sợ phó thời hàn không đi tấm tắc ngươi cũng có bị người phòng bị một ngày nhị bá mẫu rốt cuộc ra chuyện gì chẳng lẽ chẳng lẽ cùng khi hàn ca ca có quan hệ a cẩn kinh ngạc Nhị vương phi lắc đầu, chuyện này cùng hắn không quan hệ, nhưng là lại cũng không thể làm nàng biết. Đây là nhị vương phi rốt cuộc thu hồi tươi cười, nàng biểu tình có chút phiền muộn, nhìn A Cẩn, nghiêm túc hỏi, A Cẩn, ngươi nói cho nhị Bá mẫu, ngươi cùng thôi mẫn người này, quan hệ như thế nào? A Cẩn ngận ra, ngay sau đó gật đầu, còn xem như không tồi. Nhị Bá mẫu như thế nào nhắc tới thôi mẫn? Chính là có cái gì vấn đề? Nàng kinh ngạc nắm góc váy. Sợ nghe được nhị bá phụ coi trọng thôi mẫn như vậy thế kỷ chê cười. Nhị vương phi lại lần nữa truy vấn, quan hệ cực hảo. kia nàng làm người như thế nào? Ta có biết, bên ngoài tung tin vịt không tốt lắm. A cần nghĩ nghĩ, châm trước luôn nói, thôi mẫn làm người còn xem như có thể. Bên ngoài những cái đó tung tin vịt đến tột cùng là chuyện như thế nào ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là nghe nhầm đồn bậy, có lẽ là thật sự sắc có vài phần. bất quá nhị bá mẫu thật sự không nói cho ta đến tột cùng là chuyện như thế nào sao ta tưởng ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra ta sẽ càng tốt phán đoán nên là như thế nào cùng ngươi ngôn nói nhị vương phi phản bác nếu như ta chưa nói ngươi còn tiếp khách xem nói sao a cẩn tự nhiên con người của ta nhất khách quan ngươi không cảm thấy ta làm việc nhi đặc biệt thỏa đáng sao nàng hơi hơi ưỡn ngực khích lệ chính mình xem nàng như vậy đáng yêu nhị vương phi bật cười Chắc không được ngươi nương nói, ngươi nhất sẽ hướng người, nhưng còn không phải là như thế. A cẩn hơn rồi, ta nương sao lại có thể ở bên ngoài nói như vậy đại lời nói thật đâu? Thật là, thật là làm ta cảm thấy thập phần thẹn thùng đâu. Nghe xong lời này, Thi Lam xì một tiếng bật cười. Bất quá Tựa hồ cũng nhận thấy được như vậy cười không ổn, nàng lập tức đó là dùng khăn che lại miệng. Nhị vương phi nhưng thật ra chưa nói cái gì, nàng hơi hơi thở dài, nôn nói. kỳ thật ta hỏi ngươi thôi mẫn như thế nào là vì ngươi cẩn linh biểu ca a Cẩn sửng sốt cẩn linh ca ca thôi mẫn cùng hắn có cái gì quan hệ a a Cẩn khẳng định hai người tất nhiên không tính quen thuộc dựa theo thôi mẫn hiện tại trạng thái sẽ cùng nam tử thâm giao mới là lạ đâu nhị vương phi thở dài nói ra cũng không sợ ngươi nha đầu này chê cười ta ở ngươi nhị đường ca trong phòng phát hiện rất nhiều chính hắn họa bức họa bên trong nữ tử đều là thôi mẫn ta tưởng hắn nên là đối thôi mẫn cố ý chỉ là chỉ là thôi mẫn như vậy phong bình như thế nào thích hợp chúng ta nhị vương phủ nhưng thật ra thi lam nhắc nhở ta nàng nghĩ đến ngươi cùng thôi mẫn còn xem như hiểu biết bởi vậy ta đó là chạy nhanh tìm ngươi tới chính là chiếu ngươi nói như vậy ngươi cũng không dám khẳng định thôi mẫn chính là một cái hảo cô nương a a cẩn mở to hai mắt nhìn nàng không thể tin tưởng hỏi cẩn linh ca ca thích thôi mẫn ta ma ơi Hảo Kinh Tủng, A cẩn một không cẩn thận, liền hiện đại nói đều nói ra, nhưng là cũng may à, nhị Vương Phi cùng Thi Lam đều không thế nào để ý. Nhị Vương Phi ngôn nói, nhưng bất chính là, ngươi xem, ngươi đều như thế khiếp sợ, có thể thấy được chuyện này nhi tuyệt đối là dọa người A ta thậm chí cũng không biết hắn là như thế nào cùng Thôi Mẫn tiếp xúc thượng. Ngươi nói, có hay không có thể là Thôi Mẫn cầu dẫn hắn. Ngày ấy bách hoa hiến. Nàng cũng là như vậy. Câu dẫn tề vương ra bên ngoài đều truyền khai, càng nghĩ càng là sốt ruột. Nhị vương phi thở dài, ta thật là không biết nên như thế nào cho phải. A cẩn há miệng thở dốc, nàng muốn vì thôi mẫn bịa giải, nhưng lại cảm thấy lời này không nên làm chính mình tới nói. Rốt cuộc, thôi mẫn nghĩ như thế nào không ai biết. Ta cảm thấy có thể hay không có cái gì hiểu lầm, có lẽ cẩn linh ca ca căn bản không thích thôi mẫn. Hắn chỉ là muốn tìm một cái có đặc sắc người họa một họa. Ngươi biết đến, có đôi khi luyện tập vẽ tranh, nung đúc tình cảm không đại biểu liền nhất định thích người kia. Ta có đôi khi còn ở nhà họa tiểu cầu đâu. Cũng không đại biểu cái gì nha. Nhưng như vậy an ủi cũng không thể làm nhị vương phi thả lỏng lại, kỳ thật nàng cũng là cái khai sáng mâu thân. Cẩn thư thích thẩm thi lam, nàng đó là cũng thấy vậy vui mừng. Sau lại hoàng thượng ban hôn, càng là dạy hoa trên gấm. Nhưng nếu như người nọ là Thôi Mẫn, đó là lại có vài phần bất đồng. Ba người thành hổ, Thôi Mẫn thanh danh quá không tốt, hơn nữa, nàng đã từng chính mắt gặp qua Thôi Mẫn quyến dụ khiêu khích tề vừng ra, như vậy nữ tử, như thế nào thích hợp nhà bọn họ Cẩn Ninh đâu. Không phải ta đối Thôi Mẫn có thành kiến, chỉ là, chỉ là Thôi Mẫn những cái đó hành vi, thật là cùng một cái đứng đắn nữ tử bất đồng. Liền tính ta miễn cưỡng đồng ý. Người hoàng gia ra như thế nào sẽ đồng ý, người ngoài lại sẽ như thế nào xem đâu. A Cẩn nhận chân ngôn nói, nếu nhị bá mẫu đều nghị kỹ rồi, lại vì cái gì muốn hỏi thôi mẫn là người như thế nào đâu. Theo lý thuyết, thôi mẫn là người như thế nào đều cùng ngài không có gì quan hệ. Kỳ thật chỉ cần hoàng gia ra không nói ra, liền tính là nhị bá phụ cũng không thể tự tiện quyết định cẩn ninh ca ca hôn sự, không phải sao. Nhị vương phi cắn môi, phảng phất thập phần do dự. Thì làm thấy thế, giúp đỡ bổ sung, kỳ thật, nương cũng là hy vọng chú em cao hứng. Có thể cưới một cái người mình thích được như ước nguyện, nên là kiểu gì chuyện may mắn. Chính là hiện thực rồi lại có các loại không thỏa đáng. Nương nội tâm rồi dám thực. A Cẩn cũng nghĩ đến điểm này, nếu như ngay từ đầu liền tưởng đồng đánh với đương, nhị vương phi không cần tìm nàng tới dò hỏi thôi mẫn là người. Chính là liền tính là thôi mẫn là cái tốt lại như thế nào đâu. Hiện thực có rất nhiều tình huống đều là không thể tránh được, hơn nữa nhị vương phi chính mắt nhìn thấy quá thôi mẫn đối tể vương ra kỳ hảo. Người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mặc kệ người khác nói gì đó, nàng trong lòng kỳ thật đều càng thêm nhận đồng chính mình sở chính mắt nhìn thấy cái kia kết quả. Nhị bá mẫu làm ngươi một cái tiểu cô nương lại đây, lại cùng ngươi nói này đó, kỳ thật thực không thỏa đáng, chính là ngươi nên biết đến, nhị bá mẫu thật sự là có chút nóng nảy. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đại để chính là như thế. A Cẩn gật đầu, cầm nhị vương phi tay, ta biết nhị bá mẫu ý tưởng. Nếu như ta tương lai có đứa con trai thích một cái thanh danh không tốt nữ hài tử, ta tưởng ta cũng sẽ như vậy sốt ruột. Nàng nghiêm túc luôn nói. Nhị vương phi nở nụ cười, ngươi nha đầu này, tưởng nhưng thật ra lâu dài. A Cẩn cố ý làm nàng cao hứng, rồi nói, ta tự nhiên muốn nghĩ nhiều A. Ta khi còn nhỏ liền ảo tưởng chính mình lớn lên phải gả cho như thế nào một cái đại anh hùng đâu. Nhị vương phi cũng là cá nhân tinh nhi, tuy rằng mỗi người đều ngôn nói nàng là sở hữu vương phi bên trong nhất xúc động, nhưng là thực tế như thế nào, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Có thể bắt lấy nhị vương gia tâm, có thể coi chừng hảo nhị vương phủ, bằng vào cũng không phải là một cổ tử mạnh mẽ. Nàng rõ ràng A Cẩn là vì làm nàng giải sầu mới cố ý như vậy ngôn nói. Lĩnh hội vô vô tay nàng, Ngươi này tiểu cô nương, Thật là cái hiểu chuyện nhi. A cẩn nhận chân muốn nói, Kỳ thật ta biết nhị bá mâu không phải cái loại này, Tin tưởng người khác lời rèm pha người. Ngài cũng hy vọng cẩn linh ca ca hảo, Chính là tình huống hiện tại là, Liền tính là nhị bá phụ, Hắn cũng chưa chắc có thể quyết định cẩn linh ca ca hôn sự A. Hoàng gia gia con vợ cả tôn nhi chính là không nhiều lắm, Ca ca ta đã cưới tố vấn tỷ tỷ. Đương nhiên, Ta một ngàn cái một vạn cái thích tố vấn tỉ tỉ, nhưng là hoàng gia gia chưa chắc như vậy tưởng. Trừ bỏ ca, ca ta, đó là ngài trong phủ cần thư Kaka, ca, ca, cần ninh Kaka, tam vương phủ Cẩn an Kaka, ca, ca, cần ngọc Kaka. Hoàng gia gia liền như vậy mấy cái con vợ cả tôn tử, sợ là nhất định phải chính mình chỉ hôn. Ngài hy vọng Cẩn ninh Kaka như nguyện, nhưng hiện thực tình huống cực kỳ khó khăn. Nhị vương phi gật đầu, ngươi là cái hảo hài tử, hiểu ta khó xử. Kỳ thật ta thực rồi dám, đã tưởng tả lại tưởng hữu. Kết quả thế khó xử, kỳ thật, ta nơi nào có như vậy quyền lợi quyết định chuyện này như đâu. Hiện tại ngẫm lại, có đôi khi nhưng thật ra cảm thấy, ta còn không bằng giống nhau nhân ra, nếu như là người bình thường ra, ta nghĩ đến còn có vài phần nói chuyện quyền lợi. A cần không tán đồng bộ dáng, nhị bá mâu không cần nói như vậy A, nếu như gả đến người bình thường ra. Ngài như thế nào sẽ có nhị bá phụ như vậy tốt tướng công đâu, lại tuấn lãng lại có khả năng lại anh vĩ, quả thực là trong kinh nữ tử tình nhân trong ngộng A. Hơn nữa, ngài còn có hai cái siêu cấp xoáy khí nhi tử. A cần đối thủ chỉ cười, nếu như ngài gả vào người bình thường ra, nơi nào sẽ như vậy hạnh phúc? Nhị vương phi xì một tiếng bật cười, ta nhưng thật ra không biết, ngươi nhị bá phụ thế nhưng vẫn là cái gì tình nhân trong ngộng, ngươi đều là nơi nào nghe tới mê sảng. Tiểu cô nương ra ra, nói chuyện cũng không chú ý. A cần nghiêm túc nói, nhị bá mẫu nhưng chớ có không tin ta à, nhị bá phụ thật là tình nhân trong lòng A. Ngươi nhìn xem trong kinh này đó nam tử, có phải hay không nhị bá phụ là nhất nổi bật một cái. Nhị vương phi, ngươi lại là nói bậy, thật xem là ngươi người trong nhà, miệng lao mật giống nhau khen. Các tiểu cô nương không đều thích người khi hẳn ca ca như vậy tuấn lãng thiếu niên sao. Nơi nào sẽ thích một cái nửa lão nhân. A cẩn nửa thật nửa giả ngôn nói, kia ngài đã có thể nói sai rồi Nga, càng lại như vậy thành thục nam nhân, càng có mị lực. Nhị ba mẫu cần phải xem trọng nhị ba phụ, miễn cho bị tiểu cô nương câu đi. Đến nỗi cẩn linh ca ca như vậy thiếu niên lang, tấm tắc, nơi nào cái gì mị lực, nói không chừng A, thôi mẫn liền cẩn linh ca ca là ai cũng không biết. Tạm dừng một chút, A cẩn tiếp tục luôn nói, càng không chừng, cẩn linh ca ca cũng căn bản là không thích thôi mẫn. hết thể đều là một cái hiểu lầm ngài a chính là tưởng quá nhiều có vấn đề trực tiếp đi hỏi cẩn ninh kaka a nếu như ngài cảm thấy chính mình làm mẫu thân đi hỏi có điểm ngượng ngùng không phải có có thể sử dụng người sao a cẩn chỉ chỉ thi lam thi lam tức khắc nốc ta hỏi a cẩn đỡ chán nhị bà mẫu ngài con dâu thật là chân chất giá ta nói là cẩn thư kaka a làm kaka sao lại có thể không quan tâm đệ đệ đâu đúng không nhị vương phi lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới nàng gặp qua rất nhiều chuyện này nhưng việc này quan chính mình nhi tử đó là làm nàng có chút mất đúng mực a cẩn nói rất đúng nàng liền tính không hào hỏi cũng có thể làm cẩn thư đi hỏi a a cẩn nói đúng nhị vương phi mỉm cười khi hắn nói cần phải đem ngươi lưu lại dùng bữa tối đợi chút nhị bá mẫu phân phó phòng bếp nhỏ đi cho ngươi làm mấy cái ăn ngon a cẩn ai Nhị Vương Phi thở dài, có lẽ, thật là ta suy nghĩ nhiều. Ta cũng cầu nguyện, thật là ta suy nghĩ nhiều. Tuy rằng nhìn như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bình tĩnh số dưới, nhưng là Nhị Vương Phi vẫn là man lo lắng. Rốt cuộc, có thể như vậy một chương lại một chương hỏa một người, nói không phải thích, luôn là có chút gượng ép. Nếu như không thích, lại có cái dạng nào nguyên nhân làm hắn không ngừng làm như vậy đâu. Xem Nhị Vương Phi vẫn là mặt ủ mày chau. A Cẩn luôn nói, Cẩn Ninh ca ca như vậy người thông minh, hắn sẽ biết chính mình làm gì đó. Nhị Bá Mâu luôn yên tâm. Tuy rằng A Cẩn liên tiếp đậu Nhị Vương Phi vui vẻ, chính là A Cẩn xem ra tới, nàng vui vẻ vẫn là có rất nhiều lo lắng. Bất quá chuyện này Nhi, A Cẩn cũng không nghĩ tới nhiều trộn lẫn hợp, luôn là không tốt lắm. Đợi cho trạng vạng rời đi, khi hàng tự mình đưa A Cẩn về nhà, A Cẩn xem Hoàng hôn hạ khi hàn một thân xanh sẫm quần áo. Mày kiếm mắt sáng, tức khắc không rời được mắt. Khi Hàn nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư, câu môi bật cười. Tới, ngươi cái này áo choàng có điểm mỏng, khoác ta. Khi Hàn đem chính mình đại hậu áo choàng khoác ở A Cẩn trên người, A Cẩn tức khắc cảm thấy ấm rào rạng, chỉ là như thế như vậy. Phó thời Hàn đó là chỉ quần áo, A Cẩn vội vàng phân phó gã sai vạn. Ngươi mau chút trở về lại cho các ngươi công tử lấy kiện áo choàng. Khi Hàn lắc đầu, không cần. Ta cùng với ngươi cùng nhau ngồi bên trong tiệu liền hảo. Nga, hảo. A Bích cảm thấy, phó công tử thật là quá gian trá, thật sự, thật sự quá gian trá. Chờ vào cố tiệu, khi hàn xem A Cẩn sợi tóc rũ xuống dưới, rối tay vì nàng chuẩn bị cho tốt, mỉm cười nói, ngươi khi còn nhỏ, ta thường xuyên giúp ngươi sờ bím tóc. Vô cùng đơn giản như vậy một câu, lại là làm A Cẩn đột nhiên liền đỏ mặt. Người khác trêu chọc không có. Khi Hàn biến tướng thổ lộ cũng không có, như vậy đơn giản một động tác, như vậy đơn giản một câu, á cần lại đột nhiên đỏ mặt. Khi Hàn thấy nàng ửng đỏ khuôn mặt, không nói. Hai người ngồi ở trong tiệu, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng đối diện, hồi lâu, á cần rốt cuộc hoàn hồn. Nàng phảng phất từ ma chú Trung nhảy ra tới, ta, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi rất đẹp. Khi Hàn nhúng mày, khoe miệng ngầm cười, ta không phải vẫn luôn đều thực được chứ. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn đều biết. A cẩn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi cảm giác nhiệt nhiệt, bất quá vẫn là sạc thanh, ngày xưa cũng cảm thấy đẹp, chính là cùng ta không quan hệ. Hiện tại cảm thấy, giống như có như vậy đinh điểm quan hệ. Khi hàn thật dài Nga một tiếng, Nga, nguyên lai like có điểm quan hệ. Ngươi, thích ta A. A cần đỏ mặt, bất quá nàng không cam lòng yếu thế, rõ ràng là ngươi thích ta A. Ngươi còn tưởng cưới ta tới. Ngươi còn ở nhà ta vớt mông ngựa tới, ta đều minh bạch. Khi hàn thành thật gật đầu, là nha, ngươi nói đều đối. Như vậy, ngươi cũng có đinh điểm thích ta đúng hay không? A cần đỏ mặt, ánh mắt khắp nơi phiêu di, phiêu di đủ rồi, vươn tay nhỏ chỉ, chỉ có móng tay lớn nhỏ như vậy một chút thích. Như vậy, đại nha, ta tưởng, như thế chính là thực hảo. Khi hàn vi bật cười, thật sự, như vậy liền rất hảo. Chưa bao giờ có đã có, đến bây giờ lớn như vậy, nói vậy giả lấy thời gian, sẽ nhiều hết mức, nhiều đến ngươi rốt cuộc sò không ra. A Cẩn, đúng vậy, liền lớn như vậy, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Khi Hàn Vi cười, Hảo, không nghĩ. Như vậy A Cẩn hiện tại có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên cảm thấy, chính mình có điểm thích ta sao? Nếu như không phải bị cái gì kích thích, như thế nào sẽ đột nhiên như thế đâu? A cẩn một đốn, nôn nói, ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật cùng một cái thích người có thể ở bên nhau, rất không dễ dàng. Cho nên ta cảm thấy, làm người muốn nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Khi hàn vi híp lại nổi lên đôi mắt, ngươi nói chính là ai? A cẩn cười như không cười ngôn nói, ngươi đón nha. A cẩn ngôn nói, ngươi đón nha. Khi hàn vi cười nghĩ nghĩ, nôn nói, là gì, gì cùng ngươi nói gì đó? Hắn chỉ nghi hoặc một chút. Đó là lập tức muốn nói, là có quan hệ. Có quan hệ cẩn ninh. A cẩn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng kinh ngạc luôn nói, ngươi thế nhưng cái gì đều biết. Khi hàn lắc đầu, kỳ thật ta cái gì cũng không biết, nhưng là cũng thực hảo đoán. Ngươi phía trước còn không có để qua mà khác, có thể thấy được là gì hoặc là thẩm thi lam cùng ngươi nói. Các nàng đều thập phần hòa thuận, tất nhiên là cùng bọn họ có quan hệ một người khác, cho nên, không khó đoán, cẩn ninh A. a cẩn gật đầu xác thật ta nói người xác thật là cẩn ninh ca ca chỉ là cùng ngươi người như vậy nói chuyện phiếm thập phần không thú vị nha ngươi liền không thể cấp đầu vóc phóng không nói chuyện sao cái gì đều biết ngươi sẽ không có bằng hữu khi hàn chính mình nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ ta nói ta như thế nào không có bằng hữu nguyên lai chính là bởi vì ta quá thông minh chính là trên đời này kẻ ngu dốt quá nhiều Lại là làm ta như vậy người thông minh không có cách nào hảo hảo sinh sống. A Cẩn cảm thấy, phó thời Hàn người này thật là quá xú thí. Nào có như vậy tự luyến người nha. Ta cảm thấy, thật là không có cách nào cùng ngươi hảo hảo câu thông. A Cẩn lắc lắc đầu. Cẩn ninh không thể cùng thích người ở bên nhau. Ta nhưng thật ra không biết chuyện này như đâu. Làm ta ngẫm lại, đến tột cùng hắn ái mộ chính là người nào. Khi Hàn cố ý làm bộ bấm tay tính toán. Ngay sau đó mỉm cười nói, như vậy vội vàng tìm ngươi tới, ta tưởng, liền tính là Cẩn Linh thật sự thích không nên thích người, cũng không cần ngươi một cái đường mội tới làm cái gì đi. Ngươi này, cùng ngươi có quan hệ, A Cẩn cảm thấy, có cái gì bí mật đều không thể ở phó thời hàn bên người có một chút biểu hiện, nếu như có một chút sợ là đều không thể giấu giếm qua đi. Cùng ngươi như vậy tiếp xúc, thật sự là quá lo lắng, cũng may. Nàng còn xem như khá lớn thần kinh người Bằng không thật là muốn trọc giận thanh cầu A cần biết không thể gạt được khi hàn Liền tính là tưng dấu Cũng nhất định sẽ bị hắn biết Nhưng thật ra không bằng nói thẳng ra tới Tính lên Thôi mẫn cùng phó thời hàn quan hệ so nàng còn hào đâu Hừ Tức Là thôi mẫn Nhị bá mẫu nhìn đến cẩn linh ca ca vẽ rất nhiều thôi mẫn bức họa Nàng tìm ta tới là tưởng do hỏi thôi mẫn người này đến tuột cùng như thế nào Bất quá ta tưởng, nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dù cho ta nói thôi mẫn hảo, nàng chẳng lẽ còn có thể vì cẩn linh ca ca tranh thủ sao? Lại nói lui một vạn bức tưởng, có lẽ là cẩn linh ca ca họa thôi mẫn cũng có khác nội tình. Khi hàn cũng không có ngôn nói mặt khác, hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, nhưng yêu cầu ta làm cái gì? Lúc này đã là tới rồi lục vương phủ cửa, á cẩn vội và ngôn nói, không thể. Nhị bá mâu không hy vọng ta nói cho người khác. Nghĩ đến đây, A Cẩn cảm khái, ngươi nói ta người này nhiều không phải cái đồ vật. Phía trước ca ca nói, khu khu A Cẩn học nói năng cẩn thận miệng lưỡi ngôn nói, một nghiên chuyện này, đừng làm phó thời hắn biết. A Cẩn tạm dừng một chút, rũ xuống đầu, người hơi chút thử một lần tham, ta một giây liền toàn bộ nói ra, thập phần không có tiết áo. Sau lại, nhị bá mâu nói, không cần nói cho những người khác. ngươi một đoán cái đại khái ta lại nói cho ngươi anh anh ta là cái nói nhảm phúc khi hàn trực tiếp bật cười hắn xoa xoa a cẩn phát nôn nói những việc này nhi đều không trách ngươi không phải ngươi chủ động nói đều là ta chủ động hỏi a hơn nữa kỳ thật ngươi nói hay không ta đều có thể đoán được căn bản là không đoán ngươi khi hàn nói như vậy bằng thẳng a cẩn quả thực không lời gì để nói Như vậy từ chỉ số thông minh thượng nghiền áp người khác, thật sự không thành vấn đề sao? Thực hiển nhiên, Phó Thời Hàn đồng chí cảm thấy không thành vấn đề. hắn lại lần nữa ngôn nói, kỳ thật không khó suy đoán. A Cẩn. Ngươi đi. Phó Thời Hàn, ngươi có thể đổi cái góc độ tưởng, ta như vậy thông minh, đối với ngươi cũng là cực hảo. A Cẩn véo hông rát hảo cái gì? Ta có thể giúp ngươi A phải biết rằng, chúng ta là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cùng một trận chiến tuyến người năng lực đặc biệt cường, đối với ngươi mà nói không phải một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt như sao. Nói năng cẩn thận cảm thấy, hắn nên hảo hảo cấp a cẩn tốt nhất hóa, làm nàng biết một chút có chính mình hảo. A cẩn nhìn lên hàn biểu tình, minh bạch hắn tưởng cái gì. Khen, ngươi nghiêu. Khi hàn vô vô A cẩn khuôn mặt, hảo, nhanh lên về nhà, sớm một chút nghỉ ngơi. Hiện tại thiên như vậy lãnh vẫn là đái ở trong phòng thoải mái. đến nỗi cẩn ninh bên kia ta tưởng vẫn là tính xem này biến a cẩn gật đầu cười tùng tịm ta cùng nhị bá mẫu kiến nghị qua có thể cho cẩn thư ca ca đi dò hỏi một chút địch tình Hắc hắc. khi hắn cười ta tưởng cẩn thư hẳn là ở nhà một cái kính đánh hắt xì như vậy chuyện này hắn nguyện ý trộn lẫn mới là lạ a cẩn vô tội bông tay không có biện pháp a ai làm đó là hắn thân đệ đệ đâu chỉ là ta nhưng thật ra không biết Hắn vì cái gì sẽ họa Thôi Mẫn, thật là man làm người tò mò một sự kiện nhi. Hắn không thể thích Thôi Mẫn. Khi Hàn mỉm cười hỏi, A cần nghiêng đầu, chính là này không phù hợp lẽ thường A. Vốn dĩ đều tính toán hạ cố kiệu, A cần lại quay người lại, tính toán cùng nói năng cẩn thận bẻ xả một chút, nàng nhiều lần hoa hoa, ta tự nhiên biết Thôi Mẫn không phải tưởng như vậy. Nàng người vẫn là thực không tồi, chính là người khác không biết A. Bọn họ nhìn đến Thôi Mẫn. không nên là một cái hành vi không quá kiểm điểm thích câu dẫn tề vương ra thích đánh chửi hạ nhân hư nữ nhân sao người như vậy sẽ có người thích sao tuy rằng thôi mẫn là đỉnh mỹ chính là này trong kinh gia đình giàu có lại không phải không có gặp qua việc đời mỹ nữ có rất nhiều tuy rằng thôi mẫn đẹp khá vậy không đủ để đền bù những cái đó tính cách thượng khuyết tật ta ta luôn là cảm thấy không đúng lắm khi hàn lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhi người nhà Thật là lòng hiếu kỳ trọng, ngoan ngoan trở về nghỉ ngơi. Bên này chuyện này, không cần thiết ngươi nhiều quản. A cần muốn nói cái gì, bị khi hàn ngăn lại, hôm nay lạnh, ngươi khuôn mặt thượng thịt càng nhiều. Quả nhiên chảo thu mỡ chảo thực hảo. A cần phẫn nộ, ngươi nói ai thịt nhiều, ngươi nói ai. Khi hàn muốn nói, chính là nói ngươi cái này tiểu bé A. A cần một phía đầu, hư một tiếng, khi hống hống hạ cố kiệu. Nói rõ không quá tưởng phản ứng phó thời Hàn, khi Hàn thấy nàng như vậy tính trẻ con, cười càng thêm lợi hại. Tuy rằng cùng A cần nói mặc kệ chuyện này nhi, nhưng là khi Hàn lại sẽ không trở thành cái gì đều không có phát sinh. Ban đêm, khi Hàn lặng yên ra cửa, trộm tiềm nhập thôi phủ. Lúc này đã là đêm khuya, một mảnh yên tĩnh, thôi phủ hộ viện qua lại đi lại, khi Hàn đi vào thôi mận trước phòng, phát ra một chút tiếng vang. Từ trọng sinh tới nay... Thôi mẫn giấc ngủ cực thiện, nghe được thanh âm này, nàng lập tức đứng dậy, người nào? Phó thời Hàn luôn nói, là ta. Thôi mẫn nhanh chóng phủ thêm áo ngoài, nàng đi vào gian ngoài, thấy tiểu thúy đã hôn mê, nàng đoán được là khi Hàn làm, bất quá vẫn chưa luôn nói mắt khác, chỉ là đem hắn làm tiến vào. Chủ tử, ngại như thế nào lại đây? Chính là có chuyện gì nhi? Như vậy muộn tìm nàng, tất nhiên là có cái gì đại sự nhi, nếu không sẽ không như thế. Khi hàn ngồi xuống, bình tĩnh muốn nói, Hai việc nhi. Thôi mẫn, ngài nói. Không thể không nói, thôi mẫn thật là cực hảo một cái thuộc hạ. Nàng bình tĩnh, không có nhi nữa tình trường, sức quan sát cũng coi như là thập phần rất nhỏ. Phó thời hàn tưởng, thôi mẫn nói nàng đã từng tiếp thu quá huấn luyện, quả nhiên là không có sai. Bình thường nữ tử, không thấy đến có nàng như vậy. Như là A Cẩn cũng là cực kỳ thông minh, sức quan sát cực cường. Chính là cùng thôi mẫn tuyệt đối là bất đồng. Chuyện thứ nhất nhi, trước đó vài ngày có người theo dõi ngươi, ta đã điều tra qua, là tứ vương phủ người Tuy rằng bọn họ làm cực kỳ bí ẩn, nhưng là chỉ cần châm ổn, luôn là có thể tìm được manh mối Thôi mẫn gật đầu, thế nhưng là bọn họ, ta tưởng bọn họ là không hy vọng ta có thể gả vào tề vương phủ. Khi hàn gật đầu, ta tưởng, có một số việc nhi càng có ý tứ, bất quá ngươi không cần nhiều quản Mặt khác một sự kiện nhi, ta muốn hỏi ngươi một chút. Thôi mẫn tưởng, lúc sau chuyện này nhi mới là trọng điểm, nàng nắm tay đem tay đặt ở đầu gối, nôn nói, ngài mời nói. Triệu Cẩn Ninh, ta muốn biết, ngươi cùng nhị vương phủ Triệu Cẩn Ninh tiếp xúc quá sao? Khi hắn hỏi, hỏi đồng thời, hắn tinh tế quan sát thôi mẫn hành vi, thấy nàng tựa hồ cũng rất là nghi hoặc, thôi mẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta cũng không nhận được hắn. Chuẩn xác mà nói, Nàng biết triệu cẩn ninh người này, nhưng là lại không nhận biết hắn. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có tiếp xúc qua hắn, cũng không có gặp qua người này. Kiếp trước cũng không có. Khi hàn lập tức truy vấn nói, Thôi mẫn lắc đầu, không có. Suy nghĩ một chút, Thôi mẫn muốn nói, kỳ thật kiếp trước tề vương ra bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, triệu cẩn ninh đã chết, mà hắn chết phía trước, ta còn là thân ở khuê các đại gia nữ tử. Ta căn bản không có khả năng gặp qua hắn. Ngài biết đến, bao năm qua Bách Hoa sẽ triệu ra huynh đệ đều sẽ không tham gia. Khi hàn nhíu mày, cũng không có che giấu chính mình kinh ngạc, hắn hỏi, cẩn thà chết. Thôi mẫn gật đầu, hắn đã chết. Không có người hại hắn, hắn bệnh đã chết. Thôi mẫn bổ sung. Khi hàn, thời gian kia đâu? Thôi mẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn nói, rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều bất đồng. Hắn hiện tại hẳn là bệnh nguy kịch, nhưng là hắn hiện tại vẫn sống hảo hảo. Khi Hàn tưởng, hắn tử thôi mẫn nơi này hỏi không ra cái gì. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, tuy rằng biết chính mình không nên hỏi, nhưng là thôi mẫn vẫn là mở miệng, chủ tử, ta muốn biết, Triệu Cần Ninh, cùng ta có cái gì quan hệ sao? Khi Hàn xoay người xem nàng, cười như không cười ngôn nói, kỳ thật ngươi không cần biết đến. Bất quá ta còn là sẽ nói cho ngươi, Triệu Cần Ninh thư phòng. Vẽ rất nhiều có quan hệ ngươi chân dung Thôi mẫn kinh ngạc nhìn khi Hàn Nửa ngày không có hòa hoán lại đây Đãi nàng hòa hoán lại đây Phó thời Hàn đã rời đi Thôi mẫn ngồi ở mép giường Cả người ngốc ngốc lâm vào thật dài hồi ức Tuy rằng nàng cẩn thận hồi tưởng Chính là Thôi mẫn vẫn là khẳng định Chính mình căn bản là không có gặp qua triệu cần ninh Mặc kệ khi nào Như vậy hắn vì cái gì muốn họa nàng đâu Thôi mẫn không biết chính mình chuyện gì xảy ra nhưng là nàng tựa hồ hiện tại đã thói quen thói quen có vấn đề muốn đi gặp ra cùng quận chúa tuy rằng biết có lẽ sẽ không giải quyết cái gì vấn đề nhưng là trong lòng lại sẽ cảm thấy kiên định tiểu thúy ngôn nói tiểu thư phải cho lục vương phủ đưa tiếp mời thôi mẫn gật đầu ngươi làm theo chính là tiểu thúy mỉm cười nói tiểu thư cùng ra cùng quận chúa giao hảo điểm này đặc biệt hảo đâu cũng không biết trong kinh những người đó là chuyện như thế nào cả ngày hồ truyền tiểu thư sự tình Thật là quá không phúc hậu. Thôi mẫn tự nhiên biết, tiểu thúy là đau lòng nàng, bất quá thôi mẫn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hết thể đều là nàng chính mình tạo thành, cũng là nàng cam tâm tình nguyện làm như vậy, một khi đã như vậy, nàng nhưng thật ra không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút đau lòng bên người người đi theo thương tâm. Kỳ thật, ngươi không thèm nghĩ bọn họ, thì tốt rồi. Người khác nghĩ như thế nào, cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu. Làm chính mình liền hảo. khi hàn là tin tưởng thôi mẫn thôi mẫn nói không quen biết cẩn ninh nên thật sự không nhận biết đảo không phải nói đúng thôi mẫn trăm phần trăm tin tưởng chỉ là hắn giỏi về xem mặt đoán ý hắn cẩn thận quan sát quá thôi mẫn biểu tình nàng kinh ngạc không phải giả vờ mà nàng nói những cái đó cũng không hề có giả bộ bộ dáng một khi đã như vậy đó là thuyết minh nàng là thật sự không quen biết cẩn ninh khi hàn vẫn chưa đi gặp cẩn ninh lại mời cẩn thư uống rượu quả nhiên hai ly xuống bụng Cẩn thư thập phần tích tụ, biểu ca, ngươi nói ta nương hố không hố, nàng làm ta đi hỏi cẩn thà làm cái gì họa thôi mẫn. Muốn mệnh, khi hàn bất động thanh sắc nhướng mày, họa thôi mẫn. Một bộ kinh ngạc bộ dáng, giống như cái gì cũng không biết cảm giác. Cẩn thư liếc phó thời hàn liếc mắt một cái, tấm tắc nói, biểu ca, ngươi không cần trang, trong phủ chuyện này, ngươi như thế nào sẽ không biết, ta xem a, ta nương nên là cho ngươi đi tìm cẩn Linh nói. Như vậy mới càng thêm đáng tin cậy một ít. Ta đi cũng qua không phải như vậy một hồi sự. Khi hàn vô tội nói, ta xác thật cái gì cũng không biết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta mỗi ngày bận rộn như vậy, cũng thường xuyên không ở trong phủ, không biết không phải thực bình thường sao. Cẩn thư, biểu ca, ta nếu còn không biết ngươi là người nào, như vậy ta thật đúng là sống uổng phí lớn như vậy. Ta không phải ngốc tử được chứ. Lựa gạt ngốc tử cũng không có như vậy a. Khi Hàn cười như không cười, ngươi nhưng không thế nào ngốc. Nếu đều biết ta biết, kia còn ngốc cái gì. Thế nào, cùng Cẩn Ninh nói như thế nào. Cẩn Thư thở dài, đại khái đại gia nhất không hy vọng phát sinh chuyện này đã xảy ra. Cẩn Ninh thật sự thích Thôi Mẫn. Bất quá ta tưởng, Thôi Mẫn hẳn là không biết. Khi Hàn nhướng mày, nói như thế nào. Cẩn Ninh trước đó vài ngày bồi mẫu thân đi thanh nhẩn chùa bái thần, gặp Thôi Mẫn. Theo hắn luôn nói. hắn gặp được thôi mẫn không muốn người biết một mặt kỳ thật thôi mẫn không phải giống đại gia tưởng dáng vẻ kia nàng ôn nhu đạm nhiên đối tiểu động vật cũng rất có tình yêu căn bản là không phải đồn đại nữ tử mắt thấy vì thật hai nghe vì hư hắn tự nhiên là càng thêm tin tưởng chính mình nhìn đến cẩn thư cảm thấy êm đẹp sao có thể làm cẩn Linh bồi mẫu thân đi bái thần cái này hảo ra vấn đề lớn hắn nói Liên ở thôi mận bế lên bị thương miêu mẹ ôn nhu cười trong nháy mắt kia, hắn liền lập tức thích nàng. Cẩn Thư thở dài, thật là thấy quỷ. Cẩn Thư là hoán giận, chỉ là lời này nghe vào khi Hàn Trong Thai lại cảm thấy, thật đúng là nói đúng. Nhưng còn không phải là thấy quỷ sao? Thôi Mẫn kỳ thật chính là một cái quỷ a, một cái đã chết người một lần nữa sống, không phải quỷ là cái gì? Ngươi cùng gì nói sao? Khi hắn hỏi, Cẩn Thư thật là sầu đã chết. Hắn nắm tóc, ta nói như thế nào, ta nói Cẩn Ninh là thật sự thích thôi mẫn. Như thế còn không cho ta mẫu thân lo lắng chết. Ta đang suy nghĩ chuyện này như thế nào xử lý mới là tốt nhất. Khi Hàn vuốt ve chén rượu, Nôn nói, có lẽ là... Ngươi có thể trực tiếp nói cho Cẩn Ninh, hắn cùng thôi mẫn không thích hợp. Hoàng gia gia sẽ không làm hắn cưới thôi mẫn. Một cái ý thuật thiên hạ hiếm thấy lý tố vẫn đều làm Hoàng gia gia không thích, ngươi cảm thấy... Thôi mẫn sẽ làm hoàng gia ra thích sao? Nàng thanh danh quá không hảo. Cẩn thư lớn hơn nữa thanh thở dài, hắn cười lạnh hỏi, ngươi cho rằng ta không có nói qua sao? Ta trước tiên liền nói, chính là hắn căn bản không đem ta nói đặt ở trong lòng. Lúc này hoàn toàn là hắn nhất ngưỡng mộ thôi mẫn thời điểm, ta nói cái gì, hắn đều sẽ không tha ở trong lòng. Nói tới đây, cẩn thư thở dài, làm người thật là quá khó khăn. Khi Hàn chẳng biết có được không, cũng không có nói cái gì, đem ly chung rượu uống. Cẩn Thư xem hắn như vậy, đẩy hắn một chút, "Biểu ca, giúp ta ngẫm lại nên là như như thế nào cho phải. Khi Hàn lắc đầu, "Giúp không được gì. Cẩn Thư, ngươi giúp không được gì, ngươi kêu ta uống rượu làm gì? Ta cho rằng ngươi là tìm ta luôn nói việc này." "Biểu ca, nói thật, ngươi giúp ta một chút, ta thật là không biết nên như thế nào cho phải." Khi Hàn chân thành luôn nói, "Nếu như là bên chuyện này, Có lẽ ta còn có thể giúp đỡ một ít vội, nhưng là chuyện này nhì không được. Cảm tình chuyện này, nhất không khỏi người. Nếu là làm không hảo, có lẽ là thật sự sẽ bị thương huynh đệ cảm tình. nay tốn công vô ích chuyện này, ta tới làm, không thích hợp. Cẩn thư ngươi cũng biết chuyện này thương cảm tình, ngươi làm không thích hợp, ta làm cũng không thích hợp, chính là ta nương tới hỏi ta, ta như thế nào thoái thác. Nếu như làm phụ vương cùng mẫu thân trộn lẫn hợp tiến vào càng là không thỏa đáng. Thấy thế nào đều là không thỏa đáng. Ta thật là nháo tâm. Có lẽ, ngươi có thể cái gì đều không làm. Khi hàn thiệt tình kiến nghị, có lẽ là quá một đoạn thời gian, hắn thấy nữ tử nhiều, cũng nhìn thấy thôi mẫn càng nhiều một mặt, có lẽ liền sẽ không tiếp tục thích nàng. Người chính là như vậy, các ngươi càng là phản đối, hắn càng là cảm thấy thôi mẫn như thế nào hảo, cảm thấy các ngươi không tốt. cẩn thư lặng lặng nhìn khi hàn, Khi Hàn tiếp tục luôn nói, càng là không chiếm được, càng là cảm thấy là trong lòng khó được minh nguyệt quang. Cho nên nhưng thật ra không bằng thuận theo tự nhiên. Tóm lại Cẩn Linh là không thể đưa ra muốn cưới thôi mẫn, ta cũng tin tưởng, hắn không có cái này lá gan. Ít nhất hiện tại không có. Cẩn Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khi Hàn nói quả nhiên có đạo lý, nếu như bọn họ mạnh mẽ làm cái gì, Cẩn Linh sợ là chỉ biết bắn ngược, nhưng thật ra không bằng như vậy. Liên nghe biểu ca, khi Hàn gật đầu, kỳ thật khi Hàn tự nhiên có chính mình tư tâm, Thôi Mẫn không có khả năng vĩnh viễn không gà chồng, tuy rằng nàng nói qua tình nguyện côi cút một người cũng muốn giữ được cả nhà, nhưng là khi Hàn cũng hiểu được, chuyện này không có khả năng. Nếu như nhất định phải tuyển một người, cận Ninh không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là cũng coi như là thực không kém. Kỳ thật như vậy cũng tương đương với đem Thôi Mẫn hoàn toàn cột vào nhị vương gian này trên thuyền. Khi hẳn là xem trọng cái này hình thức, chính là hiện tại hắn không có khả năng nói như vậy, càng không thể có thể làm như vậy, sẽ chỉ làm người nghĩ nhiều. Nhưng thật ra không bằng từ từ tới. Chỉ cần người khác mặc kệ, cần ninh cảm tình xác thật khả năng truyền đạo, nhưng là chuyển lùng khả năng tính cũng là cực đại. Khi hàn hy vọng chính là không có người lập tức lao tới ngăn trở, cấp sự tình náo đại, chuyện này nhi mới là hoàn toàn không diễn. Chỉ mặc kệ là A cần vẫn là cần thư. Đều không có nghĩ đến khi Hàn cái này ý tưởng, Cẩn Thư nghe được khi Hàn nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy thập phần có đạo lý. Hành, biểu ca, liền nghe ngươi. Chuyện này, ta cũng tạm thời bất hòa phụ vương nói, mẫu thân nơi đó chào hỏi một cái đó là. Khi Hàn gật đầu, ngươi xem làm. Đại Cẩn Thư rời đi, khi Hàn bưng chén rượu, cười ý vị thâm trường. Thùng thùng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, khi rét lạnh tính muốn nói, chuyện gì? Gã sai vật muốn nói, công tử, cảnh công tử tới rồi, hắn muốn gặp ngài. Khi Hàn nhướng mày, này tới rồi mùa đông, trời giá rét, đại gia nhưng thật ra sinh động lên, một chút cũng không giống phía trước. Chẳng lẽ càng là thiên lãnh, càng là cửa ải cuối năm, đại gia càng là ái hoạt động. Nửa đêm, cảnh diễn thật đúng là rất có tinh thần, hắn mang theo rượu ngon lại đây nhìn lên hàn, thấy hắn đã hoàn thành đệ nhất sóng, cảm khái, ngươi này tự rót tự uống. Khi Hàn lắc đầu, mới vừa tiễn đi Cần Thư, chẳng lẽ, ngươi tới tìm ta cũng là vì cái này? Cảnh diễn hắc hắc cười, tự nhiên. Không phải, ta là người như thế nào a? Khi Hàn nhướng mày, ta như vậy hiện dùng gà, hiện nay chứng người, sao có thể không có việc gì tới tìm ngươi? Cảnh diễn tự giác chính mình thật là một cái người thành thật, như bây giờ người đã không nhiều lắm. Khi Hàn vô ngữ, lúc này, hắn thật là không nói gì ngữ đối. Khó có thể nhìn thấy như vậy ra mặt dày người. Kia có việc nhi, liền nói thẳng, ta có điểm mệt mỏi. Không thế nào tưởng xã giao ngươi. Cảnh diễn cập nhà, ta biết, ngươi cùng lục vương phủ quan hệ cực hảo. Khi hàn nhúng mày, sau đó đâu? Cái kia cảnh diễn mặt đỏ đối thủ chỉ, cái kia. Ta, ta, ta đột nhiên phát hiện, chính mình có điểm thích triệu máy nguyệt. Ngươi muốn hay không giúp ta một chút. Khi hàn xì một ngụm rượu trực tiếp phun tới, như vậy đàn bà, thật là không thế nào giống ngươi. Cảnh diễn tiến đến khi hàn bên người, nói thầm, ta đột nhiên liền cảm thấy, nàng có điểm đáng yêu, ta nói thật, ngươi giúp ta còn không tốt. Hỏi xong, còn trước mắt, mười phần nữ nữ khí. Khi hàn kỳ thật đã liệu đến cảnh diễn sẽ thích triệu bánh nguyệt, chỉ là không nghĩ tới, người này chính mình phát hiện như vậy sớm. Bất quá. Càng sớm, nhưng thật ra càng tốt. Có người ở phía trước biên chống đỡ, Triệu Cẩn Nôn cũng không như vậy nhằm vào hắn đi. Đây cũng là hắn không ngừng làm cảnh diễn tiếp xúc ánh nguyệt nguyên do. Hiện giờ xem ra, thật là hết thể đều cực hảo. Chính là ngươi nên biết, ta chính mình đều không có thành công. Khi hàn làm bộ khó xử, nếu giúp hắn nhanh chóng thành công, như vậy chính mình còn không phải muốn trực tiếp đánh với Triệu Cẩn Nôn, như thế đã có thể không đẹp. Cảnh diễn vung đầu, Nôn nói, Đó là bởi vì ngươi không nhận người thích, ta như vậy nhận người thích, chỉ cần hảo hảo biểu hiện, nhất định sẽ thành công. Khi Hàn Vi híp lại híp mắt, tiến khách hoàn toàn không nghĩ thấy người này. Cảnh diễn, biểu màu đỏ tím. Ta sai rồi, phun tào ngươi là không đúng. Biểu đệ, ngươi là ta ruột thịt ruột thịt biểu đệ, không cần như vậy a. Phó Thời Hàn, ngượng ngùng, ta không nhận người thích nguyên nhân chính là quá mức lòng dạ hay hỏi. Ha ha. cảnh diễn che mặt ngươi xem ngươi tổng nói cái gì đại lời nói thật đâu ách không phải biểu đệ ngươi là ta ruột thịt biểu đệ không đến mức đối với ta như vậy đi ngươi giúp ta ta cũng có thể giúp ngươi a khi hàn ta không qua yêu cầu người khác giúp ta là dựa vào lòng dạ hẹp hòi đi thiên hạ thôi mẫn mời ra cùng quận chúa thường tuyết vào đông thời tiết rét lạnh duy nhất tiêu khiển liền cũng là thường tuyết chỉ như vậy nhật tử Phần lớn nữ tử vẫn là không muốn ra cửa, ai ngờ đi như vậy rét lạnh vùng ngoại ô đâu. Dù cho thưởng tuyết, tốt thưởng tuyết chỗ lại cũng là không nhiều lắm. Nhưng tuy rằng không thế nào muốn đi, A Cẩn vẫn là ứng Thôi Mẫn mời, Thôi Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ mời chính mình. Đặc biệt là ở ngay lúc này, nàng đằng trước mới vừa là đã biết Cẩn Ninh ca ca có lẽ là ái mộ Thôi Mẫn, phía sau liền nhận được Thôi Mẫn mời, này không hợp tình lý. A Cẩn một thân đỏ thâm áo choàng ra cửa. liền thấy khi hàn thế nhưng chờ ở cửa nhưng thật ra làm người thập phần giật mình nàng mỉm cười hơi hơi một phút nôn nói nhưng thật ra cực xảo khi hàn ca ca lại là ở ngay lúc này lại đây khi hàn xem nàng như thế trang điểm mỉm cười người muốn ra cửa nhưng thật ra không có nghe người ngôn nói quá a cẩn như có như không cười cười đủ rồi ngôn nói là thôi mận thôi tiểu thư mời ta nói xong nhìn khi hàn muốn nhìn hắn như thế nào ngôn nói. Bất quá khi hàn nhưng thật ra cũng không có nói mặt khác, hắn thậm chí không có một tia kinh ngạc, chỉ là mỉm cười nói, một khi đã như vậy, không biết ta có không bồi A Cần đâu. Làm hộ hoa sứ giả cũng là tốt. A Cần nghiêng đầu tự hỏi, kỳ thật lại nơi nào là cái gì tự hỏi, bất quá là vui lùa thôi, chỉ là thấy hắn như vậy thông dong, A Cần liền tưởng nghịch ngợm lập tức. Tuy rằng đã trưởng thành, Nhưng là nàng còn bảo lưu lại một ít khi còn nhỏ thói quen, tỉ như, nghịch ngợm. Ha ha đát sửa bất quá tới nha. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình là đại cô nương, chính là ai làm ở vẫn là một cái chỉ biết bỏ bánh bao kỳ, nàng cũng là có một viên thành thục nội tâm, trang ngón ăn bán lẻ ngoan trang bướng mình, như vậy nhật tử quá đến nhiều, nhưng thật ra sinh ra rất nhiều ảo giác, hành vi thói quen thả sửa bất quá tới đâu. Nếu như A cẩn không đáp ứng, Như vậy ta liền ở phía sau đi theo Khi hàn vi hơi gợi lên khoe miệng Hắn nhướng mày Này lộ là đại gia Tóm lại không thể là chỉ có thể ngươi một người đi Ta liền đi theo Ngươi lại có thể mại ta như thế nào đâu Nhưng thật ra không bằng mời ta cùng đi Ở trong tiệu còn có thể nói chuyện phiếm giải quyết một chút đường xá phiền nhiếu A cần mở to hai mắt nhìn Nàng nhìn lên hàn hừ nói Như vậy ra mặt giày nói Ngươi thế nhưng còn có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình, ngươi hiện tại càng thêm mặt dày ra. Như vậy ra mặt dày, ngươi làm như thế nào được? Khi Hàn nghĩ tới mấy ngày trước đây cảnh diễn, nhịn không được bật cười, thập phần nghiêm túc luôn nói, ra học sâu xa. A cẩn si một tiếng liền phun, nàng cam bái hạ phòng, nhà ngươi người biết ngươi như thế sao? Khi Hàn gật đầu, mỉm cười, ta tưởng nên là biết đi, rốt cuộc. Cảnh diễn so với ta chỉ có hơn chứ không kém á như thế xem ra, ta nhưng thật ra thập phần vô tội. A Cẩn suy nghĩ một chút cảnh diễn vẫn thường hành vi, lại là cảm thấy khi Hàn nói có vài phần đạo lý. Nhà các ngươi, cảnh thưa tướng nhất định tương đối sốt ruột. Này tôn tử cháu ngoại đều không thế nào nghe lời A. A Cẩn cảm thấy, này lao nhân ra thật là quá đáng thương. Xem A Cẩn biểu tình, khi Hàn vi cười, kia không bằng. Ngày khác mang ngươi đi an ủi an ủi hắn lao nhân ra. Lời này có 10 phần thử, chỉ là A Cẩn lại chưa hướng trong lòng đi, nàng cười tủm tỉm gật đầu, tốt nha. Lại nói tiếp, ta thế nhưng một lần đều không có gặp qua cảnh thừa tướng, thật là man kỳ quái một sự kiện nhi đâu. Khi hàn nhúng mày, kỳ quái đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. A Cẩn đặc biệt khi còn nhỏ không nhớ, lại lớn, lại cùng thẩm nghị đi thượng kinh vùng ngoại ô biệt viện cư trú Lúc sau trở về cung cơ hồ ở tại trong cung, chưa thấy qua cảnh thừa tướng cũng là bình thường. Hơn nữa, khi Hàn cũng trước nay chưa từng để qua muốn cho Á cẩn thấy bọn họ. Hiện giờ, thời cơ nhưng thật ra càng thêm thích hợp. Phó thời Hàn ở kinh thành nam tử bên trong tuổi không coi là tiểu, nếu như là người bình thường ra, sợ là đã sớm đã là thành hôn, chính là hắn lại vẫn như cũng là cô độc một mình, phàm là có vài phần đầu góc, đó là minh bạch. Phó thời Hàn đang đợi ra cùng con chúa. Thanh Mai chúc mã tình nghĩa, người khác như thế nào có thể so được đâu. Đi thôi, ở trì hoan đi xuống, ta tưởng, thôi mẫn thưởng xong tuyết, ngươi còn chưa tới. Khi Hàn ngâng lên tay, A cẩn suy nghĩ một chút, đắp hắn tay thuận thế lên xe ngựa, đãi nàng lên xe, khi Hàn cũng giẫm lên tiểu ghế trực tiếp chui vào xe ngựa. A bích hầu hạ hai người, nàng rất muốn luôn nói một câu, nam nữ thụ thụ bất thân. kỳ thật bọn họ hai người cộng đồng cưới một chiếc xe ngựa là thập phần không thỏa đáng chuyện này nhưng là xem quận chúa cùng phó công tử đều không để trong lòng nàng nhưng thật ra cũng không thể ngôn nói càng nhiều lại nói tiếp cũng là kỳ quái nếu như là người khác dám như vậy lớn mật đã sớm bị người ở sau lưng chọc thủng cô sống chính là phó công tử cùng nhà bọn họ quận chúa như thế nhưng thật ra trước nay đều chưa từng có người nhiều lời kể từ đó thật là thập phần kỳ quái bất quá a biết tưởng liền tính người khác nhiều lời, phó công tử đại đệ cũng sẽ làm cho bọn họ câm miệng đi. lên xe ngựa, a cẩn nghiêng đầu hỏi khi hàn, nên sẽ không. thôi mẫn gặp nhau người vẫn là ngươi đi. nàng trên dưới liếc khi hàn, bộ dáng thập phần không vui, đô đô miệng, a cẩn luôn nói, ta là các ngươi chỉ gian truyền lời ống sao? thật là đủ rồi được chứ. tuy rằng nói như thế, bất quá nàng càng nhiều là nói dỡn. khi hàn tự nhiên cũng là hiểu được. Hắn giả bộ hỏi, kia nhìn dáng vẻ, ngươi tựa hồ không thế nào tưởng hỗ trợ đâu. A cẩn một phía đầu, ngạo kiều ngôn nói, ta không thích. Khi hàn, ta cho rằng, ngươi thực thích nghe bắt quái. Không bằng như vậy khi hàn tạm dừng một chút, thấy A cẩn xem hắn, hắn trong mắt mang theo ý cười. Như vậy, liền giống như đi nhà ngươi dùng bữa. ta tới trao đổi, như thế nào. A cẩn vui vẻ, nàng liền nói phó thời hàn người này thật sự là quá quen tay. Tự nhiên là tốt. Khi Hàn, A Cẩn không đi làm sinh ý, thật là quá mệt. Nếu như ngươi đi làm buôn bán, người khác như thế nào là đối thủ của ngươi? Cảnh diễn cũng là không bằng. A Cẩn nghĩ đến trong kinh về cảnh diễn tung tin vịt, rốt cuộc hỏi ra chính mình vẫn luôn nghi hoặc đề tài. Là cảnh diễn sẽ làm buôn bán. A Cẩn không nói chuyện nữa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn khi Hàn, hảo nửa ngày, tiếp tục luôn nói, là cảnh diễn sẽ làm buôn bán. Vẫn là ngươi phó thời hàn sẽ làm buôn bán Khi hàn nhớ mày Vô tội nói Ngươi tại sao lại như vậy tưởng Phải biết rằng Ta sở hữu sinh ý Đều là năm đó ta mẫu thân của hồi môn Ta cũng không có phát dương quang đại đi Nếu như thật sự sẽ làm buôn bán Ta như thế nào sẽ không kiếm tiền đâu a cẩn Ai biết ngươi vì cái gì không kiếm tiền đâu Có lẽ Ngươi là kiếm tiền Chỉ là không nghĩ nói nha Cũng chưa chắc không có khả năng dù cho khi hàn không có nói ra tình hình thực tế nhưng là a cẩn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán phó thời hàn không phải bọn họ tưởng như vậy cảnh gia sinh ý hắn có trộn lẫn hợp tuyệt đối không phải lấy không cái gì hoa hồng khi hàn ca ca năng lực ta là nhất có quyền lên tiếng khi còn nhỏ liền kiến thức quá nha a cẩn cười tủm tịm thập phần khẳng định khi hàn nhìn chăm chăm a cẩn xem rốt cuộc cười a cẩn thật là cái thông tuệ cô nương a cẩn Kỳ thật thông không thông tuệ gì đó, này có điểm nói quá sự thật, chủ yếu là ta quá hiểu biết ngươi phó thời Hàn. Ta kỳ thật không rõ, vì sao mọi người xem không ra ngươi, ngươi cũng không tựa một cái phức tạp người, chính là đại gia rồi lại cảm thấy ngươi phức tạp bọn họ không đối phó được. Lại nói tiếp, cũng là buồn cười. Khi Hàn Dỗi tay đem tiểu nội trên bàn nhỏ điểm tâm cầm lên, hắn đưa cho Á Cẩn, Á Cẩn trực tiếp đó là há mồm ăn xong. Tiếp đều không tiếp. Càng là không có một tia do dự. Xem A cẩn sóc con giống nhau phình phình quay hàm, khi vùng băng giá ý cười hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ trực tiếp ăn xong đi? A cẩn buồn bực xem hắn, ta ăn xong đi, không phải thực bình thường sao? Ngươi đưa cho ta A. Khi hàn cười, đúng rồi, ta đưa cho ngươi, ngươi liền sẽ ăn xong đi, ngươi căn bản là không suy xét quá, cái này điểm tâm có phải hay không có độc, ngươi cũng không có suy xét quá. Ta tay không đưa cho ngươi, tay của ta có phải hay không sạch sẽ, ngươi càng là không có suy xét quá, như vậy tiếp đều không tiếp một ngụm ăn xong là đối ta tín nhiệm cùng thân cận. A cẩn, ngươi cùng người chi gian không phải vô duyên vô cớ là có thể thành lập tín nhiệm. Ngươi có thể thấy ta, chưa chắc chính là người khác thấy ta, mà ta thấy ra cùng quận chúa, cũng không phải mọi người xem thấy ra cùng quận chúa a. Chẳng lẽ ngươi sẽ tùy ý người khác đối với ngươi làm như vậy sao? ta tưởng liền tính là nói năng cẩn thận đưa cho ngươi ngươi cũng sẽ không một ngụm ăn xong ngươi sẽ trước tiếp nhận ngươi tín nhiệm hắn nhưng là chưa chắc sẽ có cùng ta như vậy ăn ý a cẩn chúng ta nhận thức 14 năm nha ngươi cũng 14 tuổi khi hàn cảm khái ngôn nói a cẩn khó có thể nghe hắn nói ra nói như vậy thiệt tình lại mang theo mấy phần cảm khái nàng trêu đùa chẳng lẽ ta đối ca ca tín nhiệm còn không có đối với ngươi nhiều khi hàn lắc đầu không phải này không phải một sự kiện nhi ngươi tự nhiên là tín nhiệm nhất ca ca ngươi nếu như cùng sự kiện nhi chúng ta cách nói bất đồng ngươi sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng ca ca ngươi điểm này ta sớm đã minh bạch bởi vì cốt nhục thân tình là không thể ma diệt nhà các ngươi không phải chúng ta phó ra, cũng không phải mấy cái vương gia vương phi đem các ngươi gắt gao cột vào cùng nhau từ nhỏ các ngươi huynh muội liền quan hệ tốt không thể lại hảo chính là ta lại càng thêm tin tưởng ở an ý phương diện chúng ta là người khác không thắng nổi a cẩn nhịn không được nở nụ cười lại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thì tính sao nhưng thật ra thật đúng là không có gì suy nghĩ một chút a cẩn nở nụ cười lại nói tiếp giống như thật là đâu chúng ta có phải hay không nên vì chính mình cùng người ăn ý điểm tán đâu khi hàn nghi hoặc điểm tán a cẩn gật đầu điểm tán khi hàn vi cười Nói rất đúng Hai người nhìn nhau cười Thập phần ăn ý A Cẩn đột nhiên liền cảm thấy Chính mình dần dần bắt đầu có chút thích khi rét lạnh Không phải cái loại này từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã thích Mà là có điểm nam nữ chi gian cái loại này thích Cũng vì hai người chi gian tiểu ăn ý Nghĩ đến đây A Cẩn nhìn lén liếc mắt một cái khi hàn Khi hàn vi hơi nhấp môi Nghiêm túc vì A Cẩn pha trà A Cẩn kỳ thật thập phần sợ lãnh Lại rất là chú ý thoải mái độ Bởi vậy mặc kệ cái dạng gì nhật tử ra cửa, A Bích đều chuẩn bị đặc biệt thỏa đáng. Khi Hàn cũng thói quen như thế, nghĩ đến còn có một thời gian mới có thể đến ngoại ô giữa sườn núi nhất thích hợp thưởng tuyết đỉnh. Hắn yên lặng bắt đầu vì A Cẩn pha trà. Đều nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, nếu như ở hiện đại, A Cẩn sẽ cảm thấy hai mươi mấy tuổi khi Hàn là cái mao đầu tiểu tử, chính là hiện tại lại không nghĩ như vậy. Hắn trầm ổn, đạm nhiên. làm việc thập phần có trật tự. Cắn cắn môi, A Cẩn đừng khai đôi mắt, nhưng tuy rằng như thế, rồi lại trộm ngắm liếc mắt một cái khi Hàn, khi Hàn nhận thấy được nàng không ngừng động tác nhỏ, nhịn không được tươi cười lớn hơn nữa. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ nhìn xuống, khi Hàn rõ ràng, A Cẩn thích nhất xem hắn mang theo ý cười bộ dáng, đặc biệt là hơi hơi sườn một chút, như vậy mang theo ý cười mặt bên mỗi khi đều sẽ làm nàng ngơ ngác nhìn qua. khi Hàn đã từng ở trong nhà cẩn thận đối với gương luyện đã lâu, tìm được nhất vừa lòng góc độ, mặc kệ luyện tập. Ách, hán tưởng, tổng phải biết rằng như thế nào dụ hoặc A cần đi. Nghĩ đến đây, khi Hàn cảm thấy, chính mình thật là quá thông minh. Quả nhiên, A Cẩn tức khắc lại có chút phát ngốc, bộ dáng ngốc manh cực kỳ. Khi thất vọng buồn lòng đắc ý, cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, nếu như là người khác, nơi nào sẽ nghĩ vậy dạng tốt chủ ý làm nam nhân. Là không thể giống khổng tức giống nhau lung tung khai bình, như vậy quá không rồi rẻ, cũng không có vẻ độc đáo. Như vậy điển hình đó là lục vương gia, ngươi xem, ai đem hắn trở thành nam thần? Căn bản không có. Hảo đi, nam thần cái này từ nhi kỳ thật là cùng a cần học, nhưng là hắn cảm thấy này từ nhi cực hảo, hoàn toàn là vì hắn lượng thân chế tạo. a cần nhìn khi vùng băng giá tươi cười mặt. liền cảm thấy ngày xưa về tuấn lãng nam nhân sở hưu hảo tưởng đều tại đây một khắc hóa thành phao phao người kia trực tiếp biến ảo thành phó thời hàn phong giật tuấn lãng anh tuấn phi phạm kỳ thật khi hàn vốn dĩ cũng tưởng cùng a cẩn nói một chút cảnh diễn tâm tư nhưng là a cẩn như vậy ái mộ xem hắn lại là làm hắn cái gì cũng cũng không nói ra được lúc này ai còn quản cái gì biểu ca vẫn là chính mình tức phụ nhi quan trọng nhất hai người cứ như vậy trầm mặc xuống dưới thẳng đến giữa sườn núi. Trong kinh nhất thích hợp thưởng tuyết đó là nơi này đỉnh, tuy rằng tiến lánh, nhưng thật ra cũng có không ít người lại đây thưởng tuyết, bởi vậy bên này đó là có rất nhiều thích hợp thưởng tuyết sưởi ấm sự việc. Đợi cho bên này, khi hàn dẫn đầu hạ cố kiệu, hắn đỡ A Cẩn xuống dưới, lúc này thôi mẫn đã tới rồi, nàng một thân hồng y đỏ thâm áo choàng cùng A Cẩn thập phần cùng loại, nàng đứng ở trong đỉnh hơi hơi mang theo cười. Trung quanh cũng có mấy cái ra tới thưởng tuyết công tử nhưng tuy là như thế lại đều tụ ở đỉnh mặt khác một bên cũng không tới gần thôi mẫn có thể thấy được tuy rằng thôi mẫn thực mỹ nhưng là bọn họ lại không nghĩ chọc phải phiền toái a cần dẫm lên tuyết đi vào trong đỉnh, khi hàn bồi ở nàng bên người trai tài gái sắc duyên trời tác hợp một đôi dù cho là thôi mẫn như vậy cũng không bắt quái người đều cảm thấy bọn họ quả nhiên là cực kỳ tương xứng một đôi A Cẩn tuy rằng chỉ là cái tiểu cô nương, nhưng là lại là thật đánh thật con chúa, tự nhiên sẽ không có người trễ nải nàng, lập tức đó là lại đây thình an. A Cẩn cũng hoàn toàn không cùng bọn họ nam tử quá nhiều lời nói, chỉ là hơi hơi gật đầu đó là cùng Thôi Mẫn ngồi ở mặt khác một bên, không thể không nói. Hôm nay thời tiết vẫn là thực nghệ tình, tuy rằng là vào đông, phong nhưng thật ra không lớn. Thôi Mẫn nếu là hẹn A Cẩn, đó là làm tốt rất nhiều chuẩn bị. xem thôi mận chuẩn bị tốt tiểu bếp lò a cẩn nở nụ cười ngươi nhưng thật ra đầy đủ ta nhưng thật ra không nghĩ tới khi hàn cũng không cùng những cái đó thế tử công tử cùng nhau ngược lại là ngồi vào hai nữ tử bên cạnh người yên lặng lay một chút trậu than dù cho là làm động tác như vậy cũng không nên hắn ưu nhã công tử khí trước. thôi mận ngắm liếc mắt một cái thản nhiên tự đắc phảng phất thập phần tự nhiên phó thời hàn tức khác cảm thấy chính mình vẫn là kiến thức thiếu ngươi xem chủ tử cũng chưa đương hồi sự nhi đâu chỉ là một đại nam nhân hôn đến nữ nhân đôi luôn là có điểm quái hơn nữa thôi mẫn yên lặng nhấp nhấp miệng nàng tưởng thảo luận là về phó thời hàn vì cái gì sẽ đến hỏi triệu cẩn ninh a nhìn dáng vẻ vẫn là cái gì đều đừng nói nữa đi ta tưởng quận chúa chưa từng có tới thưởng quá tuyết đi thôi mẫn mỉm cười ngôn nói nếu như bằng không ngài tất nhiên chuẩn bị còn so với ta càng thêm sung túc A Cẩn buông tay, kỳ thật ta người này vứt bừa bãi, bất quá cũng may, ta có hai cái vạn năng nha hoàn. A Bích cùng A Bình vẫn luôn đều làm cực hảo, điểm này không ngừng là A Cẩn, liền quán là bắt bẻ phó thời hàn đều gật đầu khen ngợi, này liền khó được. Thôi mẫn mỉm cười, quận chúa nói đùa. Hai người nhìn một mảnh tuyết trăng núi cao, tinh xuống dưới, hồi lâu, A Cẩn cũng không biết cùng ai nói lời nói, chỉ là nhẹ nhàng luôn nói, kỳ thật, như vậy luôn là nhìn. cũng không tốt. Ách! Thôi mẫn nghi hoặc quay lại đầu xem nàng. Tuy rằng đỉnh không tính tiểu, nhưng là nếu có tâm vẫn là có thể nghe được bên này nói chuyện, những cái đó thế ra công tử tuy rằng cũng ở thường cảnh, nhưng là lại lặng yên chú ý bên này. Rốt cuộc, bên này người thật sự là quá đặc biệt. Mà nghe ra cùng quận chúa đột nhiên nói như vậy, cũng đều có vài phần kinh ngạc, muốn nhìn nàng kế tiếp như thế nào ngôn nói. Xem lâu rồi, dễ dàng đến quang thuyết. A Cẩn quay đầu lại, nhẹ răng cười, chúng ta không thói quen như vậy đến tuyết trắng, vẫn là chú ý điểm hảo. Thôi mẫn mỉm cười, ngươi nói rất đúng. Dưới chân núi tựa hồ lại có người khác tới. Liền nghe bên kia thế gia công tử ngôn nói, A Cẩn thuận thế vọng qua đi, nhìn thấy Hoa Lệ Cố Kiệu, tức khắc bật cười, như vậy Hoa Lệ Cố Kiệu, trừ bỏ Tề Vương ra, lại có gì người đâu? Trong kinh như vậy thiêu bao, cũng chỉ này một vị đi. Mặc kệ cái gì Hắn đều chú ý một cái hoa lệ, là Hoàng Thúc. Nói xong, A Cẩn nhìn phía Thôi Mẫn, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, Thôi Mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm A Cẩn, một đôi mắt to phảng phất có thể nói giống nhau, A Cẩn nhìn ra được tới, nàng là tưởng tỏ vẻ đối chuyện này nhi không chút nào cảm kích. A Cẩn nở nụ cười, thật là sao đâu? Quả nhiên, thấy là Tề Vương gia những người khác cũng đều nhìn lại đây, Thôi Mẫn như thế nào thích Tề Vương gia trong kinh sớm có đồn đãi ngày ấy bách hoa sẽ càng là làm mọi người xem cái mới hoàn toàn kỳ thật rất nhiều người đều không rõ nếu như thôi mẫn hảo hảo biểu hiện lấy nàng dung mạo lấy nàng ra thế gả vào tề vương phủ cũng chưa chắc không có khả năng tuy rằng nàng phụ thân không phải nội các một viên chính là vẫn như cũng là đứng hàng lục bộ thượng thư chi vị như vậy địa vị cao liền bởi vì thôi mẫn chính mình làm mới đi tới hôm nay tề vương ra cũng không nghĩ Hôm nay thế nhưng sẽ tại đây gặp được phó thời hàn cùng gia cùng, kỳ thật hắn hôm nay tới nơi này, hoàn toàn là nghe nói thôi mẫn tại đây, túng hắn là đi theo thôi mẫn mà đến, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là thôi mẫn trước đó hỏi thăm hắn hành tung, bởi vậy hắn cũng không lo lắng. Nhưng thật ra không nghĩ, thôi mẫn thấy người, thế nhưng là gia cùng. Tề vương ra đảo mắt đó là làm ra tự nhiên bộ dáng, hắn mỉm cười, đây là thổi cái gì phong. Chúng ta đáng yêu tiểu A cần thế nhưng ở như vậy lênh thời tiết ra cửa. A cần nghiêng đầu, cười tùng tịm, thập phần tiếu lệ đáng yêu bộ dáng, nhưng thật ra thổi cái gì phong, sẽ cho Hoàng Thúc thổi đến bên này. Mọi người cho nhau thấy lễ, tề vương ra mỉm cười nói, bên ngoài tung tin vịt, ra cùng quận chúa cùng thôi mẫn tiểu thư quan hệ không tồi, còn tưởng rằng là lời đồn, hôm nay xem các ngươi cùng tại đây, nhưng thật ra không nghĩ, lại là thật sự. Thật sự là làm buồn vương ngoài ý muốn. Thôi mẫn tựa hồ đã đánh vỡ thích tề vương ra ma chú, nàng thành thật đứng ở ra cùng quận chúa bên người, tiểu tùy tùng giống nhau, cũng không nhiều ngôn mặt khác, rũ đầu, nhàn nhạt. A cẩn cười hì hì, Hoàng thúc lời này hảo sinh kỳ quái đâu. Ta cùng với thôi mẫn như thế nào liền không thể giao hảo sao. Thôi tiểu thư rộng rãi hảo phóng, làm người thập phần nhiệt tình, ta lại là nhất không thích những cái đó con con vòng nhiều nữ tử. Bởi vậy nhưng thật ra cùng thôi tiểu thư rất là hợp ý. gia cùng quận chúa lời này đã xem như thập phần rõ ràng rất thôi mẫn, chủ yếu không phải ngốc tử đều có thể nghe ra tới, tề vương ra không chỉ có không phải ngốc tử, đầu óc còn đủ dùng thực. Từ tô thanh mi đã chết, tề vương ra đó là cẩn thận cân nhắc lên, có lẽ, cưới thôi mẫn cũng không thấy đến không tốt. Ít nhất, cưới nàng có thể được đến chỗ tốt nhiều qua những cái đó chỗ hỏng. Chỉ là chuyện này nhi mới chỉ có một bắt đầu đó là bị tứ vương gia này chỉ đổ con lợn phá hủy. thề vương gia tưởng, như thế cũng không có gì không tốt, có lẽ. Lúc này chính hắn quyết định cưới thôi mẫn, sẽ làm người càng thêm cảm thấy hắn có cao thượng tình cảm. Chế tạo một cái tiểu ngoại ý muốn hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng, mà nay ngày đó là một cái cực hảo cơ hội. tiền đề là, tiền đề là không có gặp phải phó thời hàn cùng gia cùng. Nguyên lai ra cùng không thích loanh quanh lòng vòng nhiều nữ tử bất quá nếu như ai dám vòng chúng ta ra cùng hoàng thúc cái thứ nhất không buông tha khi hàn ngầm đầu mỉm cười kêu muốn phiền thoái hoàng thúc tề vương ra sửng sốt một chút ngay sau đó hít mắt khi hàn ngươi kêu ta cái gì phó thời hàn gọi là gì bất quá là cái ký hiệu mà thôi làm chi như vậy để ý đâu tề vương ra chính là tề vương ra cùng hoàng thúc chính là có lộ rõ khác nhau Này cũng đại biểu bất đồng thân phận. Triệu mục nhìn khi Hàn, lại nói tiếp, phó thời Hàn cô mãi mãi đó là triệu mục thân sinh mẫu thân, hai người cũng coi như là có quan hệ. Có đôi khi hắn thực hâm mộ khi Hàn, trong kinh quyền quý, có đại năng lực, đại để cùng hắn có chút hoặc nhiều hoặc ít thân thích quan hệ. Chỉ là, chưa bao giờ xem phó thời Hàn leo lên. Kết giao người cũng trước nay đều không xem thân phận, có thể làm được như thế, thật là làm người hâm mộ. thân phận của hắn nhưng thật ra hiền hách chính là liền một cái chính mình thích nữ tử đều không thể bảo hộ, không thể cưới về nhà nhớ tới cũng không phải là thật đáng buồn đáng tiếc nhân sinh nhất bi ai chuyện này không gì hơn như thế người khác đều là cho rằng hắn sống tùy ý tiêu xái nhưng lại không nghĩ hắn thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực hắn nội tâm đau đớn lại có gì người biết được đâu cẩm y y ngọc thực hoa y y hải mỹ phục nơi nào là hắn muốn đâu từ bắt đầu đến bây giờ Hắn muốn cũng chỉ có như vậy một người, hắn muốn, chỉ là tô thanh mi một cái. Chính là, giai nhân đã qua đời, hắn mặc kệ làm cái gì đều đổi không trở về nàng. Nghĩ đến đây, triệu một cẩn ẩn cảm giác trong lòng thập phần thống khổ, chỉ tuy như thế, hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui. Ta là nhị vương gia con nuôi, sưng hô ngài một tiếng hoàng thúc, không quá đi. Khi hàn vi cười, hắn xưng hô, thật đúng là tùy ý không có biện pháp, thân phận quá nhiều. Triệu mục ý vị thâm trường nhìn thoáng qua A Cẩn, lúc sau mỉm cười nói, tự nhiên là không quá. Hoàng thúc mau tới đây cùng nhau ngồi đi, hảo lãnh. Chúng ta nơi này có chậu than Nga. A Cẩn cười mời. Thề vương ra gật đầu, hảo. Xem ra hôm nay thật là một cái ngày lành, như thế nào nhiều người như vậy đều nguyện ý ra cửa đâu Khi hàn nhìn dưới chân núi chậm rãi đi lên kiệu nhỏ tử, cảm khái ngôn nói. Mặt trên mơ hồ có thể thấy được một cái tô tự, tề vương ra một đốn, hơi hơi nheo nho mắt, hiện giờ tô ra trừ bỏ tô nhu đã không có người, nàng mấy ngày nay cũng thật là thành thật lên, cũng không chịu ra cửa. A Cẩn cũng không để ý tới kia đỉnh cố kiệu, nàng lo chính mình ngồi xuống, mau ngồi a như thế nào, nàng còn đáng giá các ngươi như vậy đứng xin lợi. Lời này nói thập phần mang ý chấm biếm. Tề vương ra kinh ngạc nhìn thoáng qua A Cẩn, không chỉ có hắn kinh ngạc. Người khác cũng là như thế. Nhưng thật ra khi vùng băng giá ý cười, hắn ngồi vào A Cẩn đối diện, hơi hơi nhúng mày, A Cẩn xem hắn biểu tình tựa hồ hiểu rõ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá là một lát sau, liền thấy cố Kiệu đã tới rồi bên này, tô nhu một thân tuyết trắng quần áo, rất là đơn bạc, một trận gió thổi qua, nàng đó là quê quê, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là vào đỉnh, tựa hồ không nghĩ tới nơi này có nhiều người như vậy, nàng lập tức đỏ mặt. Hơi hơi phúc hạ, tiểu nữ gặp qua vương gia, quân chúa, các vị công tử. tề vương gia thấy nàng như thế trang điểm, lại là có vài phần cùng tô thanh mi tương tự, lại trong nháy mắt phát ngốc, nhưng thực mau đó là phản ứng lại đây. Nguyên lai là tô tiểu thư, nhưng thật ra trùng hợp. Tô nhu vốn chính là hướng về phía tề vương gia mà đến, vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đã từng đắc tội quá đến gia cùng quân chúa, nguyên lai nàng nhưng thật ra không như vậy sợ. Có việc Nhi tỷ tỷ tổng hội hỗ trợ, chính là hiện giờ nhà bọn họ đã bại, nàng quá đến là ngày mấy chính mình trong lòng rõ ràng, lúc này, nàng nào dám cùng ra cùng quận chúa đối với tới. Nghe được tề vương gia ôn Nhu thanh âm, lập tức lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu, tuy rằng Thôi Mẫn tại đây, chính là nàng nhưng không cảm thấy chính mình so Thôi Mẫn kém nhiều ít, Thôi Mẫn là người nào, nàng là người nào, căn bản là không thể đồng nhật mà ngữ. Nhu Nhi gặp qua vương gia. Thật là thập phần trùng hợp, nghĩ đến, cũng là duyên phận. Nàng nháy mắt to, đầy mặt nhu tình, mà khi thật là không hổ với tôi nhu tên này. Tề vương gia nhúng mày, tôi nhu biểu hiện như vậy rõ ràng minh bạch, hắn như thế nào nhìn không thấu đâu. Nghĩ đến thanh mi chết phía trước còn hy vọng chính mình có thể nạp tôi nhu làm thiếp, hắn trong lòng buồn bã. Ngươi một nữ tử, lẻ loi một mình liền dám lên sơn. Có lẽ là làm chuẩn vương gia thích gia thiện ý. Tô Nhu trong lòng kinh hỉ, nhưng là trên mặt lại làm yêu thương bộ dáng. Hôm nay lại tuyết, ta nhìn đến này tuyết đó là nghĩ tới khi còn nhỏ, khi đó ca ca tỷ tỷ đều ở, chúng ta thường xuyên cùng ra cửa thường tuyết, tuy rằng hiện tại bọn họ đều không còn nữa, chính là ta lại quên không được kia hết thể như vậy nói, Tô Nhu đó là rơi lệ, tuy rằng bọn họ đều không còn nữa, chính là ta tưởng, bọn họ cũng rất muốn tới nơi này thường tuyết, bọn họ không thể tới. ta lại có thể đại bọn họ tới. Thực buồn cười đúng hay không? Ta chính mình cũng cảm thấy thực buồn cười, chính là lại nhịn không được như vậy xúc động. Tô Nhu tới thời điểm đó là tưởng hảo, tuy rằng nhà nàng người đều không còn nữa, chính là chủ đánh thân tình bài luôn là sẽ không sai. Như vậy chỉ biết có vẻ nàng thiện lương đơn thuần lại nhu nhược đáng thương. Mà Tô Nhu không biết, nàng như vậy nhưng thật ra vừa lúc chọc chúng tề vương ra điểm, tề vương ra khó nhất quên được. Đó là tô thanh mi, nghe tô nhu như thế ngôn nói, lập tức biểu tình ôn nhu vài phần, ngươi nhưng thật ra cái hiểu chuyện cô nương. Tô nhu doanh doanh nhìn tề vương ra, trong mắt có chờ mong. Hắn đã từng đó là đưa ra quá muốn cưới nàng, sau lại nàng bị triệu minh ngọc làm hại rơi xuống nước, trong nhà lại có đại sự xảy ra nhi, chuyện này nhi nhưng thật ra không giải quyết được gì. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng hắn có thể lại lần nữa nghĩ vậy sự kiện nhi. nàng đã không cầu làm thế tử, có thể làm một cái chắc phi, càng kém, làm một cái thiếp đều là tốt. Rốt cuộc, có thể tiến vào tề vương phủ luôn là hảo quá lưu tại Tô Gia, nàng một cái độc thân nữ tử đi theo chính mình tẩu tử, nơi nào là như vậy hồi sự nhi. Hơn nữa, Tô Gia gia dụng đã không bằng từ trước, tẩu tử lại nắm lấy hết thảy, nàng phiền chán như vậy nhật tử. Nếu tỷ phu bên kia đã không thể trông cậy vào thượng, Như vậy nàng chỉ có mặt khác tìm kiếm một cái người tốt tuyển. Tề vương gia triệu một đó là cái kia bị nàng nhìn trúng người. Ta vốn định một người lẳng lặng nhớ lại thân nhân, nhưng thật ra không nghĩ, nơi này nhiều như vậy người. Ta tôi nhu e lệ nhéo nhéo khăn tay. Xem nàng làm như vậy làm, a cần rốt cuộc nhịn không được, dù sao đều là ương ngạnh của chúa, khi dễ người liền khi dễ người đi. Làm ra vẻ. Làm ra vẻ. Làm bộ làm tịch. A Cẩn nhưng hoàn toàn không khách khí, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại không thể làm người bỏ qua. Hiện trường có như vậy trong nháy mắt tan tĩnh, bất quá thực mau, tô nhu đó là lạc khởi nước mắt tới. A Cẩn cảm thấy, nguyên bản tô nhu liền cực kỳ giỏi về làm bộ làm tịch, hôm nay nhìn, quả nhiên càng sâu với từ trước. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là cùng A Điệp là cùng loại hình. Ai có thể nghĩ vậy dạng ôn nhu mảnh mai nữ tử có thể tính kế một cái khác nữ tử mất đi chính thiết, tưởng đối nàng xuống tay thời điểm. Tôi nhu thật đúng là một chút cũng chưa nương tay, không chỉ có không có nương tay, thậm chí không có tới xem, như vậy đủ để thấy nàng thập phần bình tĩnh. Có thể thấy được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật là, trên đời này người phần lớn chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, a cẩn trâm cho cười, thật là sẽ làm bộ làm tịch a. Tô nhu lẳng lặng rơi lệ, tề vương ra thở dài ngôn nói, A cẩn, hà tất như thế. Tô nhu cũng bất quá là cái mất đi thân nhân đáng thương nữ tử. Như vậy vừa nói, tô nhu khóc đến càng thêm lợi hại, mọi người đều là nhìn phía A cẩn, tựa hồ nàng mới là cái tiếc khi dễ người người xấu. Bất quá A cẩn hồn không thèm để ý, nàng nướng hỏa, liền đầu đều không nâng, chỉ là lẳng lặng ngôn nói, nếu như ngươi thật sự như vậy tưởng nghiệm ngươi thân nhân. không phải nên đi thanh nhận chùa hảo sinh vì bọn họ lập một tòa bài vị đâu a cẩn cố y đề cập thanh nhận chùa chính là làm tô nhu minh bạch ngay lúc đó chuyện này nàng sớm đã rõ ràng tô nhu kỳ thật nguyên bản cũng có như vậy hoài nghi lúc ấy sự tình bằng rồi nàng liền biết không quá hảo bất quá dù cho như thế nàng trong lòng vẫn là tồn một tia may mắn nàng hy vọng ra cùng quận chúa cũng không có đoán được ngay lúc đó sự tình nàng cũng có phần chính là hôm nay thấy Nàng rõ ràng rõ ràng, hơn nữa căn bản là không tưởng tha nàng. Ta, ta, quân chúa, Nhu Nhi chỉ là một cái đáng thương bé gái mồ côi, cầu quận chúa buông tha Nhu Nhi đi. Tô Nhu cũng là ngữ mang hai ý nghĩa. Á cẩn nhướng mày, buông tha. Ta làm gì muốn buông tha ngươi? Lại nói ta cũng không đối với ngươi thế nào á Tô Tiểu Thư, ngài thật đúng là đặc biệt đâu. Cũng hoặc là nói, nhà các ngươi người, thật đúng là không có không đặc biệt. liên ở hai người nói chuyện hết sức thôi mẫn đột nhiên mở miệng ngự khí thực nhẹ bất quá lại ngôn nói lại nói tiếp ta nhưng thật ra thập phần thích thanh ẩn chỗ đâu lâu lâu ở nơi đó trụ thượng mấy ngày cảm giác cả người đều nhẹ nhàng chỉ là tựa hồ có người không quá thích nơi đó luôn là nghĩ đem thanh tĩnh nơi phá hư người khác chỉ đương ba người tầm thường nói chuyện chính là tô nhu lại lập tức mặt mùi trắng bệnh nàng vốn là tái nhợt khuôn mặt càng là tái nhợt không có huyết sắc Thôi mẫn kỳ thật lại nói, nàng nghe được mấy người chủ tính. Tô nhu thực khẳng định, Thôi mẫn nói lời này chính là ý tứ này. Liên tưởng ra cùng quận chúa không có chung kế, mà triệu minh ngọc lại vô duyên vô cơ xuất hiện ở nơi đó. Tô nhu gắt gao nhìn chằm chằm Thôi mẫn, là nàng, là nàng nói ra những cái đó bí mật. Là nàng, hết thể đều là nàng làm. Chắc không được từ kia lúc sau Thôi mẫn cùng ra cùng quận chúa giao hảo, nguyên lai like là dẫm lên bọn họ thượng vị. Thôi mẫn trên mặt mang theo ý cười, bất quá lại rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý tứ. Đây cũng là nàng cố ý vì này, đem lớn hơn nữa cừu hận cũng hoặc là hỏa lực tập trung đến nàng chính mình trên người mới là sáng suốt nhất quyết định, cũng là tốt nhất hành vi. A cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới thôi mẫn sẽ như vậy, nàng lập tức nhìn phía khi hàn, thấy hắn không có gì phản ứng, a cẩn phỏng đoán, có phải hay không khi hàn ám chỉ cái gì. Tề vương ra xem mấy người thần sắc khác nhau. Hòa giải, thời tiết như vậy lánh, tô tiểu thư vẫn là lại đầy sưởi ấm đi. Hắn quán là như thế thương hương tiếc ngọc, đại gia thấy hắn như vậy ôn nhu, cũng đều là cảm khái, chết không được tể vương ra như thế nhận người thích, như thế săn sóc, nhưng bất chính là như thế. A cần biểu tình mang theo khiêu khích, nôn nói, ta không thích nàng. Cũng không quá tưởng hoan nên ta không thích người tới ta bên này. Khi hàn vi hơi rũ đầu, gợi lên khỏe miệng, Nàng nhưng thật ra thật sự nhớ kỹ hắn nói. Mà A Cẩn chính mình còn lại là thập phần buồn cười nhìn bọn họ, hoàng thúc nếu như vậy thương hương tiếc ngọc, vẫn là cùng tô tiểu thư đơn độc tìm vị trí ngồi đi. Nói xong, A Cẩn quay lại đầu, cùng thôi mẫn mỉm cười nói, ngồi xuống nha. Miêu cái mễ điêu hoa tiểu quận chúa người này thiết, nàng biểu hiện còn hào đi. Người khác không biết nàng như thế nào tưởng, nhưng là phó thời hàn cũng hiểu được. Hán phía trước đó là đã nói với A Cẩn nếu như không hy vọng nói năng cẩn thận có vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế cơ hội, như vậy nàng càng là điêu ngoa, càng tương đối hảo. A Cẩn muốn đang tưởng, như thế nào điêu ngoa mới là nhất đồng, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, ông trời đối nàng luôn luôn đều thực không tồi. Ngươi xem, này không phải đem tô nhu cái này xui xẻo ngoạn ý nhi đưa đến bên người nàng sao. A Cẩn chút nào không cho người khác mặt mũi, đại gia thật là đều tránh lui ba phần. nguyên liền nghe nói tiểu quận chúa không hảo ở chung hôm nay thấy quả nhiên như thế nhưng thật ra phó thời hàn hắn vui mừng nhìn á cẩn phảng phất thập phần kiêu ngạo mọi người yên lặng như vậy đắc ý như vậy vui mừng như vậy kiêu ngạo như vậy có trung vinh dự thật sự không có vấn đề sao vương gia tô nhu nâng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhi ta tưởng đại khái quận chúa hiểu lầm ta chính là các ngươi phải tin tưởng Tuy rằng ta đã từng cùng nàng từng có tranh trước, nhưng kia đều là chuyện quá khứ nhi a hiện giờ ca ca ta đã ở Đại Lao, lúc ấy tình huống ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vì cái gì liền không thể tha thứ chúng ta đâu. Tô Nhu phát hiện, chính mình như vậy mang theo nước mắt đặc biệt sẽ làm tề vương ra động dung, đúng là bởi vậy, nàng mới luôn là nói như thế, hy vọng được đến hắn thương tiếc. Mà Tô Nhu không biết chính là, nàng như vậy biểu tình vừa lúc là nhất giống Tô Thanh My. Đúng là bởi vậy, tề vương gia mới có thể mỗi khi ở nàng như vậy biểu tình thời điểm mở miệng giúp nàng. gia cùng chính là như vậy tính tình, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Buồn vương nghĩ, nếu đều là thường tuyết, ở nơi nào đều là giống nhau. Tô tiểu thư vẫn là đến bên này đi. Tề vương gia suy nghĩ một chút, đem tôi nhu dẫn tới mặt khác một bên. Bên kia thế gia công tử có 5-6 cá nhân, thấy tôi nhu như vậy nhu nhược đáng thương, cũng thập phần khách khí. Tô tiểu thư hảo, tô nhu ngắm tề vương ra, thấy hắn đem chính mình dẫn tới bên này đó là hướng mặt khác một bên nhi đi, trong lòng táo giận, nàng nhìn lướt qua thôi mẫn, âm thầm suy đoán không thể làm người này đem tề vương ra cướp đi, hiện tại hắn là chính mình duy nhất hy vọng. Cũng không có người biết, nàng đã từng câu dẫn ngũ vương ra, liền ở nàng tỷ tỷ sau khi chết. Nàng tưởng, nếu ngũ vương ra cùng nàng tỉ tỷ quan hệ cực hảo, mà tỷ tỷ đã chết hắn lại tính tình đại biến. có thể thấy được là thật sự có cảm tình. Không bằng thừa dịp cơ hội này gả cho ngũ vương gia, tuy rằng là làm kế vương phi, chính là ngũ vương gia chính là thiên gia thân nhi tử, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu đâu. Nhưng ai ngờ, lại là bị ngũ vương gia một bạt thai đánh ra tới, hắn mắng rất khó nghe, hắn nói, bọn họ tỉ muội không có một cái thứ tốt, đều là chút ghê tởm người dày rách. Nghe được lời này, tô nhu thật là không rét mà run, ghê tởm người dày rách, lời này ý tứ rõ ràng là nàng tỷ tỷ không phải cái gì trong sạch người. tô nhu nghĩ đến phía trước đã từng ngẫu nhiên nghe được mẫu thân cùng phụ thân loáng thoáng nói chuyện, tức khắc sinh ra một cổ tử nghi hoặc, có lẽ, có lẽ nàng tỷ tỷ tô thanh mi căn bản là ở bên ngoài có người, mà nàng tỷ tỷ cùng cha mẹ chết. tuy rằng lúc ấy ngũ vương ra nói tỷ tỷ là bởi vì biết không phải mẫu thân thân sinh mới nhất thời nổi điên giết người, lúc sau tự sát. chính là tô nhu không như vậy tưởng. Nàng trước nay đều không có nghe mẫu thân nói qua tỷ tỷ không phải thân sinh, có lẽ, có lẽ giết người căn bản là không phải tỷ tỷ, mà là. Bởi vì biết được tỷ tỷ có mà làm này đó, còn giết nàng cảm kích cha mẹ, này chưa chắc liền không khả năng. Nàng thậm chí không dám tưởng chính mình đã biết nhiều như vậy, đã biết ngũ vương già trong lúc vô tình để lộ tin tức sẽ có như thế nào kết cục. Cho nên nàng mấy ngày này thập phần thanh thật, cũng không dám ra cửa. Lần này tìm đủ vương gia cũng coi như là đập nồi dìm thuyền, nếu như có thể gả cho tề vương gia, nghĩ đến nàng cũng là nhiều một cái bảo đảm. Hiện tại đây là nàng cuối cùng cơ hội, nàng cần thiết bắt lấy tề vương gia. Vương gia, không bằng ngài cùng chúng ta cùng nhau đi. Tô nhu lấy hết can đảm, cười ngôn nói. Tô nhu kỳ hảo làm tề vương gia ngẩn ra, tuy rằng hắn là thích tô thanh mi, cũng cảm thấy tô nhu lớn lên có vài phần giống tô thanh mi. chính là Tô Thanh Mi là Tô Thanh Mi, Tô Nhu là Tô Nhu, hắn nhưng thật ra không có hồ đồ đến đem hai người nói nhập là một, hơn nữa, hắn cũng rõ ràng chính mình không có khả năng nói nhập là một. Mỹ nhân thịnh tình mời, bổn vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là, nhà của chúng ta tiểu A cần là cái khóc thút thít bao, nếu như ta này làm thúc thúc không đứng ở nàng bên này, nàng chính là muốn khóc nhẹ. Tề vương ra trêu chọc, cả người vẫn đứng ở nơi đó không núp ních Làm người nắm lấy không thỉnh hắn ý tưởng Tô Nhu không cam lòng luôn nói Nhu Nhi thật là bội phục thôi tiểu thư Có thể nắm chắc thời cơ cùng quận chúa giao hảo Nhu Nhi là người đơn thuần Chưa bao giờ hiểu được leo lên quyền quý Nếu như có cái khuê chung bạn tốt Sợ là cũng sẽ như vậy Vì Nhu Nhi chủ tính Nàng lời này cơ hồ là rõ ràng chỉ ra Lần này ra cùng quận chúa Cùng thôi mẫn tại đây Chính là biến tướng tiếp xúc tề vương gia vốn dĩ hảo hảo chuyện này làm nàng như vậy xuyên tạc mọi người lại là cảm thấy tựa hồ quả nhiên như thế rốt cuộc thôi mận thích tề vương ra là có thể thấy được tới mà tề vương ra trong lòng cũng là cao hứng hắn muốn chính là như vậy kết quả tôi nhu cái này lời nói ở giữa hắn lòng kẻ dưới này mặc kệ nàng trong lòng như thế nào tưởng nhưng là kết quả lại là hắn sở mớn thôi mẫn có trong nháy mắt hoảng loạn nàng không hy vọng sự tình theo chính mình không nghĩ muốn phương hướng đi bất quá nàng thực mau đó là hòa hoãn lại đây ha ha, thật là chính mình là cái dạng gì người liền sẽ phỏng đoán người khác là cái dạng gì người tô nhu cùng thôi mẫn đối diện a cần xem tô nhu đây là quyết tâm muốn bám lấy tề vương ra không chỉ có tấm tắc cảm thán nếu như nàng biết tề vương ra đối nàng chịu đựng là xuất tử với nàng tỷ tỷ không biết nàng lại nên như thế nào bất quá nghĩ đến nàng cũng sẽ không để ý đi rốt cuộc Vinh hoa phú quý mới là quan trọng nhất. Ngươi nói cái gì? Tô nhu rơi lệ nhìn chầm chầm thôi mẫn. Lần này rõ ràng chính là nàng trước mở miệng, tính lên cũng là nàng trước trêu cho người. Một lần hai lần khóc thút thít đại gia cảm thấy trong lòng đồng tình, chính là số lần nhiều, khó tránh khỏi làm nhân sinh ra một cổ tử nghi hoặc. Tô nhu thật sự như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu sao? A cẩn cười lạnh, nàng nói cái gì còn nghe không hiểu sao? Chính ngươi muốn câu dẫn hoàng thúc. nói thẳng là được hà tất muốn nói người khác cũng là như thế đâu thôi mẫn thật đúng là man vô tội tô nhu suy nghĩ một chút quyết định đập nồi dìm thuyền nàng đi vào a cẩn bên người chậm rãi hơi phúc nhu nhi không biết khi nào đắc tội quận chúa làm quận chúa không cao hứng nhưng là quận chúa ngài có thể nói ta không tốt nhưng là ngài không thể nói như vậy ta ta là một nữ tử nếu như nói như vậy truyền đi ra ngoài ta còn như thế nào gả chồng đâu Nhu Nhi là cái đáng thương nữ tử, hiện giờ tô ra đã như thế, Nhu Nhi cũng tới rồi như vậy đồng ruộng, liền tính là quận chúa không thích ta, đại để cũng nên tiêu khí đi. Tội gì như vậy tiếp tục đau khổ tương bước đầu. Nàng vừa nói vừa là rơi lệ, vốn là xuyên cực nhỏ, một trận gió thổi qua, tô Nhu co rúm lại luống cúng hai hạ, phảng phất liền phải té xỉu. A Cẩn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn, thật là càng xem càng nhị oai, nàng lạnh một chương mặt đẹp. Ngươi biết ta không thích ngươi, ngươi cũng biết ta vì cái gì không thích ngươi, hà tất ở trước mặt ta như vậy chăng đâu. Hai ta trong lòng đều biết, đều biết cụ thể nguyên nhân, thật sự không cần diễn kịch. Nếu như ngươi tưởng diễn cấp những người này xem, kia thứ ta không có cái này tâm tình bồi ngươi. Đến nỗi nói thôi mẫn, ta cùng với thôi tiểu thư cùng lại đây thường tuyết, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Mặc dù ngươi kêu bị ổi lại dơ bẩn tâm tư tới tưởng chúng ta. chính mình không phải người đứng đắn liền phải suy đoán người khác cũng như vậy sao. Tô Nhu chảy nước mắt xem nàng, thôi tiểu thư thích tề vương ra, càng là ở bách hoa sẽ trước mặt mọi người câu dẫn, mỗi người đều thấy được, nàng khắc khe hạ nhân, càng là mãn kinh thành mọi người đều biết. Ta bất quá là nói ra tình hình thực tế thôi. Chẳng lẽ quận chúa còn không cho ta nói ra tình hình thực tế sao? Nàng có thể thích tề vương ra, ta cũng, ta cũng có thể. Thật là hảo một cái vì ái kiên cường nữ tử. Thôi mẫn dương mắt, ta lại như thế nào trước mặt mọi người câu dẫn, cũng không có trước mặt mọi người cùng nam tử tình chàng ý thiếp ta. Này nói đó là tô nhu rơi xuống nước lần đó, tô nhu nhớ tới lần đó đó là hận cực, nếu như không phải triệu minh ngọc, nàng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Nguyên bản hảo thanh danh cứ như vậy hủy trong một sớm. Nàng nước nở, lần đó rõ ràng là ngoài ý muốn rơi xuống nước, ta là người bị hại, Chẳng lẽ bị cứu liền phải gánh vác thượng như vậy thanh danh sao? Nếu biết đại gia sẽ như vậy suy đoán ta, lúc ấy ta tình nguyện vừa chết cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu, ta không cần. Tạm dừng một chút, Tô Nhu ngoan hạ tâm tới, "Thôi tiểu thư, ngươi nói như vậy ta lại đến tuột cùng là vì cái gì đâu?" "Ngươi?" A. Tô Nhu cả người hướng nghiêng về một phía đi, nàng mặt bên đó là Thôi Mẫn, mà Thôi Mẫn bên cạnh đó là gia cùng của chúa. Nếu như nàng như vậy ngã xuống, liên quan, ba người đều sẽ té ngã, hiện tại liền xem ai xui xẻo, sẽ ném tới này chậu than phía trên. Mà Tô Nhu cũng coi như kế hảo, nàng ở nhất bên ngoài, tất nhiên sẽ không có việc gì nhi, chỉ ngóng trông, kia hai cái tiện nhân sẽ bị lửa đốt thương hủy dung, như vậy mới là tốt nhất một cái kết quả. Hết thể phát sinh đều cực nhanh, đại gia chơ mắt nhìn Tô Nhu đổ qua đi, vẫn còn không đợi ném tới chậu than phía trên. khi hàn đó là một phen đá văng ra chậu than hơn nữa kéo lại a cẩn như thế như vậy chỉ có thôi mẫn cùng tô nhu ngã xuống trên mặt đất phó thời hàn động tắc quá nhanh mau đến bọn họ căn bản là cái gì cũng chưa thấy tô nhu ác nhân trước cáo trạng thôi tiểu thư ngươi liền tính là hợp ta cũng không thể đánh lén ta à ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta vào áo vì cái gì thôi mẫn cảm giác cánh tay một trận đau nhức phảng phất đã bẻ gãy mặt nháy mắt tái nhợt a cẩn bị khi hàn đủng trong ngực chung đại nàng hòa hoãn lại đây lập tức tiếp đón người các ngươi mau đỡ thôi tiểu thư lên thấy thôi mẫn cánh tay giống như không đúng lắm a cẩn càng là sinh khí tô nhu ngươi câm miệng cho ta ta cánh tay thôi mẫn thấm mồ hôi hỏi khi hàn đi vào bên người nàng đơn giản xem xét một chút công đạo hạ nhân mau mang tô tiểu thư xuống núi ta tưởng nàng hẳn là gãy xương cũng là đuổi kịp tấc kính nhi Thôi mẫn cảm giác chính mình thật đúng là xui xẻo, nàng yên lặng nhìn tôi nhu liếc mắt một cái, chịu đựng đau ý ngôn nói, nếu như không phải phó công tử kịp thời, ta tưởng đại khái ta cùng quận chúa đều sẽ bị người đụng vào chậu than. Tô tiểu thư thật là hảo tính kế. Bất quá nàng cũng hết chỗ chê càng nhiều, tiểu thúy mang theo khóc y đem thôi mẫn đỡ thượng cố tiệu, nhanh chóng xuống núi. Tô nhu cũng không có được đến chính mình muốn kết quả, hơn nữa tựa hồ có chút biến khéo thành vụng. Nàng lập tức khóc thút thít muốn nói, rõ ràng là thôi mẫn, rõ ràng là thôi mẫn kéo ta một chút, đúng là bởi vậy ta mới té ngã. Ô ô, các ngươi phải tin tưởng ta, các ngươi phải tin tưởng ta a. Nàng lung lay sắp đổ, tuy rằng đã đứng lên, chính là phảng phất thời thời khắc khắc đều phải té xỉu. A cần xem nàng như vậy, cũng mặc kệ cái gì thân phận, trực tiếp tiến lên đó là hung hăng một bản hai, bang. Tô Nhu trực tiếp bị nàng đánh ngã xuống đất. A cẩn trừng mắt Tô Nhu, lánh ngôn, ngươi có phải hay không đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử? Thôi mẫn kéo ngươi, thôi mẫn kéo ngươi nàng sẽ chính mình gãy xương. Hơn nữa, nàng liền ngồi ở ta bên cạnh, người khác nhìn không thấy nàng làm cái gì, ngươi cho ta nhìn không thấy. Tô Nhu, ta thật đúng là xem thường ngươi, như vậy ác độc tâm tư, thật là người bình thường đều sẽ không có. Ta không có, ta không có, thật là thôi mẫn, hết thể đều là nàng làm. Nàng gãy xương cũng là trời xui đất khiến. Mặc kệ chuyện gì, đều là có cái ngoài ý muốn, nàng lần này chính là ngoài ý muốn, hoặc là, hoặc là chính là nàng khổ nhục kế, thật sự, thật sự nhất định là như thế này, ta là vô tội, ta thật là vô tội a. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta như thế nào có như vậy đại là gan hại người? Các ngươi tin tưởng ta a? Tô Nhu khóc đến lợi hại. Bất quá a cần lại không khách khí. Ngươi hại người còn muốn hướng nhân thân thượng phá nước bẩn, ngươi thật đúng là lợi hại, bất quá ta không phải ngốc tử, ngươi một lần hai lần hại người, như vậy rắn giết tâm địa nếu như ở không có cái báo ứng, kia khó bảo toàn ngươi sẽ không lại đi hại người. A Bích, xuống núi lúc sau lập tức đi báo quan, liền nói chúng ta nơi này có người muốn giết người. Tạm dừng một chút, A Cẩn lanh ngôn, liền nói ta nói, sau này, ta muốn nhìn thấy tô nhu người này. càng là không muốn biết một tia cùng tô Gia có quan hệ chuyện này không phải ta không cho ngũ hoàng thuốc mặt mũi chỉ là tô Gia có điểm khinh người quá đáng a bích luôn nói là quân chúa quân chúa ta thật là vô tội thật là ô ồ ồ tô nhu khóc đến thê thảm nàng không nghĩ tới không nghĩ tới ra cùng quận chúa sẽ như vậy quyết đoán lần trước nàng ý đồ tính kế nàng nàng không phải cũng không có gì phản ứng sao Lần này vì sao liền như thế đâu? Chẳng lẽ không bận tâm đại gia ánh mắt sao? Nàng nhanh chóng vọt tới tề vương ra dưới chân, khóc đều. Vương ra, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có, ta thật sự không có à? Tề vương ra híp mắt nhìn Tô Nhu, không nói gì. Tô Nhu thấy hắn không dao động, biết không hảo, lập tức lại lần nữa khóc đều, ta thật sự không có. Vì cái gì các ngươi đều không tin ta? Vì cái gì? Ta là cái gì thân phận? ta như thế nào liền dám tính kế quận chúa đâu. Liền tính là thôi tiểu thư, ta cũng là không dám à, nàng là thượng thư gia thiên kim, ta bất quá là cái tiểu bé gái mồ côi, ta nào dám, ta nào dám a Nói xong, tô nhu đập nồi dìm thuyền đứng lên, nếu các ngươi đều không tin ta, ta đây lấy chết minh trí, ta lấy chết minh trí hảo. Nàng vọt tới đỉnh bên cạnh, liền phải nhảy xuống, tô nhu nhắm hai mắt, chỉ ngóng trông có người có thể tới ngăn trở, quả nhiên. tề vương ra một cái ánh mắt hắn hộ vệ lập tức vọt qua đi tô nhu bị kéo xuống dưới nàng khóc đều ta là hoan uổng ta thật là hoan uổng tô nhu nguyện ý lấy chết minh trí ta nguyện ý a a cẩn xem tô nhu làm như vậy làm lại làm chuẩn vương ra nói do nguồn giúp thôi mẫn hơi hơi nheo nheo mắt vương ra nàng tề vương ra luôn nói a cẩn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng huống hồ vừa rồi sự tình phát sinh nhanh như vậy Chân thật tình huống cũng chưa biết được, ngươi như thế nào liền nhận chuẩn nhất định là tôi nhu đâu. Nếu như làm nàng ngủ mạng, ngươi trong lòng cũng chưa chắc sẽ dễ chịu. A cẩn ngẩng đầu gắt gao nhìn trầm trầm tề vương ra, hoàng thúc, ngươi lời này nói thật buồn cười. Ta lúc ấy liền ở bên kia, ta là người bị hại, liền tính ta xem không rõ ràng lắm, liền tính tôi mẫn xem không rõ ràng lắm. Khi hẳn ca ca, ngươi nói, ngươi ngồi ở ta đối diện, ngươi xem có rõ ràng hay không đâu. Phó Thời Hàn nhìn phía Tô Nhu, gợi lên một nụ cười, chỉ là này mà tươi cười làm người nhìn đó là tâm sinh Hàn ý. Tô Nhu làm. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng là lại cực kỳ khẳng định. Tô Nhu khóc lóc, ta không có, ta thật sự không có, là thôi mẫn, là thôi mẫn A. Vì cái gì các ngươi không nói là nàng, thật là Hàn A. Mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ nhiều ít cá nhân thấy, Tô Nhu đều biết. nàng cần thiết cắn chuẩn người kia là thôi mẫn bằng không nàng cũng thật chính là chạy trời không khỏi nắng tề vương gia tự nhiên biết là tôi nhu chính mình làm hắn không phải đồ đốc nhưng là lúc này hắn rồi lại cảm thấy có lẽ là có thể lưu lại tô nhu ai làm ai làm nàng có vài phần tương tự thanh mi đâu khi hàn có lẽ ngươi nói rất đúng có lẽ lúc ấy có phòng là tô tiểu thư bị gió thổi đảo lại hiểu lầm là thôi tiểu thư làm Hết thể đều có khả năng Chính là nàng một cái nhược nữ tử Các ngươi thật sự không đợi tề vương ra nói xong A cẩn liền đánh gậy hắn nói Hoàng thúc, ngươi phải tin tưởng nàng sao Tề vương ra một đốn Nôn nói, không phải có tin hay không nàng Chỉ là ta hy vọng các ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Rốt cuộc, cũng có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn Không phải sao Không phải A cẩn cười lạnh ta tin tưởng nàng chính là cố ý này cũng không phải nàng lần đầu tiên làm chuyện xấu nhi ngươi thật đương triệu minh ngọc vô duyên vô cớ liền sẽ đem tôi nhu đẩy xuống nước nếu ở tô đại nhân kia sự kiện nhi không có tô nhu trộn lẫn hợp triệu minh ngọc vì cái gì sẽ như vậy hận hắn lật ngược phải trái nàng cũng là sẽ làm không phải tưởng bắt nước bần sao như vậy nàng cũng đi theo cái này tô tiểu thư hảo sinh học hảo hảo bắt một bác. lời vừa nói ra Mọi người ổ lên. Tô nhu tức khắc tái nhợt mặt, ta không biết ngươi nói cái gì, ta cái gì đều không có làm, đều không có. a cẩn, ngươi nói không có liền không có sao. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm, ngươi có cái gì chứng cứ. Tô nhu cái chảy cái cối. a cẩn, lời nói của ta chính là chứng cứ, chẳng lẽ, ta một cái quận chúa lời nói không có công tín lực sao. Lại nói, vừa rồi ngươi vu không thôi mận chính là chứng cứ. Chúng ta mỗi người đều nhìn đến là chính ngươi đảo hướng về phía thôi mẫn, chính là ngươi nói là thôi mẫn làm. Như vậy tâm tính, ngươi lại trang cái gì đơn thuần vô tội tiểu bạch thỏ đâu? Ta không có, vương gia, ngươi phải tin tưởng ta a. Vương gia lúc này, trừ bỏ Tề vương gia, nàng cũng không thể có khác được ra. A Cẩn nhìn về phía Tề vương gia, cười như không cười, hoàng thúc, ngươi muốn giữ được nàng sao? Tề vương gia mỉm cười, A Cẩn hà tất nói như vậy đâu? Này đó đều là việc nhỏ nhi, ngươi liền không thể bán hoàng thúc một cái mặt mũi. Nói như vậy ý tứ rõ ràng chính là còn muốn giữ được tô nhu. Tô nhu nghe xong, trong lòng hết sức vui mừng, nàng có chút đắc ý, trộm xem A Cẩn liếc mắt một cái, kia trong mắt vui mừng cơ hồ che giấu không được, A Cẩn lười đến xem nàng làm như thế làm bộ dáng, cười lạnh, nơi này nhiều người như vậy, đại gia rõ ràng đều thấy tô nhu cố ý đánh tới, nàng có gì dắp tâm mọi người đều biết. Nếu như ta né tránh chậm một phân, có phải hay không liền phải té ngã ở chậu than thượng? Có lẽ Hoàng thúc cảm thấy này đó đều là việc nhỏ nhi, chính là theo ý ta tới, này xác thật không thể chịu đựng. A cần tạm dừng một chút, tiếp tục luôn nói, nếu như Hoàng thúc muốn giữ được Tô nhu, lại là bằng cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thích nàng? Tề Vương gia nguyên bản cho rằng, chính mình nói vài câu đó là có thể cho sự tình việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Chính là A Cẩn rõ ràng không nghĩ như vậy tính, nàng biểu hiện quá rõ ràng, loại này nếu như hắn rút khỏi đi liền phải giết chết Tô Nhu kính Nhi, làm hắn không dám vọng hạ phán đoán. Tô Nhu là có chút tiểu tâm tư, chính là nữ tử cái nào không có tiểu tâm tư đâu. Lại nói tiếp, Thanh Mi trước khi chết vẫn là đã từng giao phó quá hắn, hơn nữa, nghĩ đến thế gian cũng khó có người thứ hai cùng Thanh Mi như thế giống nhau. A Cẩn còn nhớ rõ du thuyền lần đó sao? Hoàng thúc đáp ứng rồi muốn nạp Tô Nhu. Tuy rằng sau lại đã trải qua đủ loại thị phi làm chuyện này nhi hoán số dưới, chính là ta trùng quy là nói qua. Nếu nói qua, ta há có thể nói không giữ lời. Nam tử nên là nhất ngôn cửu đỉnh. A Cẩn, kia hoàng thúc ý tứ là, ngươi có thể mắt thấy Tô Nhu muốn tới hại ta còn muốn cưới nàng. Triệu Mục lắc đầu, không phải cưới. Là nạp, A Cẩn liền không thể bán hoàng thúc một cái mặt mũi sao? A Cẩn cẩn thận đánh giá triệu mục, nguyên bản thời điểm nàng còn rất lo lắng cái này hoàng thúc, rốt cuộc, kiếp trước bước lên ngôi vị hoàng đế, nên là như thế này một người, nhưng là hiện tại nhìn, người này thật đúng là không đáng sợ hãi. Nếu như thật là bọn họ cho rằng như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ở ngay lúc này như thế xử trí theo cảm tính. Nàng biết triệu mục tâm tư, còn không phải là tô thanh mi mội muội sao. Nghĩ đến đây, A Cẩn nhưng thật ra bật cười, ngượng ngùng. Hoàng thúc, ta không thể bán ngươi cái này mặt mũi. Nếu như ngươi hôm nay nói, ngươi liền phải đem nàng nạp đến ngươi trong phủ, ta sẽ bỏ qua nàng không đi báo quan. Bất quá Hoàng thúc, chỉ là hôm nay, sau này nhật tử, đừng trách ta không khách khí, mà Hoàng thúc ngươi. Hoàng thúc, A Cẩn không biết ngươi vì cái gì đối một cái ý đổ hại ta người như vậy có hứng thú. Bất quá ta tạm thời cho rằng, chúng ta chi rằng cũng không có như vậy tốt quan hệ, ta chết sống cùng ngươi không quan hệ. Nếu là cùng ngươi không quan hệ, chúng ta về sau cũng đừng duy trì cái gì mặt ngoài hài hòa. Đây là muốn cùng tề vương gia phân rõ giới hạn thanh minh, tề vương gia hơi hơi như mày, A cẩn nguyên bản chính là cái tùy hứng cô đương, hôm nay nhìn, quả nhiên thập phần không thể nói lý. Lúc này nói nói như vậy, quá không thỏa đáng. Hiện giờ hắn đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đều đã nói ra nói, nơi nào có thể đổi ý đâu. Không có người khác cũng liền thôi. Chính là còn có khác thế gia tử tại đây, làm đại gia nói hắn bởi vì tiểu chất nữ nhi uy hiếp đó là mặc kệ tô nhu. Chuyến ra đi cũng là khó nghe. Hơn nữa, A Cẩn cũng không có chuyện gì. A Cẩn, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Phó thời Hàn tức khắc lánh hạ mặt, nếu như nói nguyên bản vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng là hiện tại chính là thập phần khó coi sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm tề vương ra, lệnh như băng ngôn nói, ta xem vương gia cũng lựa chọn hảo. A cẩn, chúng ta xuống núi đi. Cũng không nhiều ngôn mặt khác, khi hàn đỡ A cẩn liền đi. Tề vương ra ám đạo một tiếng không tốt, há mồm, khi hàn, A cẩn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi. Ngươi cũng muốn như thế sao? Đừng nói tô cô nương nói chính mình là vô tội, liền tính không phải, ngoài ý muốn dưới, gì đến nỗi như thế buông lời tàn nhẫn đâu. Ta cái này hoàng thúc mở miệng, còn không thể làm nàng bình phục tâm tình sao? Phó thời Hàn dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Tề Vương gia, ra, từng câu từng chữ, không cần cho ta. Tề Vương gia tức khắc nghẹn lời. Nếu các ngươi định ta có vấn đề, như vậy đó là báo con đi, các ngươi không cần oán trách Vương gia, càng là không cần cùng Vương gia như vậy, Vương gia. A. Tô Nhu đang ở làm bộ làm tịch, liền xem A Cẩn một cái bước nhanh tiến lên, hung hăng đó là một cái tát, A Cẩn này một cái tát đánh không thỉnh. Tô Nhu trực tiếp đó là bị đánh ngã xuống đất, A Cẩn trên cao nhìn xuống xem nàng, ta là cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận. Nơi này còn không chấp nhận được ngươi nói chuyện đi. Tô Nhu, ngươi tốt nhất cầu nguyện, cầu nguyện cả đời tránh ở tề trong vương phủ, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Khi Hàn ca ca, chúng ta đi. Lần này A Cẩn nhưng thật ra không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp kéo khi Hàn chạy lấy người. một chút đều không muốn nghe tề vương ra ngôn nói mặt khác khi hàn cùng a cẩn xuống núi khi hàn cầm a cẩn giấu ở trong tay háo tay đánh người rất đau đi a cẩn ủy ủy khuất khuất gật đầu là rất đau bất quá khí thế của ta muốn bảo trì a phó thời hàn đem nàng tay nhỏ nhi kéo đến bên miệng a khí cảm khái ngôn nói ngươi liền sẽ không làm a bích qua đi giáo hơn nàng làm chi muốn chính mình tự mình thượng thủ này đáng thương tiểu bé tay đều đỏ A cần đô môi, A bích tự nhiên có thể qua đi, nhưng là nếu như ta gọi A bích qua đi, ngươi cảm thấy tể vương gia có thể hay không ngăn trở? Nếu đánh không đến, cái gì đều là uổng phí. Ta tự mình động thủ, liền tính là hắn thấy, cũng không thể ngăn trở. Hơn nữa, ha ha, hắn cho rằng ta không biết hắn tưởng cái gì sao. Ta thấy rõ, ta chính là muốn đem sự tình náo đại, sự tình náo lớn, hắn mới không có mặt để cưới thôi mẫn. khi Hàn đột nhiên bật cười, ta A Cẩn thật là cái thông minh nữ hải tử. A Cẩn dương đầu, mang theo đáp ý, ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Ta tự nhiên nhìn ra được tới, Hoàng thúc từ đi vào trong đình, nhìn thôi mẫn ba lần, mỗi lần đều có khác thâm ý ta xem a, hắn rõ ràng vẫn là tưởng cưới thôi mẫn. Ta mới không cho hắn kế sách thực hiện được đâu. Tô nhu thật là tới xảo tới rượu, nàng càng là nháo, sự tình càng sẽ làm ta vui vẻ. khi Hàn Vi cười. Là, kỳ thật thôi mẫn là một cái cực hảo người được chọn, có tốt ra thế, người lớn lên cũng mỹ, mấu chốt nhất còn giống như ái mộ hắn, nếu như ta là tề vương gia, cũng sẽ đánh thôi mẫn chủ ý chỉ là này tôi nhu tới rồi, lại là đem hết thể phá hủy. Bất quá như vậy cũng hảo, người như vậy một hồi nháo, mỗi người đều biết được, thôi mẫn lại bởi vậy bị thương, sợ là tề vương gia muốn mở miệng, cũng không dễ dàng. A cần cứu môi, ta xem A. Có lẽ Hoàng Thúc còn sẽ thuận thế đưa ra muốn cưới Thôi Mẫn đâu, ngươi xem, Thôi Mẫn không phải bởi vậy bị thương sao. Hắn nếu như nói chính mình phải vì Thôi Mẫn để ngủ, sẽ thế nào? Khi hàn nhướng mày, ngươi muốn làm gì? A Cẩn xấu xác cười, hắc hắc, ta muốn đem hết thể bóp chết ở trong nôi. Tuy rằng ta không nghĩ Thôi Mẫn gả cho ca ca ta, nhưng là ta cũng không nghĩ Thôi Mẫn gả cho Tề Vương ra, Tề Vương ra như vậy thích tô thanh mi. thế cho nên tô thanh mi mỗi mỗi đều có thể chịu đựng, ta mới không thể làm bằng hữu của ta đi như vậy trong nhà. Khi Hàn cảm khái ngôn nói, ngươi nhưng thật ra thật sự đem thôi mận trở thành chính mình bằng hữu. Ta nhớ rõ, trong kinh cùng ngươi giao hảo nữ tử chính là không nhiều lắm, vì sao chỉ cần nhìn chúng tôi mẫn đâu. Điểm này cũng là khi Hàn thập phần không hiểu, A Cẩn giật giật khỏe miệng muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại cái gì cũng chưa nói, nàng hơi hơi dương đầu, tùy hưng nói. Ta vui. Nàng mới sẽ không nói, chính mình khi còn nhỏ chính là đại nhân nội tâm A, như thế nào cùng tiểu nữ hải nhi chơi đến cùng nhau. Liên ánh nguyệt cùng nàng kỳ thật đều không thế nào có thể chơi đến cùng nhau. Bọn họ quan hệ mật thiết lại hảo, hoàn toàn là bởi vì cốt nhục thân tình. Thi Lam cũng là giống nhau, chính là thôi mẫn vẫn là có bất đồng. Thôi mẫn là trọng sinh người, nàng nội tâm tuổi thập phần đại, hơn nữa rất là tăng thương. lại có lẽ là bởi vì a cẩn xuyên qua phía trước xem qua một ít trọng sinh linh tinh tiểu thuyết nàng đối bởi vì cực khổ trọng sinh người nội tâm là có đồng tình cho nên nàng có thể cùng thôi mẫn ở chung thực hảo có chuyện nhi ta còn không có nói cho ngươi khi hàn nghĩ tới cẩn ninh mở miệng a cẩn ân một tiếng ngẩng đầu có vài phần khó hiểu chuyện gì tốc tốc công đạo khi hàn tức khắc vui vẻ công đạo nha công đạo cái gì đâu ta cảm giác chính mình cũng không có gì có thể công đạo a cần lập tức công đạo một chút ngươi muốn nói chính là cái gì ngươi không phải có việc nhi không nói cho ta sao phó thời hàn ta phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện thập phần không hảo a có chuyện gì nhi cũng không chịu chủ động nói khi còn nhỏ ngươi cũng không phải là như vậy chúng ta chỗ thực hảo liệt ngươi có cái gì đều sẽ chủ động nói cho ta ồ ô, đây là trưởng thành đại giới a khi hàn xì một tiếng liền bật cười hắn điểm điểm a cẩn cái chán thấy tiểu cô nương có chút nộ mục tựa hồ không thế nào vui vẻ lập tức tiếp tục luôn nói rõ ràng chính mình chính là cái nhóc con còn trưởng thành đại giới ngươi biết cái gì là trưởng thành sao nói xong hắn ngắm liếc mắt một cái a cẩn bộ ngực a cẩn lập tức phát giác nàng đôi tay che ngực kêu sợ hãi ngươi cái này tử sắt lang ngươi xem nơi nào khi Hàn vô tội nhốn mày thổi một tiếng huýt sáo hắn bị bị ngôn nói ngươi Đoán đâu? Ta bất quá là dùng tầm mắt nói cho ngươi, cái gì mới là chân chính trưởng thành? A cần hắc tuyến, dùng sức chọc hắn, chọc chọc chọc. Bất quá cỡ nào nam thần, thế nhưng đều có như vậy đáng khinh một mặt. A cần cảm thấy, nàng thật là xem trọng nam nhân loại này sinh vật, A ô. Ta nổi điên lên là sẽ cắn người. Nàng thức nghiêm túc, ta thật sự sẽ cắn người. Khi hàn, nga. Một tiếng, ngay sau đó cười tủm tịm. ngươi sẽ như thế nào cán? Tới tới, ta cánh tay cơ bắp thực rắn chắc. A cần hư một tiếng, nôn nói, thịt gà lớn lên ở gà trên người. Phúc, khi hàn phun, A bích ngồi ở cỗ kiệu bên ngoài, bất quá cũng là kẻ sát kiệu mảnh, nghe hai người các loại không đáng tin cậy nói chuyện thiếm, tức khác cảm thấy say say. Loại này trường không lớn cảm giác làm sao đây? Hơn nữa, phó công tử, nói tốt cao lánh lộ tuyến đâu? a bích hảo tỉ mọi a bình ngồi ở nàng bên người thấp thấp cùng nàng ngôn nói chúng ta sẽ không bị phó công tử diệt khẩu đi a bích một ngạnh ngay sau đó tìm miếng vải tắc ở lỗ thai nàng cái gì cũng chưa nghe thấy cái gì Cẩn ninh ca ca thật sự thích thôi mẫn hai người một đường cãi nhau ầm ĩ đã trở lại lục vương phủ khi hàn mới là đem việc này nói thẳng ra a cẩn cảm khái ngôn nói lại là quả nhiên như thế khi hàn nhún mày khi thật cũng là có thể dự kiến, không phải sao. A Cẩn gật đầu, tuy rằng có thể dự kiến, chính là tổng cảm thấy chuyện này nhi quái quái A. Thiếu niên lang tâm tư chúng ta không hiểu A. Khi Hàn, A Cẩn, chuyện này, ta không có cùng người khác muốn nói, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, ta là hy vọng thôi mẫn có thể gả cho Cẩn Ninh. Đối với A Cẩn, khi Hàn cơ bản cũng không sẽ tất giấu, mặc kệ khi nào. Hai người đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. A cần nghe xong phó thời hàn nói, thế nhưng cảm thấy chính mình một chút đều không ngoài ý mớn, thật là quá kỳ quái, cũng hoặc là nói, chính mình thật đúng là quá hiểu biết phó thời hàn A. Nga ô! Ta biết tâm tư của ngươi. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, hoàng gia gia sẽ không nguyện ý, ta tưởng, nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu cũng sẽ không nguyện ý. A cẩn cảm khái ngôn nói, hắn nói đều là hiện thực vấn đề A. Khi Hàn vi cười, thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ, kết quả sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nói thật, A Cẩn mới không tin phó thời Hàn người này sẽ thuận theo tự nhiên đâu. Nếu như sẽ thuận theo tự nhiên, liền không phải phó thời Hàn. Nàng nhìn chằm chằm khi Hàn, lạnh buốt luôn nói, ngươi nói, ngươi có phải hay không đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Ta nhưng không tin ngươi sẽ cái gì cũng không làm nga. Khi Hàn cười méo méo A Cẩn khuôn mặt, tạm thời. ta cái gì đều sẽ không làm bất quá vì làm ngươi hoàng thúc hoàn toàn đối thôi mẫn hết hy vọng cung cấp thôi mẫn soát soát hảo cảm độ ngươi muốn hay không tiến cùng một chuyến a cần nghiêng đầu ai nha nha khi hàn ca ca người này tâm nhãn thật là quá nhiều quá nhiều a phó thời hàn hát tuyến hắn yên lặng luôn nói chẳng lẽ này không phải ngươi vốn dĩ liền tính toán tốt sao đừng tưởng rằng ta không biết a cần tiếp tục ai nha nha vẻ mặt tiểu vô tội Khi hàn xem nàng như vậy thiên chân đơn thuần tiếu bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng Tô Tô, bồi A Cẩn vào cùng, khi hàn cũng không ở lâu, trực tiếp đó là rời đi. A Cẩn lon ton đi trước thấy ngu quý phi, nghe A Cẩn thêm mắm thêm mối nói xong, ngu quý phi khí cực, này Mộc nhi là choáng váng không thành. Hảo hảo một cái nam tử, lại là thích như vậy nữ tử. A Cẩn dựa vào ngu quý phi trên vai, ủy ủy khuất khuất nước nở, còn không phải sao. Hoàng thúc cũng không đau ta, hoàng thúc bị hồ ly tinh cầu dẫn đi rồi. Ô ô, ô. ta xem a, cha ta làm nhất đúng rồi, lúc này, đối phó hồ ly tinh, nên vận dụng chó đen huyết như vậy thánh vợ. Ngu quý phi xem nàng đáng thương vô cùng bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, mặc kệ nàng ra hải tử như thế nào ra, nhưng làm không được như vậy hại người ác độc chuyện này. Sau này a, ngươi cũng ít ra cửa, cái kia thôi mẫn cũng đúng vậy, như vậy lành thời tiết. ước ngươi ra cửa thưởng cái gì tuyết, ngươi xem, này không phải thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nếu như không phải khi hàn ở đâu, ngươi sợ là liền phải có đại phiền thoái. Như vậy đẹp khuôn mặt nhỏ nhi nếu như bị lửa đốt thương, liền tính là giết tô nhu cũng là không thể đền mù ngu quý phi trong mắt hiện lên một mặt nghiêm khắc, a cẩn trộm ngâm đến, chu miệng nhỏ ngôn nói, thôi mận gai xương, nàng cũng thật là suối khỏe. Nói xong, a cẩn nghiêng đầu, di xúi khỏe ngươi xem này không phải có cái thôi tự ta xem vẫn là thôi mẫn họ không tốt a cẩn lời thề son sắt ngôn nói ngu quý phi nghe xong lời này nhíu mày thôi mẫn gãy xương a cẩn gật đầu là nha lúc ấy rất nghiêm trọng nàng trước xuống núi trị liệu đi ta vốn dĩ xuống núi lúc sau tưởng trực tiếp đi xem nàng nhưng là nghĩ vẫn là không đúng nếu như ta đã muộn một bước làm hoàng thúc tiến cung lật ngược phải trái làm sao bây giờ Ta trước hết cần tiến cung, cho nên ta hồi vương phủ thay đổi quần áo liền tiến cung lạp. Ngu quý phi nghe xong lời này, sắc mặt rõ ràng có chút không đúng, chỉ là kia cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng thực mau đó là khôi phục bình thường. Ngu quý phi hỏi, nói như vậy, ngươi còn không biết thôi mận thân thể đến tuột cùng như thế nào? A cẩn gật đầu, thành thật muốn nói, ta không biết, bất quá ta đã kém A bích đi qua. Quý phi nương nương, ngươi không biết. Cái kia tô nhu thực đắng giận, nàng rõ ràng là chính mình trực tiếp đổ lại đây muốn hại chúng ta, còn một mực chắc chắn, là thôi mẫn lôi kéo nàng, ta liền ngồi ở thôi mẫn bên người, ta chẳng lẽ sẽ thấy không rõ lắm ngay lúc đó tình huống sao. Ta cần thiết nhanh lên hồi cung, bằng không này chậu phân đại khái liền phải khấu đến thôi mẫn đầu góc thượng. Ngu quý phi hơi hơi nheo nheo mắt, không biết vì cái gì, a cần phát giác, mỗi lần đề cập thôi mẫn. Ngu quý phi đều là có vài phần không đúng lắm, cái loại cảm giác này, hình như là thập phần căm ghét, chính là căm ghét lại để lộ một tia quan tâm, làm người cảm thấy thập phần kỳ quái, loại này khó hiểu tâm tình rất khó ngôn nói. Tô nhu chuyện này, buồn cung đã là rõ ràng, đoạn sẽ không làm như vậy hồ mị tử tiếp tục đi xuống. Người yên tâm đó là, đến nỗi thối mẫn. Nếu nàng cũng là bị thai bay vạ gió, như vậy bổn cung ban thưởng tốt hơn dược vật đi. Loại này quái gì cảm lập tức lại lại lần nữa xuất hiện, bất quá A Cẩn lại mỉm cười ngọt ngào, Quý Phi nương nương đối ta tốt nhất. "Ồ, ta liền biết. Quý Phi nương nương là tin tưởng ta. A Cẩn ôm ngu Quý Phi cổ không buông tay, ngu Quý Phi bị nàng lạc hoảng, còn là thập phần cao hứng, nàng chính là thích A Cẩn như vậy thân mật không lo người ngoài. Người cái cô gái nhỏ, người còn như vậy, ta liền xuyên bất quá tới khí. Ngu Quý Phi mỉm cười nói. a cẩn cười tủm tịm quý phi nương nương ta liền biết người tốt nhất sau đó đâu ngu quý phi xem nàng tựa hồ còn có khác muốn nói hỏi a cẩn xua xua tay đem mọi người khiển đi xuống cung nữ nhìn phía ngu quý phi nàng hơi hơi gật đầu a cẩn thấy không ai nhận chân ngôn nói quý phi nương nương ngươi đừng làm thôi mẫn gả cho hoàng thúc được không ngu quý phi nhướng mày nga vì cái gì nói như vậy tuy rằng như vậy ngôn nói Nhưng là trong mắt rồi lại có nhàn nhạt vui mừng. Người khác rất khó phát hiện, nhưng là A Cẩn lại phát hiện, nàng tiếp tục luôn nói, ta cảm thấy, hoàng thúc không phải lương xứng. Người đã biết cái gì? Ngu Quý Phi lẳng lặng hỏi, thu hồi ý cười. Nhưng tuy rằng thu hồi ý cười, nhưng là lại không có gì nàng kham, phảng phất nhàn thoại việc nhà giống nhau. A Cẩn kinh ngạc hỏi, ta nên biết cái gì sao? Vô tội biểu tình. Ngu Quý Phi, ngươi nói. Ngươi hoàng thúc không phải lương xứng. A Cẩn lập tức, hoàng thúc tự nhiên không phải lương xứng, hoàng thúc thích tô nhu, liền tính là muốn cưới thôi mẫn, ta xem cũng không có thiệt tình, tất nhiên là vì thôi thượng thư vị trí. Hơn nữa ta tưởng, kinh này một chuyện, thôi mẫn cũng sẽ không muốn gả cấp hoàng thúc. Có thể hiếm lạ tô nhu như vậy mặt hàng, lại là cái gì phẩm vị đâu. Tô nhu cùng chúng ta chính là có nàng không ta, có ta không nàng. Ở đối đại tôi nhu vấn đề thượng, ta cùng với thôi mẫn kiên quyết đứng ở cùng một trận chiến tuyến. A Cẩn căm giận nhiên, xem nàng như thế không khí, ngu quý phi nở nụ cười, ngươi riêng là cùng buồn cung nói, lại có tác dụng gì? A Cẩn hiểu rõ, ta đi tìm Hoàng Gia Gia. Ừ, tức. Ngu quý phi cười gật đầu, ta tự nhiên là giúp đỡ tiểu A Cẩn. Ngươi cùng ngươi Hoàng Gia Gia nói tốt, ta ở giúp đỡ ngươi nói một chút, liền tính ngươi Hoàng Thúc Tưởng. chuyện này cũng thành không được. a cẩn, hảo đâu. ngu quý phi vui mừng nhìn a cẩn khuôn mặt nhỏ, nôn nói, chuyện này liền tính ngươi hoàng thúc bảo nàng, cũng không thể như vậy tính. ta tiểu a cẩn chính là thiếu chút nữa hủy dung. nàng tưởng hảo hảo gả vào vương phủ, môn đều không có. ngu quý phi nhu nhu nôn nói, trong thanh âm không có một tia lạnh lùng, nhưng lại a cẩn lại cảm giác được kia phát ra từ với trong xương cốt tức giận. a cẩn lắc đầu, quý phi nương nương. Không cần ngươi giúp chúng ta báo thủ. Nàng nợ nụ cười, có đôi khi, chậm rãi chơi mới càng thú vị. Nàng hôn không thèm để ý ngôn nói, có đôi khi, đã chết liền đã chết, hôi phi yên diệt, nhưng thật ra không bằng tồn tại thú vị. Ta liền thích xem bị người cần củ theo đuổi đồ vật từ từ tan biến. Ngu quý phi nghiêng đầu xem A cẩn, không hề ngôn ngữ. A cẩn ngượng ngùng vặn ngón tay, ta có điểm quá ác độc A. Ngu quý phi lắc đầu, không. Ta chỉ là suy nghĩ, sau này các ngươi có hài tử, có phải hay không hẳn là đặt ở trong cung dưỡng, nếu như đặt ở phó thời Hàn bên người, tám phần lại sẽ bị hắn dạy hư. A cẩn xì một chút phun quý phi nương nương, ngài nghiêm trang nói nói như vậy, thật sự không có vấn đề sao. Hơn nữa, A cẩn đỏ mặt, cái gì hài tử, ta mới không cần cùng phó thời Hàn có hài tử. Ngu quý phi ý vị thâm trường, ngươi xem, ta còn chưa nói gì đâu. Ta chỉ nói sau này các ngươi có hài tử, ngươi liền lập tức liên tưởng đến phó thời Hàn. Tấm tắc. Nay tiểu cô nương lớn, đều có ý nghĩ của chính mình. A Cẩn cảm thấy, vẫn là khi còn nhỏ hảo, khi còn nhỏ chơi xấu gì đó đều có thể trên mặt đất lăn lột, nếu như hiện tại nàng cũng đi làm như vậy. Ha ha. tam phần sẽ bị trở thành xà tinh bệnh đi. Nô lạc. Quý phi nương nương như vậy khi dễ ta, thật sự là thật không tốt. a cẩn lời lẽ chính đáng ngu quý phi nở nụ cười ngươi nha quá sẽ nhau quái a cẩn là kiên quyết không thừa nhận đát ta nào có ta là nam hảo thanh niên ai ai ai đối nga quý phi nương nương dù sao nhàn rỗi cũng không chuyện gì không bằng ta cho ngươi làm ăn ngon đi khi hàn ca ca nói ta làm đặc biệt hảo có hắn mẫu thân hương vị a cẩn nghĩ cái gì thì muốn cái đó nhi bộ dáng Nhưng là thiên là cái dạng này lại cực kỳ có thể chọc chúng ngu quý phi nội tâm, nàng ôn nhu nhìn a cẩn mỉm cười nói, ngươi sẽ sao? a cẩn gật đầu, ta tự nhiên sẽ. Lại nghĩ nghĩ, nàng giữ chặt ngu quý phi, đi một chút, chúng ta cùng đi phòng bếp nhỏ, ta làm cho ngươi xem, ta tay nghề siêu cấp đồng, thật là, cùng ngươi nói ha, không phải thổi, người bình thường đều so ra kém ta hảo thủ nghệ. Đây là thiên phú, biết cái gì là thiên phú sao? chính là a cần một đường vái tái niệm, ngu quý phi bật cười. Gần đây đã xảy ra vài món đại sự nhi, ách, kỳ thật cũng có thể nói là một sự kiện nhi dẫn phát đủ loại phản ứng dây chuyền. Đầu tiên đó là Tô phủ Tô Nhu đắc tội ra cùng con chúa, cứ nghe thưởng tuyết ngày, Tô Nhu thiếu chút nữa đem ra cùng quận chúa đụng vào chậu than phía trên, không chỉ có như thế, còn đem thôi thượng thư gia thiên kim thôi mẫn tiểu thư cánh tay áp gây xương. Bởi vì việc này Tô Nhu là hoàn toàn đắc tội ra cùng quận chúa, có ta không nàng, đừng làm cho ta đang xem thấy nàng nói như vậy đều nói ra. Thật sự là thập phần không khách khí. Mà cái thứ nhất phản ứng dây chuyền đó là Tề Vương ra, ai cũng chưa tưởng tưởng, Tề Vương ra lại là nhìn chúng Tô Nhu, khăng khăng muốn nạp nàng làm tiếp, vì thế còn cùng ra cùng quận chúa nhau phiên. Đương nhiên, đây là ra cùng quận chúa đơn phương quyết định. Tề Vương ra thực bất đắc dĩ. cái thứ hai phản ứng dây chuyền đó là thôi mẫn mỗi người đều biết ngu quý phi nhất không mừng thôi mẫn thôi mẫn ở bách hoa sẽ kia vũ đạo thật sự là quá mức làm cản thế cho nên ngu quý phi thập phần chán ghét nhưng lần này nhưng thật ra nhờ họa được phúc thôi mẫn bị áp chặt đứt cánh tay mà ra cùng quận chúa trước tiên tiến cung đều vì thôi mẫn tranh thủ rất nhiều hảo cảm độ này không ngu quý phi lại là phá lệ ban thưởng thôi mẫn không ít dược vật đồ vật không ở nhiều ít mấu chốt là tâm ý Mà điểm này đại gia cũng đều thấy được rõ ràng. Có thể thấy được, nếu như một người giao đúng rồi bằng hữu, liền tính là có hắc lịch sử cũng là có thể tẩy trắng. Tề vương gia đã từng tiến cung cầu kiến quá hoàng đế, nôn sưng muốn cưới thôi mẫn làm vợ. Mặc kệ là vì tôi nhu khuyết điểm vẫn là tề vương gia người này bản thân quá mức đa tình, mọi người đều cảm thấy, thôi gia tất nhiên là sẽ đáp ứng. Chính là, chuyện này lại là lại thất bại, hoàng thượng không đồng ý, thôi mẫn cũng không vui. Kể từ đó, Thôi Mẫn ở Kinh Thành Thanh Danh lại có vài phần biến hóa, ngươi nói nàng không thích tề vương ra đi, nàng lại hình như là đã từng thích quá. Nói nàng thích đi, nàng lại như thế quyết tuyệt khăng khăng không chịu gả. Như thế thật là làm người cảm thấy kỳ quái, bất quá có chút nhân vật nổi tiếng công tử lại thay đổi phong cách, như vậy trí tình trí nghĩa, thích đó là biểu hiện, không thích đó là một kia cũng không ướt át bẩn tiểu nữ tử, cũng là ít có. Nàng hiện giờ phê bình nhiều là bởi vì nàng thượng thư trí nữ, nếu như là phong trần nữ tử, sợ là liền phải bị người quan thượng dám yêu dám hận xưng hô. Mà lúc này, A Cẩn ngồi ở thôi phủ, đây là nàng lần đầu tiên tới thôi phủ, nàng nhìn cánh tay cuốn lấy băng vải thôi mẫn, nôn nói, ngươi yên tâm, hoàng gia gia sẽ không làm hoàng thúc cưới ngươi. Ta đã ở bên kia nháo qua. Thôi mẫn kỳ thật có điểm không hiểu triệu một đầu óc, ta thập phần không rõ. Ngay lúc đó cái kia tình huống, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn lại như thế nào sẽ nói thấy thẹn đối với ta mà muốn cưới ta đâu, thật sự không thể cười sao. Nếu như không phải khí cực, thôi mẫn là tuyệt đối sẽ không như vậy ngôn nói. Chỉ là, như vậy mạch não làm A Cẩn cũng cảm thấy xấu hổ, bất quá, nàng lại cảm thấy cũng là có thể nghĩ đến. Cũng không thập phần ngoài ý muốn. Hoàng gia gia sẽ không đồng ý ta ở trong cung một nháo Quý phi nương nương ở giúp ta hao gió, nhất định không thành vấn đề. Thôi mẫn thở ra một hơi, bất quá vẫn là kỳ quái ngôn nói, ta cho rằng, ngu quý phi thập phần không thích ta, nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này nàng sẽ giúp ta. Lại tưởng tượng, thôi mẫn cười, quý phi nương nương thực thích quân chúa. Bởi vì thích ra cùng quân chúa, cho nên nàng yêu cầu, nàng sẽ đáp ứng. A cẩn vô tội lắc đầu, kỳ thật, cũng không phải A. Quý phi nương nương không có không thích người, phía trước những cái đó đều là hiểu lầm. Liên nhiên là hiểu lầm, luôn có cởi bỏ một ngày. Thôi mẫn mỉm cười, không tỏ ý kiến. Ngu quý phi là người nào, nàng là người nào, đã là khác nhau một trời một vực, nàng trước nay đều không nghĩ ngu quý phi sẽ thích nàng người như vậy. Chuyện này, tóm lại là muốn cảm tạ ra cùng quận chúa. Đa tạ quận chúa vẫn luôn giúp ta. Thôi mẫn ôn nhu nôn nói. Một lần nữa sống lại sau, ta nhất may mắn đó là kết bạn của chúa. A cần nhìn trời, bên ngoài đều nói ta điêu ngoa đâu. Ai nha nha, điêu ngoa tiểu quận chúa người này thiết, nhân ra biểu diễn thực hảo. Thôi mẫn cười, nếu có cơ hội, ai không nghĩ tùy tâm sở dục đâu. A cần, nói như vậy, ta sở dĩ điêu ngoa, là bởi vì ta có điêu ngoa tư bản, về sau còn có thể tiếp tục. Thôi mẫn cười gật đầu, đúng là đâu.